chương năm t r ư ơ i bảy thông báo phê bình kết thúc toàn bộ nhà máy lấy hứa đại mậu lấy làm hồ thẹn chương năm t r ư ơ i bảy thông báo phê bình kết thúc toàn bộ nhà máy lấy hứa đại mậu lấy làm hồ thẹn phát thanh bên trong dương kiến hoa thanh â m trở nên so vừa rồi càng thêm băng lãnh mang theo một cỗ tức giận trừ cái đó ra trải qua ta nhà máy khoa bảo vệ kiểm tra cùng thẩm vấn còn phát hiện hứa đại mậu càng nghiêm trọng hơn hành vi phạm tội hành vi phạm tội hai chữ này vừa ra tới tất cả ngay tại nghị luận công nhân đều yên tĩnh trở lại tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn có chút không dám tin tưởng mình lỗ thai việc này lại còn liên quan đến phạm tội dương t i ế n hoa không có cho bọn hắn quá nhiều thời gian phản ứng tiếp tục tuyên án đạo trải qua khoa bảo vệ điều tra phát hiện p h a đ ạ i mậu sớm tại một tuần trước liền lợi dụng ti tiện thủ đoạn đem ta nhà máy kế tài khoa phó khoa trưởng vương minh đức đồng chí q u a chén cũng thửa cơ trộm đi kế tài khoa phòng làm việc chìa khóa sau đó hắn một mình đi bên ngoài phối một thanh đồng dạng chìa khóa tại dài đến thời gian một tuần bên trong phớ lại mậu mỗi ngày thừa dịp đêm khuya không người lẻn vào đến ta nhà máy bộ môn trọng yếu kế tài khoa trong văn phòng phớ lại mậu nhìn lén ta trong xưởng bộ cơ mật sổ sách cùng sử dụng mang theo người sách nhỏ tiến hành sao chép cùng trộm cướp toàn nhà máy phải sợ hãi dương s ư ở n g trưởng lời nói này liền như là một viên tạc đạn một dạng trực tiếp đem trong s ư ở n g tất cả các công nhân đều cho nổ m ộ n g trộm kế t à i khoa chìa khóa mỗi lúc trời tối chui vào phòng làm việc nhìn lén cơ mật s ố sách cái này đây là hứa đại mậu có thể làm được tới sự tình trong lúc nhất thời tất cả s ư ở n g bên trong đều lâm vào yên t ĩ n h như chết các công nhân cả đám đều há to miệng cái này tính chất hoàn toàn khác nhau vũ cáo đó là nhân phẩm hỏng có thể trộm cắp chìa khóa chui vào bộ môn trọng yếu đánh cắp nhà máy cơ mật đây đã là thực sự phạm tội nói nhỏ chuyện đi đây là chỗ cướp nói lớn chuyện ra cái này cùng địch đặt làm phá hư khác nhau ở chỗ nào đâu hứa đại mộ hắn làm sao dám a ngắn ngủi tĩnh mịch đằng sau sửa bên trong tiếng nghị luận càng thêm mãnh liệt ông trời của ta cái này hứa đại mộ là điên rồi đi kế tài khoa cũng d á m sông hắn đây là không muốn sống a nhìn lén trong s ư ở n g sổ sách cái này nếu như bị bắt lấy không được đưa đi xử bán a trách không được hắn hôm nay dám ở phát thanh trong kia a khẳng định nguyên lai là đã sớm nhìn lén qua sổ sách cháu trai này tâm cũng quá đen tối cha nhất định phải nghiêm cha nói không chừng sau lưng của hắn còn có người sai s ử đâu các công nhân triệt để bị hứa đại mậu cái này gan to bằng trời hành vi cho trọc giận nếu như nói vừa rồi bọn hắn vẫn chỉ là cảm thấy hứa đại mậu là cái nhận người phiền đồ quỷ sứ chẳng ghét như vậy hiện tại trong mắt bọn hắn hứa đại mậu đã thành một cái từ đầu đến đôi u hợp nhà máy an toàn tạo thành ý hiếp lớn tội phạm phát thanh bên trong dương kiến hoa thanh â m cũng càng phát ra nghiêm túc mang tới cuối cùng thẩm phán ý vị hứa đại mậu loại hành vi này là cực kỳ ác liệt nghiêm trọng là công nhân đối với ta nhà máy tài sản an toàn tin tức an toàn k ê u khích đây cũng không phải là đơn giản tuân k h mà là nghiêm trọng trộm c ư ớ p nhà máy cơ mật phạm tội đối với loại này sâu mọt loại này tội phạm chúng ta hồng tinh nhất cương hán t u y ệ t không nhân lượng hứa đ ạ i m ộ u bản nhân sẽ nhận nghiêm khắc trừng phạt về phần cụ thể trừng phạt kết quả sẽ tại xưởng lãnh đạo ban tử thảo luận đằng sau hướng toàn hán công bố ta ở chỗ này cũng cảnh cáo toàn nhà máy tất cả đồng chí chúng ta là giai cấp công nhân là quốc gia chủ nhân muốn bảo vệ trong xưởng một ngọn cây cọn cỏ phải nghiêm thủ trong xưởng điều lệ chế độ hy v ọ n các vị các đồng chí đều có thể coi đây là g i i không cần bắt chước hứa đại mậu loại này tự tuyệt tại nhân dân hành vi ngu xuẩn phát thanh hoàn tất theo hai chữ cuối cùng rơi xuống loa quyết đại bên trong chuyển đến cùng c ù n g một tiếng vang nhỏ lập tức khôi phục bình tĩnh có thể toàn bộ nhà máy cắn thép cũng rốt cuộc không cách nào bình tĩnh đáng lời thật là đáng lời ta đã sớm nhìn hứa đại mậu tiểu tử kia không phải đ ồ tốt cả ngày tô son c h ắ t phấn trông thấy trong xưởng xinh đẹp nữ công liền không rời nổi bước chân một bụng ý nghĩ xấu còn không phải sao lần trước đi chúng ta xưởng chiếu phim còn lại chúng ta cho hạt dưa không đủ nhiều tại cái kia nhăn mặt đâu hắn người kia duyên tại chúng ta trong s ư ở n g thối đường cái đ ề u trừ lý phó hán trường bên kia mấy người ai phản ứng hắn a hiện tại tốt cháu trai này triệt để bại bại cho phải đây loại người này lưu tại trong s ư ở n g chính là cái thái họa ta nhìn a không chỉ muốn khai trừ hắn còn phải đem hắn đưa đi trong lao để hắn đi ăn cơm tủ đ ố i với đưa hắn đi ăn cơm tủ hứa lại mậu ngày bình thường cách đối nhân sự thế vốn là vì tư lợi thích chiếm món lợi nhỏ còn đắc tội không ít người mọi người bình thường trở ngại hắn là chiếu phi viên lại cùng lý hoài đức đi được gần ở trong xưởng cũng coi là có chút ít quyền nhỏ thế cho nên giận mà không dám nói gì hiện tại mắt thấy hắn cao lầu sụp đổ triệt để xa lưới các công nhân tâm lý chẳng những không có một tia đồng tình ngược lại là một mảnh nhảy cấm hoan hô mọi người đều cảm thấy thật sự là đại khoái nhân tâm giống hứa đại mậu loại con sâu làm dầu nổi canh này nên đạt được loại hạ tràng này hơn năm giờ s ắ t trời dần dần t ố i xuống nhà máy cán thép tan tầm tiếng chung xa xa chuyển đến nam la cổ hạng bên trong cũng đi theo náo nhiệt các nhà các hộ trong ống k ó i đều dâng lên l ư ợ n lờ khói bếp trong không khí tràn ngập một cố đồ ăn cùng khói ám hỗn hợp hương vị đây đều là cái niên đại này đặc l ư u sinh hoạt k h í tức trần vũ phản cưới xe đạp không nhanh không chậm về tới tứ hợp viện hôm nay bởi vì xử lý hứa đại mẫu món kia phá sự hắn ở trong xưởng nhiều chậm trễ một hồi cho nên so bình thường trở về muốn trễ một chút trong v i ệ n đại bộ phận công nhân bình thường bọn họ đều đã tan tầm về nhà cho nên liên quan tới hứa đại mẫu buổi sáng vu cáo trần vũ phản bị cha ra trộm cướp nhà máy cơ mật bị khoa bảo vệ bắt đi chuyện này đã sớm không phải bí mật gì tin tức này tựa như là đã m ọ cánh không gần như chỉ ở trong tứ hợp viện chuyển khắp chỉ sợ hiện tại toàn bộ nam la cổ h ạ đều biết hồng tinh nhất cương h á n ra như thế một cọc tin tức lớn trần vũ phạm vừa đẩy xe đạp đi vào tiền viện liền thấy tam đại gia diêm phụ quý ngay tại cửa ra vào ngồi thông khí hiện tại là giữa mùa đông hắn không có hoa hoa c ỏ cò có thể lây h o a y cho nên cũng chỉ có thể ngồi tại cửa ra vào phơi mặt trời một chút thở một chút mặt khác hắn ngồi ở chỗ này mục đích chủ yếu chính là các loại trần vũ phạm trở về quả nhiên diêm p h quý vừa nhìn thấy trần vũ phạm thân ảnh con mắt trong nháy mắt liền sáng lên hắn tranh thủ thời gian đứng dậy cười d ạ n g d ỡ liền tiến lên đón cỗ này n h i ệ tình t tình không biết còn tưởng rằng là gặp được cái gì thất lạc nhiều năm thân nhân ôi tiểu trần trở về rồi d i ệ p vụ quý thanh âm lộ ra một cỗ thân mật cùng lo lắng hôm nay trong xưởng xảy ra chuyện lớn như vậy nhưng làm ngươi cho mẹ muốn chết rồi đi trần vũ phàm lòng tựa như gương sáng biết lao đầu này là trong viện nhất bắt quái một cái hiện tại khẳng định là nhẫn nhịn một bụng vấn đề muốn t ự chính mình cái này người trong cuộc nơi này nghe nóng trực tiếp tin tức đâu hắn cười, cười dừng xe con đáp lại nói tam đại già ngài có cái gì muốn hỏi diêm phụ quý khoát tay áo sau đó xuống tới t h ấ p giọng thần thần bí bí hỏi tiểu trần ta nghe trong viện người đều tại truyền nói lên buổi trưa là hứa đại mậu tiểu tử kia thì ngươi phiền thoái trần vũ phàm nhẹ gật đầu không có phủ nhận ân đạt được khẳng định trả lời chắc chắn diêm phụ quý trên mặt biểu lộ lập tức liền trở nên lòng đầy cằm phẫn đứng lên ta liền biết là tiểu tử này ở sau lưng d ở cho quỷ diêm phụ quý bố lùi tức giận bất bình nói hắn chính là ghen ghét ngươi ghen ghét ngươi tuổi trẻ tài cao bản sự so với hàn lớn người này tâm nhãn mà quá xấu rồi hắn đầu tiên là biểu lộ lập trường của mình lên án mạnh mẽ một phen hứa đại mậu sau đó lại không kịp chờ đợi tiếp tục hỏi thăm đến ta ta còn nghe nói hắn trộm kế tài khoa chìa khóa cầm trong s ư ở n g sổ sách báo cáo ngươi kết quả kết quả chính mình phạm tội bị bắt diêm v h ụ quý hỏi cái này nói thời điểm con mắt chừng đến căn g tròn tràn đầy đối với c h â n tướng khát vọng trần vũ p h à m lời ít mà ý nhiều hồi đáp đối với hứa đại mậu đã tại khoa bảo vệ trở lấy trong s ư ở n g xử phạt quyết định đâu ôi diêm p h quý nghe nói như thế trên mặt biểu lộ lập tức trở nên không gì sánh được đặc sắc lập tức hắn cảm thán một tiếng sau đó lại bắt đầu hắn diễn thuyết đáng l ợ i thật là đáng lợi a diêm phụ quý lắc đầu một bộ đau lòng nhức góc dáng vẻ thật giống như hứa đại mậu là hắn cái nào đó b ấ t thành khí học sinh một dạng người nói người này làm sao lại nghĩ như vậy không ra đâu để đó thật tốt chiếu phim viên không đem nhất định phải đi làm loại này trộm gà bắt chó hoạt động mà lại hắn đem chủ ý đánh tới ai trên đầu không tốt hết lần này tới lần khác muốn đánh đến người tiểu trần trên đầu đây không phải láo thọ tinh t h ắ c cổ chán sống sao diêm phụ q nói lòng đầy căm p ẫ n mà lại không nói bãi câu l i ê n bắt đầu q u ă n g lên hắn cái kia nửa bình dấm thể văn n ôn tiểu trần a ngươi đừng để trong lòng hắn cái này kêu là ác giả á c báo hắn hứa lại mậu ngay bình thường cũng không phải là thứ gì hiện tại rơi vào kết cục này đơn thuần là gieo rõ gợi báo cổ nhân nói thiện hữu thiệt báo ác hữu á c báo không phải không báo thời điểm chưa tới ngươi nhìn hắn báo ứng này cái này không liền đến thôi trần vũ phạm nhìn xem tam đại gia cái kia một mặt ta rất có học vấn say mê biểu lộ trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười hắn cũng không có trọc thùng chỉ là gật đầu cười thuận đối phương nói tam đại gia ngài nói đúng vậy ta đi vào trước còn phải về nhà nấu cơm đâu ai được rồi được rồi diêm phụ quý nghe chút lập tức ngừng đường trên mặt hắn cười đến giống đoá hoa cúc giống như liên tục khoác tay tiểu trần n g ư ơ i mau trở về nghỉ ngơi đi đi thông thả a đi thông thả từ khi có thể tại trần vũ phạm nơi này đã đến giờ chỗ tốt đằng sau diêm phụ quý liền biến thành này tấm cung kính lại định n o ạ t dáng vẻ theo tới cái kia tính toán chi ly diêm lao trụ quả thực là tưởng như hai người bất quá diêm phụ quý lao đầu này ngược lại là cũng tốt bởi tùy t i ệ n cho hắn chút ít ân kiểu huệ h á n liền sẽ không lại có bất luận cái gì dị tâm thành thành thật thật hợp lý trần vũ phàm người hầu chương năm trăm sáu mươi tám hà vũ trụ chương năm trăm sáu mươi tám hà vũ trụ cùng diêm v h ụ quý cáo b i ệ t đằng sau trần vũ phàm đem xe đẩy đi tới trung viện mới vừa vào sân nhỏ một cố nồng đậm đồ ăn mùi thơm liền đập vào mặt ra sao cột mưa ngay tại nấu cơm hắn chính ngồi s ổ m ở cửa nhà mình trông coi một cái nhỏ l ò than trên l ò trong nồi sắt xoẹt xẹt xẹt xẹ v ă n g lên màu trắng nhiệt khí sen lẫn cọn h a tỏi non cùng xì dầu nước k h không ngừng đi lên b ư ớ lên nhìn thấy cảnh tượng này trần vũ p h ạ m trên khuôn mặt lộ ra vẻ mỉm cười từ khi hà vũ trụ tiểu tử này hoàn toàn tỉnh ngộ lại quyết tâm muốn bái chính mình vì sư học chủ nghệ đằng sau trần vũ p h ạ m liền đem nhà mình một ngày ba bữa đều giao cho hắn đến phụ trách lâu hiểu nga chủ nghệ mặc dù cũng bất được nhưng làm đều là chút đồ ăn thường ngày cùng hà vũ trụ loại này đường đường chính chính đầu bếp so ra đúng là có khoảng cách mặt khác hà vũ trụ nếu nhận hắn người sư phụ này vậy cũng dù sao cũng phải có cái đồ đệ giá vẻ trần vũ phàm dạy hắn cao minh hơn nấu nướng kỹ xạo chỉ điểm hắn nhận biết càng nhiều chân quý nguyên liệu nấu ăn mà hà vũ trụ thì phụ trách sư phụ một nhà ẩm thực sinh hoạt thường ngày đây cũng là thiên kinh địa nghĩa trần vũ phàm nhìn ra hà vũ trụ là thật đem ý nghĩ đều dùng tại trên chủ nghệ để hắn phụ trách nấu cơm đã có thể làm cho hắn học để mà dùng không ngừng ma luyện tay nghề cũng có thể để hắn tìm tới giá trị của mình không đến mức tại xưởng bên trong l à m hao mòn trí khí hà vũ trụ ở trong sân hết sức chuyên chú đỉnh lấy môi mà khỏe mắt của hắn dư quang lại một mực lưu ý lấy cửa sân phương hướng hắn nhìn thấy trần vũ phàm đem xe đẩy đi tới hắn lập tức đứng dậy tr hà vũ trụ mau đem nổi từ trên lò một mặt v ư ớ n g bảng đặt ở bên cạnh cục gạch bên trên sau đó nhanh chân liền tiến lên đón hắn lên trên g i ớ i xuống đất đánh giá trần vũ phạm trong ánh mắt tràn đầy lo lắng trần ca ngài không có sao chứ ta nghe trong s ư ở n g phát thanh đều nói rồi hứa lại mậu cháu trai kia thật là x ấ u đến trong lòng cũng dám như thế oan buồng ngài hà vũ trụ trong thanh â m còn mang theo một cỗ không có tiêu đi xuống hỏa khí trần vũ phạm nhìn xem hắn bộ này dáng vẻ khẩn trương nhẹ gật đầu hà vũ trụ tiểu từ này mặc dù quá khứ là đủ một chút nhưng bản chất kỳ thật không hỏng bây giờ cùng tần hoài như gãy mất quan hệ đằng sau người s á t thực bình thường rất nhiều thành cứ hợp viện này bên trong đáng làm chi tài trần vũ phàm cười khoát tay á o ra hiệu chính mình không có việc gì đi bao lớn chút chuyện trần vũ phàm ngữ khí rất nhẹ nhàng thật giống như đang nói một kiện không liên quan tới mình việc nhỏ một cái tôm kép ngại nhép mà thôi nhảy nhót không được mấy ngày hớ lại m ậ u hiện tại người đã tại khoa bảo vệ trộm cắp nhà máy cơ mật tội danh này cũng không nhỏ đang chờ trong s ư ở n g xử lý đâu ngươi liền đem tâm thả lại trong bụng đi nghe nói như thế hà vũ trụ mới xem như triệt để nhẹ nhàng thở ra lập tức trần vũ p h ạ m v ư ơ n tay vô hà vũ trụ b ả bai vừa cười vừa nói bất quá lời nói đi cũng phải nói lại tiểu tử ngươi hôm nay có thể à? ngươi đem hứa đại mậu đánh một trận này thế nhưng là xuống tay đọc các a bị trần vũ p h ạ m như thế khen một cái hà vũ trụ trên khuôn mặt lập tức liền nổi lên một vòng nụ cười thật thà hắn có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái nhưng lưng lại thẳng tắp h á t hà á t hát vũ trụ ngượng ngùng cười một mặt t i ê u ngạo mà nói ra ai bảo hắn dám đoan của ngài ta mặc dù chỉ là một cái không ký danh đệ tử có thể nhìn xem người khác khi dễ sư phụ ta sao ta không có tại chỗ đánh chết tôn từ kia đều xem như mạng hà lớn đây là hà vũ trụ l ờ i thật lòng hắn thấy đạo lý chỉ đơn giản như vậy hắn như là đã quyết định trần vũ phạm vậy liền hết thể lấy trần vũ phạm lợi ích làm trọng ai đối với sư phụ ta tốt hắn liền đối tốt với ai ai dám khi dễ sư phụ ta hắn cái thứ nhất không đáp ứng đây là hắn làm đồ đệ phải làm dù là hà vũ trụ hiện tại chỉ là một cái không ký danh đệ tử nhưng hắn thật từ trần vũ phạm trên thân học được đồ vật đồng thời phát ra từ nội tâm tán thành sư phụ của mình vậy hắn liền nên làm như vậy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 trần vũ phạm nhìn hạ vũ trụ bộ dáng này coi như hài lòng nhẹ gật đầu ân làm tốt lắm câu này khẳng định đối với hạ vũ trụ tới nói đã so cái gì ban thưởng đều càng tới cao hứng mà ngay sau đó trần vũ phạm lời nói càng làm cho cả người hắn đều bị to lớn kinh hỷ cho đọc chúng đi việc này coi như qua trần vũ phạm ngữ khí rất tùy ý nói ra ngươi tại số hai xưởng cũng chờ đợi thời gian không ngắn tính tình này tính tình ta nhìn cũng m ả i đến không sai biệt lắm thợ ngội công việc này đến cùng không phải ngươi sở trường ngươi hay là thích hợp đi làm đâu b ế t không thể đem tài nấu nướng của mình cho chậm trễ như vậy đi hai ngày nữa ta cùng dương s ư ở n g trưởng nói một chút để cho ngươi đừng ở s ư ở n g bên trong hay là triệu hồi nhà ăn bếp sau đi thôi lời nói này nhẹ nhàng từ trần vũ phạm trong miệng nói ra có thể rơi vào hà vũ trụ trong lỗ thai lại không thua gì một tiếng xét cả ngươi hắn đều ngây ngẩn cả người trên mặt nụ cười thật thạc kia cũng ngưng kết tại khoẻ miệng hắn ngơ ngác nhìn trần vũ phạm hai mắt trợn tròn xoe miệng cũng có chút mở ra trong lúc nhất thời lại quên nên làm phản ứng gì về về bếp sau hắn không nghe lầm chứ trần ca nói muốn để hắn điều chỉnh về nhà ăn bếp sau to lớn kinh h ỉ giống như là thủy triều trong nháy mắt liền đem cả người hắn đều bao phủ lại hắn lúc trước bởi vì phạm sai lầm bị phạt đến s ư ở n g khi học đồ trong lòng không phải là không có lời bán giận về sau hắn mới chậm rãi nghĩ rõ ràng trong s ư ở n g xử phạt nhưng thật ra là tại mài tính tình của hắn là đang dạy hắn là người hắn nhận mà lại chính là bị điều đến s ư ở n g đằng sau hắn mới cảm nhận được chính mình đối với đầu bếp ngành nghề chân chính yêu quý hắn cũng chưa từng có một ngày quên qua p h ò n g bếp quên qua đỉnh môi xào rau cảm giác nhất là gần nhất đi theo sư phụ học được nhiều như vậy chưa bao giờ nghe nấu nướng tuyệt kỹ đằng sau trong lòng của hắn đoàn lửa kia liền tiêu đến vững hơn hắn nằm mộng cũng nhớ trở lại cái kia thuộc về mình sân khấu hắn muốn đem sư phụ dạy cho hắn bản sự đều thi triển đi ra hắn muốn cho toàn nhà máy người đều nếm thử hắn hả vũ trụ hiện tại chủ nghệ đến cùng đến trình độ nào có thể hà vũ trụ biết chính mình là mắc phải sai lầm người muốn trở lại phong bếp đi quả thực là k h ó như lên trời mà cái này hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ cơ hội hiện tại liền nện vào trước mặt hắn trần ca hả vũ trụ bờ môi run dày thanh âm đều có chút bởi giọng ngay ngay nói là sự thật ta ta thật có thể trở về bếp sau hốc mắt của hắn trong bất chi bất giác đã có chút p h í m hồng một cái nhanh ba mươi tuổi hắn tử giờ phút này lại kích động đến như cái hải tử trần vũ phàm nhìn xem hắn cái bộ dáng này c ư ờ i lại bố vô vở vai của hắn ta lúc nào lửa qua ngươi sau khi trở về làm rất tốt đừng có lại giống như trước như vậy khinh suất cũng đừng lại để cho ta thất vọng là là hà vũ trụ l i ề u mạ n gật g đầu nước mắt k é m chút liền rớt xuống hắn đột nhiên k h ẽ hấp cái mũi để nước mũi không cần chạy hắn dùng hết lực khí toàn thân đối với trần vũ phàm bái trịnh trọng nói một tiếng tạ ơn trần ca trần vũ phạm nhìn xem hà vũ trụ kích động sắp rơi nước mắt bộ dáng c ư ờ i khoát tay á o đi bao lớn chút chuyện mau đem ngươi trong n ồ i kia đồ ăn chuẩn bị cho tốt ta cùng hiểu nga đoá đoá đều chờ đợi ăn cầm đầu một hồi đem thức ăn trực tiếp đưa đến hậu viện đến là được ai được rồi hà vũ trụ nghe chút lập tức tinh thần tỉnh táo hắn dùng sức lau mặt một cái đem vừa rồi điểm này tâm tình kích động ép xuống hắn một lần nữa cầm lấy nồi sát trở lại tiểu táo trước sân khấu trên mặt lại khôi phục loại kia đối với mình tay nghề tuyệt đối tự tin trần ca ngài yên tâm hôm nay mấy cái này đồ ăn đều là ta suy nghĩ mấy ngày đặc biệt cho ngài cùng sư nương đoán đoán làm ngài đợi lát nữa nhưng phải h ả o h ả o nếm thử nhìn xem ta tay nghề này so trước đó có tiến bộ hay không hắn hiện tại là một lòng một ý muốn tại trên trụ nghệ làm ra chút manh mối đến tốt xứng đáng sư phụ chỉ điểm đi ta chờ trần vũ phản cười trả lời một câu liền không nói thêm lời quay người đem xe đẩy hướng phía hậu viện nhà mình đi đến xuyên qua trung viện đi vào hậu viện phía bên phải là hứa đại mậu nhà cửa phòng đóng chặt trên cửa đã dán hai tấm dao nhau giấy niêm phòng giấy trắng n ư c đen phía trên còn tre kín hồng tinh nhất cương hán bảo vệ khoa màu đỏ con dấu giấy niêm phong này tựa như là cho hứa đại mậu người này triệt để nắp hòm định luận hứa đại mậu nhà bị khoa bảo vệ niêm phong việc này tại cái này nam la cổ hạ bên trong không thua gì một trận cấp tám địa chấn dù sao loại chuyện này cực kỳ hiếm thấy tin tức chỉ sợ sớm đã truyền khắp toàn bộ nam la cổ hạ trần vũ phàm về đến nhà vừa đẩy cửa ra một thân ảnh liền vội vã tiến lên đón là lâu h i nga nàng nhìn thấy trần vũ phàm một đôi đẹp mắt trong mắt viết đầy lo lắng vũ phàm ngươi có thể tính trở về nàng bước nhanh đi đến trần vũ phạm bên người lôi kéo cánh tay của hắn từ trên xuống dưới đánh giá nhìn hắn có sao không buổi sáng trong s ư ở n g phát thanh náo ra động tĩnh lớn như vậy nàng trong nhà cũng biết từ giữa t r ư a bắt đầu nàng vẫn nghe được người khác từ trong s ư ở n g tin tức chuyển đến nói là hứa đại mẫu báo cáo trần vũ phạm tội danh là xâm chiếm tập thể tài sản mặc dù nàng một trăm tin tưởng mình trợ phu biết trần vũ phạm tuyệt đối không có khả năng làm ra loại chuyện đó có thể cái này trong lòng vẫn là bất ổn làm sao cũng không an tâm dù sao đầu năm nay báo cáo cũng không phải việc đỏ một khi dính vào coi như cuối cùng đã điều tra xong cũng phải lột ra trần vũ phạm nhìn xem nàng cái kia dáng vẻ lo lắng trong lòng ấm áp hắn trở tay cầm tay của vợ cười an ủi không sao đều giải quyết trần vũ phạm thanh em rất bình tĩnh mang theo một c ố để cho người ta an tâm lực lượng lâu hiểu nga nhìn xem hắn vẻ mặt nhẹ nhóc kia nỗi lòng lo lắng mới thoáng gông xuống một chút đến cùng đến cùng là chuyện gì xảy ra a nàng vẫn là có chút không yên lòng truy vấn tiến đến lại nói trần vũ phạm lôi kéo nàng đi vào trong phòng hắn đầu tiên là rót chén ư ớ c thấm dọm một cái sau đó mới đem hôm nay ở trong xưởng phát sinh sự tình đại khái cùng lâu hiểu nga nói một lần từ hứa đại mẫu vu cáo đến dương s ư ở n g t r ư ở n g xuất r a văn kiện dấu đỏ lại đến chính mình dụng kế lừa dối ra hứa đại mẫu trộm chìa khóa tình hình thực tế toàn bộ quá trình mặc dù bị trần vũ phàm nói đến hời h ậ n nhưng lâu hiểu nga vẫn là nghe h á i hùng k ế t vía nghe tới hứa đại mẫu cuối cùng bị khoa bảo vệ người mang đi ngay cả nhà đều bị n i ê m phong thời điểm nàng mới xem như triệt triệt để để nhẹ nhàng thở ra cái này hứa đại mẫu thật sự là quá g ê tởm lâu hiểu nga trên khuôn mặt lộ ra tức giận biểu lộ hắn đây chính là điển hình đẹt nét không nhịn nổi người khác tốt hơn hắn hiện tại tốt đem chính mình cho làm tiến bảo ta nhìn hắn ngồi tù đều là đáng đ ợ i mắng xong đằng sau nàng lại có chút sợ v ô v ô ngực một mặt may mắn đối với trần vũ phạm nói ra vũ phạm ngươi nói ta vận khí này thật đúng là quá tốt rồi nàng nói không tự chủ được liền nghĩ tới chuyện trước kia nhớ ngày đó cha mẹ của nàng còn sai người giới thiệu để nàng cùng cái này hứa đại mậu ra mắt đâu nếu không phải về sau nàng tại trong sân nhỏ này trước quen biết trần vũ phạm bị trên người hắn loại kia đặc biệt khí chất hấp dẫn vậy nàng hiện tại sẽ là cái giặt gì lâu hiểu nga đơn giản không dám nghĩ tiếp nếu quả thật gà cho hứa đại mậu loại kê lòng dạ nhỏ mọn vì tư lợi tiểu nhân vậy nàng đ ờ i này coi như thật vị. đâu còn sẽ có hiện tại cái này ăn ổn hạnh phúc thời gian mỗi lần nghĩ đến chuyện này lâu hiểu nga tâm lý liền tràn đầy đối với vận mệnh cảm kích cùng đ ố i trước mắt nam nhân này yêu thương trần vũ phàm nhìn xem nàng cái bộ dáng này cười sờ sờ cái mũi của nàng t r e o ghẹo nói làm sao hiện tại mới phát hiện nam nhân của người ta tốt nói mỏ lâu hiểu nga bị hắn chọc cho đỏ mặt lên l ư ờ n hắn một cái nhưng khoe miệng lại nhịn không được trên mặt đất dâng lên hai người đang nói chuyện trong v i ệ n liền chuyển đến hà vũ trụ thanh âm trần ca đồ ăn đến lạc lời còn chưa dứt hà vũ trụ cùng hà vũ thủy hai minh ngụy liền một người bưng hai cái l ớ n g hay đi đến bốn năm dạng đồ ăn bị chỉnh chỉnh t ề t ề b à y tại trong phòng trên bàn bát tiên hai ăn mặn ba làm phối hợp đến coi trọng bảy mâm cũng đ ẹ p mắt một bàn là thịt kho tẩu màu sắc hồng lượng mập mà không n á n nước tương n ồ n g đậm một bàn là làm kích đậu rác đậu rác kích nổi ra hổ phía trên còn mang theo thịt vụn cùng làm v à t mặt khác ba loại thức ăn theo thứ tự là dưa chuột đập cà chua xào trứng cùng g ấ m trượt cải trắng đều là chút đồ ăn thường ngày nhưng ở hạ vũ trụ cái này bếp trưởng trong tay làm được mùi thơm coi như hoàn toàn khác nhau so với bình thường gia đình bà chủ làm ra mạnh hơn nhiều lắm so với tứ cựu thành rất nhiều danh tiếng lâu năm quốc danh o tiệm cơm cũng kém không nhiều nhất là cỗ này mới ra nổi nổi khí nóng h ổ i hòa với các loại nguyên liệu nấu ăn hưng ơ khí không ngừng hướng lô mũi người bên trong chui hoa thơm quá một mực tại bên cạnh nhìn tiểu nhân thư đo đoá đó n g ử i được mùi thơm này con mắt trong nháy mắt liền sáng lên nàng từ trên giường bên trên n h xuống giống con chú mẹo ham ăn một dạng chạy tới bên bản điểm lấy mũi chân k h u n g hăng hút lấy cái mũi nhỏ nước bọn đều nhanh muốn treo ở bên miệng hà vũ trụ cùng hà vũ thủy b u ô n g xuống đồ ăn quay người lại phải ra ngoài trần ca t a đi cấp các ngươi cầm m ặ t đ ầ u c h ờ một chút trần vũ phản gọi bọn hắn lại hắn chỉ chỉ bên cạnh bàn chỗ trống vừa cười vừa nói đem các ngươi hai minh mội bắt búa còn có m ặ t đ ầ u đều cùng một chỗ vươn g tới ở chỗ này ăn đi hôm nay việc này c h ụ tử cũng coi là ra lực ai hà vũ trụ nghe chút lời này cao hưng kém chút nhảy dựng lên liên tục gật đầu nói xong có thể cùng sư phụ một nhà ngồi cùng bàn ăn cơm đôi này hà vũ trụ tới nói là thiên đại vinh hạnh theo ở phía sau hà vũ thủy cũng là trong lòng ngừng thầm nàng cặp kia đôi mắt to sáng lời lặng lẽ liếc qua trần vũ phảng trên mặt bay lên một vòng đỏ ứng sau đó tranh thủ thời gian túi lầu xuống khoe miệng lại nhịn không được hướng con g lên lên nàng đối với trần vũ phảng là rất có hào cảm chỉ là nàng cũng biết trần vũ phảng đã kết hôn rồi nàng không có gì cơ hội bất quá có thể thường xuyên đến trần vũ phảng nhà ngồi một chút giống như bây giờ mọi người cùng nhau vô cùng náo nhiệt t n bữa cơm trong nội tâm nàng cũng cảm thấy rất vui vẻ rất nhanh hà vũ trụ liền bưng hai đại thế nóng hôi hổi bánh bao chay tiến đến màn thâu lại lớn lại trắng cả đám đều lên mềm đến không được bước lên màu trắng nhiệt khí mùi thơm mười phần bánh bao chay tại đầu năm nay thuộc về là hiếm có đồ chơi người nhà bình thường không bỏ được mỗi ngày ăn nhưng trần vũ phàm nhà tỉ như là ngoại lệ loại vật này tuyệt đối là bao no đ ề u đương k h á c khí tranh thủ thời gian tọa hạ ăn đi trần vũ phàm ô hai lồng màn thâu là thật là không ít c h ọ n vẹn tiểu nhị mười cái chủ yếu là trần vũ phàm một nhà lượng cơm ăn đều có chút khủng bố trần vũ phàm chính mình là ám kinh cấp bậc võ giả Thổ lực lực còn, còn có lâu hiểu nga theo trần vũ phản học được một chút thô n thiển công phu đằng sau lượng cơm ăn cũng so với quá khứ lớn thêm không ít người một nhà vây quanh cái bản v o a hạ vô cùng náo nhiệt bắt đầu ăn trần vũ p h ạ m đầu tiên là mỗi dạng đồ ăn đều đếm thử một miếng sau đó mới nhìn hướng một bên con mắt ba ba trở lấy hắn đánh giá hà vũ trụ ân không sai có tiến bộ trần vũ p h ạ m đầu tiên là khẳng định một câu đạt được sư phụ khích lệ hà vũ trụ trong lòng đ ặ i ý bất quá nha trần vũ p h ạ m lời nói xoay chuyển bắt đầu tiến hành chuyên nghiệp lời b ì n h ngươi đạo này t h ị t kho tàu hỏa hầu nắm giữ được rất tốt t h ị t cũng mềm nát ngon miệng nhưng là thu nước thời điểm hơi có chút qua nước tương hơi lạnh mặn một chút tiêu đường có chút phát h ổ lần sau có thể thiếu thả nửa môi xì dầu ra nổi trước lại xối một chút minh dầu màu sắc sẽ càng sáng hơn còn có đạo này cà chua xào trứng trứng gà xào rất non không sai nhưng là cà chua nước không hoàn toàn xào đi ra hương vị còn kém một tầng lần sau người trước tiên có thể đem cà chua dùng bỏng nước sôi một chút đi ra cắt nước hối dạng này thì càng dễ dàng ra nước cùng trứng gà hương vị cũng có thể tốt hơn dung hợp lại cùng nhau trần vũ phạm nói đến rất nhỏ mỗi một đạo món ăn ưu điểm cũng không đủ đều lợi bình đến nói trúng tim đen hà vũ trụ ở một bên nghe được là liên tục gật đầu trong ánh mắt tràn đầy chuyên chú cùng tính nghệ hắn không có lấy bút ký nhưng sư phụ nói mỗi một chữ hắn đều giống như khắc thép tấm mực dạng vững vàng ghi t ạ c trong đầu của mình những vật này đều là trong sách vợ không học được bản lĩnh thật sự là hắn về sau sống yên phận căn bản hà vũ trụ ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm chờ thêm hai ngày s ư ở n g trưởng thật đem chính mình triệu hồi nhà ăn bếp sau hắn nhất định phải đem sư phụ trong khoảng thời gian này dạy cho hắn tất cả mọi thứ đều tốt thực tiễn một lần đến lúc đó tài nấu nướng của hắn nhất định có thể lại đến một cái bậc thang lớn hèn n ọ n nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương năm trăm sáu mươi chín hứa lại mậu xử nặng năm tám năm tù có thời hạn chương năm trăm sáu mươi chín hứa lại mậu xử nặng năm tám năm tù có thời hạn ngày thứ hai buổi sáng hồng tinh nhất cương hán cái kia quen thuộc loa phóng thanh lại một lần đúng lúc vang lên ngay tại từng cái xưởng bên trong bận rộn các công nhân vừa nghe đến thanh â m này liền đều theo bản năng thả chậm công việc trong tay kế dựng lên lỗ thai ngày hôm qua trận vợ kịch lớn hôm nay nên có kết quả sau cùng phát thanh bên trong vẫn là dương kiến hoa xưởng t r ư ở n g cái kia nghiêm túc mà hữu lực thanh â m toàn thể đồng chí xin chú ý phía dưới ta đại biểu xưởng lãnh đạo ban tự đối với hôm qua phát sinh hứa đại mậu báo cáo sự kiện công bố cuối cùng xử lý quyết định dương s ư ở n g trưởng thanh nhâm không mang theo một tia tình cảm tràn đầy giải quyết việc trung m i n h nghiêm trải qua hồng tinh nhất cương h á n ban lãnh đạo hội nghị nghiên cứu cũng cùng công an cơ quan đồng chí cộng đồng điều tra xác minh ta nhà máy chiếu phim v i ê n hứa đại mậu nó hành vi đã cấu thành nhiều hạng nghiêm trọng tội danh một trộm cắp quốc gia tài sản hứa đại mậu trộm phối kế tài khoa chìa khóa nhiều lần chui vào phòng làm việc trộm cắp sao chép ta trong xưởng bộ cơ mật khoản đây là trọng tội hai vu cáo h ã n hại cách mạng đồng chí hứa đại mậu tạo ra sự thật lợi dụng phát thanh công nhiên đối với ta nhà máy cấp quốc gia nhân tài đặc thù trần vũ phạm đồng chí tiến hành nói xấu thủ đoạn ti tiện ảnh hưởng ác liệt ba phá hư tập thể đoàn kết hứa đại mậu hành vi ở trong xưởng tạo thành to lớn ảnh hưởng trái chiều nghiêm trọng phá hủy các đồng chí ở giữa đoàn kết cùng tín nhiệm dương s ư ở n g trưởng mỗi nói một đầu các công nhân trong lòng liền tán đồng một phần bọn hắn biết hứa đại mậu lần này là triệt để xong đời trải qua nghiên cứu quyết định hồng tinh nhất cương hán đối với hứa đại mậu làm ra như sau xử lý một tức đoạt hứa đại mậu hồng tinh nhất cương hán công nhân viên chức thân phận tiến hành kh hai, lập tức đem hứa đại mậu bản nhân cực kỳ tất cả chứng cơ phạm tội, chuyển giao công an cơ quan xử lý. trải qua công an cơ quan đồng chí sơ bộ phán định, hứa đại mậu số tội cũng phạt, dự tính sẽ bị phán xử đến năm đến tám năm tù có thời hạn. hy vọng toàn nhà máy đồng chí đều có thể coi đ â y là giới, chớ lấy thân thử nghiệm. phát thanh hoàn tất. phát thanh vừa kết thúc. toàn bộ nhà máy cắn thép, trong nháy mắt liền vỡ tổ. Tốt. phán thật tốt. năm năm đến tám năm. lần này hứa đại mậu đời này xem như triệt để hủy. đáng lời. ai bảo chính hắn tìm được chết. trộn đồ trộn được trong s ừ n tới. còn d á m hại trần khoa trường loại kia đại công thần không phán h ắ n phán a i chính là a loại người này liền nên tại trong lao hảo hảo đợi tránh khỏi đi ra thai hỏa người khác các công nhân trên khuôn mặt đều tràn đầy hạ giận dáng tươi cười hứa đại mẫu muốn bị khai trừ còn muốn phát triển an toàn lao tin tức này đối bọn hắn tới nói đơn giản so với năm rồi còn làm người ta cao hứng khoa bảo vệ phòng tạm giam trần vũ phạm đứng chắc tay bình tĩnh nhìn xem nút ở góc tường hứa đại mẫu hắn hôm nay tới xem như đưa cái này hàng xóm cũ cuối cùng đoạt đường dù sao sau lần từ biệt này còn muốn gặp mặt chí ít cũng là năm sáu năm chuyện sau đó đến lúc đó ai nói đến c h u y n đâu trong phòng tạm giam tia sáng l ờ mở không khí ngột ngạt hứa đại mậu vết thương trên người còn chưa tốt lưu loát trên mặt xanh một miếng tím một khối xương giống như lầu heo ánh mắt phi thường trống g i ố n g cả người đều tản ra một cỗ mục nát tử khí vừa rồi phát thanh thảo luận ngươi cũng nghe được đi trần vũ phạm thanh â m rất bình thản tựa như là đang vấn thiên khí thế nào giống như có thể câu nói này rơi vào hứa đại mậu trong lỗ thai lại giống như là đòi mạng phụ c h hắn mặt biết như cho tàn trên khuôn mặt trong nháy mắt liền đã mất đi tất cả huyết sắc ngồi tù năm năm tám năm vừa nghĩ tới chính mình sẽ tại cái k i a tối t ă m không ánh mặt trời địa phương vượt qua trong cuộc đời mình bị máu nhất những năm này một loại sâu tận xương thủy sợ hãi trong nháy mắt liền nắm lấy trái tim của hắn hắn không muốn ngồi lao a hứa đại mậu thân thể bắt đầu không bị khống chế run lệ bậy hắn bỗng nhiên ngầm đầu nhìn về phía trước mắt trần vũ phảm loại ánh mắt này tựa như là người chết chìm thấy được cuối cùng một con cỏ cứu mạng phù phù hứa đại mậu trực tiếp từ dưới đất b ò tới t i xuống trước trần vũ phảm trước mặt nước mắt chảy ngang trần vũ phảm trần ca p h à n ca Hứa lại mậu thanh â m khàn giọng đến không còn hình dáng tràn đầy cầu khẩn cùng sợ hãi ta sai rồi ta thật sai ta không phải người ta không bằng heo chó ta có mắt mà không thấy thái sơn cũng dám cùng ngài đối n ị c h hắn một bên nói còn vừa giơ tay lên hung hăng kéo lên cái tắt vào mặt mình đ ù n g đ ù n g đ ù n g thanh â m tại cái này nho nhỏ trong phòng tạm giam lộ ra đặc biệt v a n r ộ i ngài đại nhân có đại lượng ngài khoan hồng độ lượng ban cầu ngài cùng dương s ư ở n g trưởng nói một tiếng tha ta lần này đi phớ lại mậu trong lòng rất rõ ràng hiện tại toàn bộ nhà máy cán thép bên trong duy nhất có thể cứu hắn chính là trước mắt trần vũ phạm trần vũ phạm ở trong xưởng danh vọng địa vị vậy cũng là xuất độc nhất lại là dương xưởng trưởng trước mặt người được coi trọng nhất hay là cuộc nháo kịch này người bị hại chỉ cần trần vũ phạm chịu nhà ra thay hắn nói một câu hắn có lẽ có lẽ cũng không cần đi ngồi tù vì mạng sống h ứ a đại mẫu cái gì đều không để ý tới hắn ôm trần vũ phạm bắt chân khóc đến như cái ba trăm cân h ả i tử trần ca chúng ta chúng ta thế nhưng là trong một viện lớn lên a hớ đại mẫu bắt đầu đánh lên tình cảm bài t u ố i đầu không thấy ngẩng đầu thấy đều hơn hai mươi năm coi như coi như chúng ta không giao tình gì thế nhưng nhìn xem lẫn nhau lớn lên nha xem ở hơn hai mươi năm qua hàng xóm phân thượng ngài liền tha ta một m ạ n g đi nghe nói như thế trần vũ p h ả m n ế t miệng lên một vòng cực độ khinh thường cười lạnh hàng xóm hắn chậm rãi mở miệng thanh âm băng lãnh hớ đại mộng ngươi còn có mặt mũi đ ể cập với ta hàng xóm người trăm phương ngàn kế trộm trong xưởng chìa khóa trộm trong xưởng số sách liền v ì tại toàn nhà máy mặt người trước báo cáo ta muốn e m ta giết hết bên trong thời điểm ngươi làm sao lại không ngẫm lại chúng ta là hàng xóm đâu trong hơn hai mươi năm này trần vũ phàm cùng hứa đại mậu có thể nói nhiều quen biết sao căn bản chưa nói tới có cái gì giao tình sao càng là cái rắm đều không có thậm chí tại nguyên chủ trong trí nhớ hứa đại mậu g i a hỏa này ỉ vào chính mình so nguyên chủ lớn hơn vài tuổi còn không có thiếu khi dễ qua hắn khi còn bé đoạt hắn đường ăn trưởng thành cho cười hắn không có tiền đồ loại người này hiện tại cùng đổ mặt lộ bắt đầu chạy tới đàm luận hàng xóm giao tình cái này cùng trước mặt mọi người đánh rắm có cái gì khác nhau hứa đại mậu bị trần vũ phàm hỏi được cá khẩu không trả lời được nhưng hắn hay là không muốn từ bỏ Giúp vọng cầu sinh để đầu hóc của hắn phi tóc vận chuyển ta có thể bị khai trừ làm việc ta không muốn hắn vội bằng nói ban cầu ngươi đừng đem ta đưa đi ngục giam ta ta có tiền ta đem ta mấy năm nay tích lũy tích xúc tất cả đều cho ngươi tất cả đều cho ngươi chỉ cầu ngươi thà ta một mạng Hứa đại mậu hoảng hốt chạy bựa quyết định bỏ tiền bán mạng cảm thấy đây là sau cùng cây cỏ cứu mạng khả t r â n vũ p h à g nghe xong chỉ là hư l ệ n h một tiếng ánh mắt tựa như là đang nhìn một cái thiên đại đồ đần ngươi tích xúc ngươi cảm thấy ta để ý sao phớ đại mậu lập tức xứng sở một cố c à n g sâu tuyệt vọng s ô n g lên trong lòng của hắn đúng vậy a người ta trần vũ phạm để ý hắn chút tiền này sao hắn mặc dù những năm này khi chiếu phi biên là toàn chút tiền tại bình thường công nhân trong mắt có lẽ còn tính là một bút khả quan tích xúc có thể cùng trần vũ phạm so ra vậy coi như được cái gì đâu hắn tận mắt tại kế tài khoa trên sổ sách thấy qua trần vũ phạm một tháng cơ bản tiền lương tăng thêm các loại phụ cấp tiền thưởng khoảng chừng hai trăm hai mươi b ố khối tiền đây là một cái dạng gì con số trên trời hắn hứa đại mậu tân tân khổ khổ làm một năm tiền lương cũng liền cùng cái này không kém nhiều chớ nói chi là người ta trần vũ phạm tất cả sinh hoạt cần thiết trong xưởng đều cho trực tiếp cung cấp căn bản là không có hoa gì tiền địa phương trần vũ phạm ở bên ngoài còn có khác thu nhập con đường chính mình điểm này t í c h x u ấ tại t trần vũ phạm trong mắt chỉ sợ ngay cả cái rắm cũng không tính dùng tiền thu mua con đường này cũng là gây mất lại không có chút nào khả năng h è n m ọ n nhỏ tác giả cầu hết thẻ duy trì chương năm trăm bảy mươi dẫn p i ế n hứa đại mậu và ngục răng một lần nữa là người a chương năm trăm bảy mươi dẫn p i ế n hứa đại mậu và ngục răng một lần nữa là người a hứa đại mậu đầu góc triệt để loạn hắn thực sự không nghĩ ra được mình còn có cái gì có thể dùng đi cầu tình lý do hắn kiên trì nói ra thế nhưng là chúng ta trong s ư ở n g phòng á n h viên chỉ một mình ta nếu như ta nếu như ta không có ở đây về sau trong s ư ở n g chiếu phim làm việc hắn lời còn chưa nói hết trần vũ phạm liền cười ha ha trong tiếng cười tràn đầy không che giấu chút nào trả phúng hứa đ ạ i mậu a hứa đ ạ i mậu đều đến lúc này ngươi còn ở lại chỗ này mà cùng ta sĩ diện đâu ngươi thật sự cho rằng rời ngươi hứa đ ạ i mậu chúng ta hồng tinh nhất cương hắn liền muốn đóng cửa liên điểm này chiếu phim kỹ thuật trong thiên hạ chỉ một mình ngươi sẽ lời này xem như đâm trọt hứa đại mậu sau cùng chỗ đau hắn mặc dù bây giờ là tù nhân nhưng hắn đối với mình chiếu phim kỹ thuật là có tuyệt đối tự tin hắn môn u thủ nghệ này tại toàn bộ tứ cựu thành lý đều xem như một tay h o thủ không tính nhất cương hắn bên trong chứ hắn hứa đại mậu còn có ai hiểu cái này đám này đại lao t h u các công nhân chứ sẽ cùng cục sắt liên hệ bọn hắn biết cái gì gọi quang ảnh biết cái gì gọi phim lựa sao hứa đại mậu vô ý thức liền cứng cổ không phục phản bác xưởng chúng ta bên trong chứ ta còn có ai sẽ thả chiếu chân vũ phàm nụ cười trên mặt càng nhìn ngẫm hắn nhìn xem hứa đại mậu nói từng chữ từng câu ta liền sẽ h ứ a đại mậu trận tròn mắt hắn ngơ ngác nhìn trần vũ p h ạ m biểu lộ tựa như là nghe được cái gì thiên phương dạ đảm một dạng người làm sao không tin trần vũ p h ạ m cũng không nhiều nói nhảm trực tiếp mở miệng tại chỗ đã nói một chút liên quan tới phim phóng ánh kiến thức chuyên nghiệp người bộ kia trường giang f một mươi sáu bốn hình máy chiếu phim có cái gì khó mấu chốt ngay tại ở hai cây than bổng khoảng thời gian cùng điện áp điện áp muốn ổn khoảng thời gian muốn khống chế tốt không phải vậy cái kia ánh sáng lúc sáng lúc tối nhìn xem liền đau đầu bên trên p i ế n tử thời điểm mười sáu ly phim nhựa muốn đối với chuẩn r ă n g lỗ không phải vậy để đó để đó liền t ờ ảm k ị m thậm chí sẽ đem phim nhựa trò kéo đức phóng ánh thời điểm muốn đem máy quay đ i ệ u bên trong đen nhựa cây đ i ệ u nhạc cùng phim nhựa bên trên hình ảnh tiêu ký nhắm ngay dạng này âm thanh vẽ mới có thể đồng bộ đ ổ i quận thời điểm tốc độ phải nhanh một chút không phải vậy ở giữa đoạn quá lâu người xem liền phải chửi mẹ ta nói đúng không trần vũ phàm nói xong c ư ớ i h í p mắt nhìn xem hứa đại mậu mà hứa đại mậu cũng sớm đã nghe cho váng hán miệ mở rộng chứng to mắt một câu đều nói không ra người trong nghề đây tuyệt đối là người trong nghề mới có thể nói đi ra lời nói nếu như không phải thật sự sẽ thả chiếu không có khả năng biết được cặn kẽ như vậy ngay cả máy móc loại hình phim n ử a quy cách đều nhất thanh nhị sở hắn thật sự là không thể nào hiểu được trần vũ p h ạ m hắn làm sao ngay cả cái này đ ề u sẽ hắn một cái làm kỹ thuật kỹ sư mỗi ngày ở trong xưởng làm nghiên cứu còn chưa đủ bận đ i ề u sao hắn ở đâu ra thời gian đi học cái này trần vũ p h ạ m nhìn xem hứa đại mậu bộ này gặp ủy biểu lộ trong lòng chỉ là cười cười hắn cơ hồ mỗi ngày đều sẽ mất thời gian ra ngoài khi n a i lưu từ chính là vì nhạc thuộc tính mạnh vỡ nhất là ở trung ương hy kịch học viện cái tiêu một mảnh b i ế t phóng điện ảnh h i ể u phim nhân tài đây không phải là khắp nơi đều có sao trần vũ p h ạ m tới tới lui lui toàn bộ đã sớm n h ặ t được không ít phóng ánh kỹ năng mảnh m ỡ hắn bây giờ tại phương diện này trình độ kỹ thuật nói không chừng so hứa đại mậu còn mạnh hơn bên trên không ít người hứa đại mậu muốn nói gì lại phát hiện cổ họng của mình giống như là bị thứ gì chặn lại một chữ cũng nhả không ra hắn tất cả kiêu ngạo tất cả vô liếng tại trần vũ p h ạ m trước mặt đều bị đánh trúng vỡ nát trần vũ phàm cũng lười lại cùng hắn tốn nhiều môi lưới hắn nhìn xem cái này đã triệt để sụp đổ mất nam nhân thản nhiên nói đi ngươi ở chỗ này trung thực đợi đi chờ giữa trưa qua đi khoa bảo vệ người sẽ đem ngươi đưa đến công an cơ con đi đến lúc đó tiến vào n g ụ c giam h ả o h ả o cải tạo tranh thủ một lần nữa làm người đi nói trần vũ phạm liền xoay người rời đi mắt thấy trần vũ phạm không lưu tình chút nào xoay người liền đi hớ đại mẫu biết chính mình là triệt để không có hy vọng cỗ này g ụ c vọng cầu sinh t r o nháy g n mắt liền chuyển biến thành ác độc nhất oán hận cùng đ i n cuồng hớ đại mẫu không còn cầu xin tha thứ hắn t ừ dưới đất đột nhiên đứng lên chỉ vào trần vũ p h ạ m bóng lưng chửi đầm lên đứng lên trần vũ p h ạ m cái tên vương bắt đảng ngươi n g ư ơ i chết không yên lành ngươi đừng cho ta tại cái này đáp ý ngươi cho rằng ngươi có thể phong quang bao lâu ngươi sớm muộn cũng sẽ có ta một ngày này ta liền xem như tại trong lao cũng chờ lấy nhìn ngươi xong đời ngày đó hớ lại m ậ u đem tất cả nộ khí đều nghiêng đến trần vũ p h ạ m trên thân trần vũ p h ạ m bước chân ngừng lại hắn cũng không có sinh khí dù sao cùng một cái lập tức liền phải vào mục giam chó nhà có tang có gì phải tất giận bất quá nha để hắn mắng hai câu cứ như vậy tùy tiện vông tha hắn tựa hồ cũng không đúng trần vũ phàm nghĩ đến cái này chậm dài xoay người tại hứa đại mậu còn không có kịp phản ứng thời điểm trần vũ phàm một bước tiến lên đối với hứa đại mậu tấm này còn đang kêu gào mặt chính là một bàn tay đúng một cái không gì sánh được thanh thúy van g dội cái tát trần vũ phàm khí lực cũng không phải hà vũ trụ có thể so sánh một tát này đi lực so hà vũ trụ buổi sáng đánh cái k i a mấy chục cái cộng lại đều lớn đây là hắn tận lực khống chế cường độ kết quả nếu không lấy hắn ám kình võ giả thực lực nếu thật là một bàn tay toàn lực vua ố đi có thể đem hứa đại mẫu đầu giống dưa hấu một dạng tại chỗ đánh nổ. mà lại là vật lý trên ý nghĩa cũng không phải là khoa trương phúc hứa đại mẫu cả người giống như là cái con quay một dạng nguyên địa vòng vo hai vòng sau đó đặt mông liền ngã rầm trên mặt đất mấy khoả mang theo tơ màu răng từ trong miệng của hắn bay ra lan trên mặt đất vài vòng hắn ngửa bên mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng x ư ơ n g đỏ đứng lên cao cao nâng lên như cái bột lên men m ặ đầu đầu ông ông tác hưởng trước mắt sao vàng bay loạn thậm chí đều có chút không thành tỉnh đại nào cũng là trống g ố n g trần vũ phàm lắp lắc tay ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hứa đại mậu trên mặt lộ ra một vòng băng lánh g i ữ cận còn đến thứ ngươi nói với ta ba đ ạ o bốn t r ư ớ c ngẫm lại chính ngươi đến bên trong nên làm sao bây giờ nói xong trần vũ phạm rốt cuộc lười n h á c liếc hắn một cái trực tiếp quay người nhanh chân rời đi căn này âm vũ phòng tạm giam từ nay về sau trong cuộc sống của hắn mất đi một cái làm người ta s i n h chán ghét cầm thú đây cũng là cái không sai tin tức tốt h è n mọn nhỏ tác giả cầu hết t h ể duy trì chương năm trăm bảy mươi mốt lý hoài đức muốn tự cứu cho trần vũ phạm tiễn đ ư ơ g một món lễ lớn chương năm trăm bảy mươi mốt lý hoài đức muốn tự cứu cho trần vũ phạm tiễn đưa một món lễ lớn hứa đại mậu bị xử lý đằng sau toàn bộ hồng tinh nhất cương hán ồn ào náo động cuối cùng là dần dần lắng xuống bất quá các công nhân d ự a chưa tại nhà ăn lúc ăn cơm còn tại say sưa ngon lành thảo luận lấy chuyện này đoàn người đều đem hứa đại mậu trở thành một cái chuyện cười lớn một cái mặt trái tài liệu giản dạy trở thành trà dư t i ể u hậu để tài nói chuyện nhưng ở cái này nhìn như đã khôi phục bình tĩnh mặt ngoài phía dưới có một người lại là trắng đêm k ó ngủ đứng ngồi không yên trong lòng dây cung tia từ đầu đến cuối chăm chú kéo căng lấy người này chính là hồng tinh nhất cương hán phó trưởng xưởng lý hoài đức phó trưởng s ư ở n g phòng làm việc lý hoài đức dựa vào ghế trong tay bưng một chén nóng hổi trà đậm nhưng hắn n h ư n g từ bên trong cảm giác không thấy chút nào ấm áp ánh mắt của hắn hiện đầy thơm máu khoe mắt cũng rũ cục lấy cả người đều có vẻ hơi t h i ể u thụy trong ánh mắt càng l á cất giấu một c ô vung đi không được lo nghĩ đây là hắn hiếm thấy triển lộ ra như vậy chán nản một mặt đêm qua lý hoài đức suốt cả đêm đều không có ngủ ngon trong đầu lật qua lật lại đều là hôm qua họp lúc c h ẳ n g cảnh ngay tại vừa rồi hắn lại nghe thấy mới nhất phát thanh thông báo hứa ạ i mẫu cái này thành sự không có bại sự có dư ngu xuẩn đã bị khai trừ còn muốn được đưa đi công an cơ quan số tội cũng phạt ít nhất phải phán cái năm năm trở lên nghe được kết quả này thời điểm lý hoài đức tâm lý là đã may mắn lại cảm thấy đến nghĩ mà sợ đáng lời hắn ở trong lòng hung tợn mắng một câu thật là một cái phế vật vô dụng chút chuyện nhỏ này đều làm không xong không chỉ có không có đem trần vũ phản kéo xuống nước ngược lại đem chính mình cho mắc vào một não không dính lên tường được đồ vật tại trong lao đợi cũng coi là đưa cho n g ư ờ i n h â n sinh tìm tốt kết cục hắn đối với mình cái này đã từng đầy tớ không có chút nào đồng tình chỉ có vua tận xem thường cùng phỉ nổ nếu như không phải hứa đại mậu đột nhiên muốn chỉnh một màn như thế lý hoài đức cũng không cần đặt mình vào nguy hiểm hiện tại càng không cần vì mình tình cảnh mà như vậy khó khăn lập tức lý hoài đức lại cảm thấy có chút may mắn may mắn may mắn ta lúc đó phản ứng nhanh kịp thời cùng hắn phân rõ giới hạn lý hoài đức hồi tưởng lại chính mình lúc đó quyết định thật nhanh đứng ra trực tiếp quay giáo một kích đem hứa đại mậu đẩy đi ra khi dê thế tội c h ẳ n g cảnh trong lòng liền một trận may mắn đây là hắn ngày đó làm được chính xác nhất một cái quyết định nếu như lúc đó Hắn có một lý á hoài đức tâm lý vừa mới toát ra ý nghĩ này liền lại bị chính hắn dập tắt hắn viên kia vừa mới buông xuống một nửa tâm lại lần nữa treo đến cổ họng lý hoài đức không phải người ngu hoàn toàn tương phản hắn vô cùng khúc khéo cho nên hắn thật sâu biết chuyện này nhìn như theo hứa đại mậu bị bắt mà kết thúc nhưng ở hắn cùng dương kiến hoa trần vũ phạm ở giữa việc này còn xa xa không có kết thúc hắn bị dương kiến hoa láo hổ ly kia trở thành cá từng bước một trò câu được đi ra ngay trước toàn nhà máy nhiều như vậy trùng tầng lãnh đạm mặt nhảy vào hứa đại mậu tên ngu xuẩn kia đào hố bên trong lúc đó ở đây những người kia cái nào không phải nhân tinh ai nhìn không ra hứa đại mậu dám náo ra động tính lớn như vậy phía sau nếu là không có hắn lý hoài đức duy trì mượn hắn mười cái lá gan hắn cũng không dám hiện tại hứa đại mậu là đủ nhưng hắn lý hoài đức nhưng cũng bởi vậy đem chính mình phá tan lộ hắn âm thầm duy trì hứa đại mậu đi đối phó trần vũ phạm chuyện này dương kiến hoa cùng trần vũ phạm hai người kia khẳng định đã là lòng dạ biết rõ nghĩ đến đây lý hoài đức cũng cảm giác một trận tê cả ra đầu cũng không ngồi yên nữa hắn đem trong tay chén t r à nặng nề mà đặt lên bàn b ư ợ t bội vớt vớt miệt thái dương đắc tội dương kiến hoa hắn cũng không làm sao sợ hắn cùng dương kiến hoa là vài chục năm đối thủ cũ những năm này hai người ở trong xưởng mình tranh ám đấu cho tới bây giờ liền không có ngừng qua tháng này ngươi cho ta hạ cái ngang chân tháng sau ta cho ngươi đào hố mặc dù dương kiến hoa ở trong s ư ở n g là s ư ở n g trường thực lực lớn hơn một chút nhưng lý hoài đức cũng không kém cũng có dưới tay mình phe phái tranh đấu nhiều năm như vậy có thể nói là ai cũng không có chiếm được ai bao lớn tiện nghi lý hoài đức trong lòng cũng nắm chắc hắn dù sao cũng là phó trưởng s ư ở n g cấp bậc tại cái này b ả y biệt đâu ở trên đầu cũng giống vậy có chỗ rửa của mình dương kiến hoa coi như nhìn hắn không thuận mắt muốn đem hắn thế nào cũng không phải một chuyện dễ dàng đây là một cái tất cả mọi người lòng biết rõ cân bằng có thể trần vũ phàm không giống với a lý hoài đức trong đầu hiện ra trần vũ phàm tấm tia tuổi trẻ mà bình tĩnh mặt càng là nghĩ như vậy trong lòng của hắn cố này b ấ t an liền trở nên càng nồng đậm người trẻ tuổi này thật sự là quá lợi hại đã lợi hại đến để lý hoài đức cảm nhận được một tia phát ra từ nội tâm sợ hãi trần vũ p h ạ m mới bao nhiêu lớn hai mươi mốt tuổi hai mươi mốt tuổi nhân kỷ cũng đã là cấp sáu kỹ sư đây là khái niệm gì đây là ngồi hỏa t i ễ n đi lên ngày lên a hắn lý hoài đức tại hai mươi mốt tuổi thời điểm còn tại s ư ở n g bên trong h g ự hự khi học đồ đâu người ta cũng đã là tại khoa kỹ thuật bên trong lên làm khoa kỹ thuật phó khoa trưởng sắp trở thành cùng mình bình khởi bình tọa đại nhân vật mà lại trần vũ phạm làm ra cái kia hồng tinh năm mươi hợp lại son đó cũng không phải là tiểu đả tiểu nháo đồ vật đó là chân chính chấn động toàn bộ hoa hạ công nghiệp vòng đại phát minh là đăng lên báo câu trên kiện cấp quốc gia thành quả đoán chừng cũng bởi vì cái này phát minh công nghiệp bộ cao tầng mới cho hắn phát xuống văn kiện dấu đỏ đem hắn định là cấp quốc gia nhân tài đặc thù đây là vinh quang b ự c nào đây là quốc gia phương diện đều treo hào cục cưng quý giá càng làm cho lý hoài đức cảm thấy kinh hồn tán đảm là trần vũ phạm phía sau cái kia sâu không lường được giao thiệp quan hệ theo hắn biết công nghiệp tinh luyện kim loại bộ phó bộ trưởng triệu trường hà liền đối với trần vũ phạm thưởng thức được cực điểm quan hệ giữa hai người so dương kiến hoa cùng đối phương quan hệ đều muốn mất tiết h có thể nói là trở thành bạn bong nhiên căn cứ hắn nắm giữ tin tức trần vũ phạm cơ hồ mỗi tháng đều sẽ bị triệu bộ trưởng xin mời đi trong nhà làm khách ăn c ơ m đ ạ i ngộ này hắn lý hoài đức nghĩ cũng không dám nghĩ bạn nhất ngày nào trần vũ phạm tại triệu bộ trưởng trong nhà lúc ăn c ơ m thuận miệng sách một câu đại lãnh đạo xưởng chúng ta trong tia cái lý s ư phó tư tưởng rất có vấn đề luôn luôn ở sau lưng dợ cho lý hoài đức quang làm muốn muốn tràng cảnh này cũng cảm giác gáy lạnh siêu siêu người ta căn bản không cần chứng cớ gì chỉ cần nhẹ nhàng như vậy một câu hắn lý hoài đức chính trị kiếp sống khả năng sẽ chấm dứt trừ triệu bộ trưởng tòa này t i ê n đại chỗ dựa trần vũ phạm cùng cục thành phố công an bên kia cùng t à i nghiên lục viện bên kia quan hệ cũng đều bảo trì đến vô cùng tốt có thể nói nếu là thật bản về người sau lương mạch cùng năng lượng trần vũ phạm người trẻ tuổi này nói không chừng so dương kiến hoa cái này làm vài chục năm xưởng t r ư ở n g lão gia hỏa còn lợi hại hơn nhiều mấu chốt nhất là trần vũ phạm còn trẻ tương lai của hắn có vô hạn khả năng lấy hắn hiện tại bày ra năng lực cùng bối cảnh tất qua cái mười năm hai mươi năm hắn sẽ đi đến một bước nào lên làm nhà máy cán thép sưởng trưởng tiến bảo công nghiệp bộ cấp lãnh đạo thậm chí trở thành giống triệu trưởng hạ bộ trưởng như thế có thể ảnh hưởng toàn bộ quốc gia công nghiệp đi hướng đại nhân vật đây hết thảy đều hoàn toàn có khả năng lý hoài đức quang là nghĩ như vậy cũng cảm giác phía sau lưng toát ra một tầm m ồ h ô i lạnh hắn cũng không ngồi yên nữa hắn lần này bởi vì một cái hứa đ ạ i mậu đem dạng này một cái tiền đổ vô lượng người trẻ tuổi cho vào chỗ chết các tội vạn nhất vạn nhất trần vũ phạm là cái người mang thủ hôm nay việc này hắn ghi tặc trong lòng chờ sau này các loại trần vũ phạm vị trí càng chạy càng cao quyền lực càng lúc càng lớn đến lúc đó trần vũ phạm nếu là nhớ tới hôm nay vấn đề này muốn về quay đầu lại trả thù chính mình lý hoài đức đơn giản không còn dám tiếp tục nghĩ chỉ sợ đều không cần trần vũ phạm tự mình xuất thủ hắn chỉ cần vì tiện động động một mép chính mình liền phải chịu không nổi nói không chừng đến lúc đó người ta một câu hắn gái này phó trưởng s ư ở n g vị trí liền phải x é o đi không được tuyệt đối không thể để cho loại chuyện này phát sinh lý hoài đức ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắp bén hắn là người thông minh cũng là ngâm nhân hắn biết lúc nào nên đấu lúc nào nên lui hiện tại chính là nhất định phải l u i thời điểm hắn cảm thấy t ừ nhất định phải làm chút gì để đền bù lần này phạm sai lầm đến để trần vũ phạm tha thứ chính mình may mắn may mắn chính mình trước kia coi như có mấy phần dự kiến trước tại trần vũ p h ạ m vừa mới bắt đầu ngoi đ ầ u lên thời điểm hắn liền cho đối phương đưa hành lễ biểu đạt qua thiện ý của mình mặc dù hai người phân thuộc phe phái khác nhau nhưng ít ra tại ngoài sáng quan hệ còn không tính quá kém hiện tại còn có thể cứu vắn được như thế nào mới có thể để trần vũ phạm tha thứ ta đây lý hoài đức ngồi trên đế ngón tay vô ý thức đập mặt bàn trong miệm nhọ giọng nói thầm lấy đầu óc của hắn đang nhanh chóng vận chuyển xin lỗi chỉ nói bằng miệng đi nói lời xin lỗi nói hai câu n h u n thoại đây là khẳng định vô dụng trần vũ phạm cũng là người thông minh sẽ tin ngươi những n à y hư đầu ba nao đổ bật sao tìm chỗ dựa tạo áp lực đó càng là hành động tìm chết vậy tương đương chính là công khai tuyên chiến sẽ chỉ đem trần vũ phạm triệt để đẩy lên chính mình mặt đối lập càng nghĩ lý hoài đức cảm thấy vẫn là phải tặng lễ trên thế giới này không có người sẽ không thích tiền không thích đủ tốt nếu như đối phương không thích đó chỉ có thể nói một vấn đề chính là tiền của ngươi cho còn chưa đủ nhiều đương nhiên trần vũ phạm loại người này khẳng định không phải thiếu tiền chủ phổ thông ơn huệ nhỏ giống như là cái gì rượu thuốc lá đ i ệ m tâm loại hình đưa qua người ta khẳng định trước mắt nói không chừng sẽ còn cảm thấy ngươi là tại sai ăn mày cho nên lần này cần tặng lễ nhất định phải đến đưa một món lễ lớn một phần có thể làm cho trần vũ phạm đều cảm thấy chân kinh đều không thể cự tuyệt đại lễ lý hoài đức bắt đầu ở trong đầu tính toán lên trong nhà mình những vốn liếng kia muốn nói tài sản hắn xác thực không ít hắn làm nhiều năm như vậy phó trưởng xưởng tiền lương cao các loại ngoài sáng trong tối tài nguyên cũng nhiều ngay bình thường cho hắn tặng lễ cầu hắn làm việc người càng là nối liền không dứt cuộc cải của nhà hắn dày đến rất đa nhưng là vừa nghĩ tới muốn từ trên người chính mình cắt thịt lý hoài đức tâm vẫn là không nhịn được đ â u có thể vừa nghĩ tới đắc tội trần vũ p h ả m cái kia đáng sợ hậu quả hắn lại c ả m thấy điểm ấy thịt nhất định phải cắt hơn nữa còn đến hạ quan tâm cắt một khối lớn t i ê n tài là tử vật t i ê n đồ mới là sống chỉ cần vị trí còn tại t i ê n tổng có thể lại vớt trở về nếu là vị trí không có vậy coi như thật không có gì cả lý hoài đức ở trong lòng hung hăng tự đủ rất nhanh hắn ngay tại trong đầu hàn g ra một phần đại khái danh sách cá đỏ dạng nhỏ cũng chính là một lạng vàng t ỏ i nhỏ vất quá vàng t ỏ i dùng chính là chế độ cũ một cân giống như là mười sáu hai cũng chính là tục ngữ nói tám lạng nửa cân cho nên một cây cá đỏ dạng nhỏ chính là ba mươi mốt hai mươi lăm chỉ vàng giá cả đại khái tại một trăm khối tiền tả hưu một cây nhỏ liền bù đắp được dịch t r u n g hải loại này công nhân bậc tám một tháng tiền lương thu nhập lý hoài đức trong nhà trong hầm ngầm cất dấu cá đỏ dạng nhỏ đều là hắn nhiều năm như vậy để dành tới tích xúc hắn suy tư một chút hẳn là chính mình đạt được ra một nửa đến còn có trong thư phòng treo cái kia hai bức tiền triều tranh chữ mặc dù không phải cái gì mọi người thu hút nhưng cũng đáng không ít tiền là chính mình mấy năm trước dùng nhiều tiền tìm bỏ tới thư phòng bày biện cái bình xứ kia là cái nào đó cầu hắn làm việc nhà cung cấp tặng nghe nói là chính phẩm bất quá lý hoài đức chính mình không hiểu nhiều đồ cổ nhưng hắn cảm thấy trần vũ phàm hẳn là cũng không hiểu nhiều cho nên cũng cùng nhau đưa đi đi tốt xấu là dạng đồ vật còn có lý hoài đức ở trong lòng một hạng một hạng tiên mã trong lòng thịt cũng đi theo từng đợt có rút đau đớn đưa những vật này hẳn là không sai biệt lắm đi lý hoài đức thanh điểm hoàn tất đằng sau chính mình nhỏ giọng nói thầm lấy hắn thô sơ giản lược tính toán một cái những n à y tất cả mọi thứ chung vào một chỗ không sai biệt lắm đã là hắn toàn bộ gia sản một nửa đây chính là hắn cố gắng nửa đời người mới để d à n h tới t à i phú a hiện tại liền muốn trắng như vậy đất c h ố n g đưa cho một cái t r ư ờ n g hai mươi người trẻ tuổi nói không đau lòng đó là giả nhưng vì tiền đồ của mình vì có thể bảo trụ vị trí của mình vì không đắc tội trần vũ phạm tôn này tương lai đại thần lý hoài đức biết chính mình nhất định phải bỏ được hắn nhất định phải làm như vậy nghĩ tới đây lý hoài đức ánh mắt trở nên kiên quyết đứng lên hắn từ trên ghê đứng người lên sửa sang lại một chút y phục của mình lại đôi tấm gương nổ xong chính mình mấy cây hơi trắng bệnh c ọ n tóc t r ì n h lý song dung nhan dáng vẻ đằng sau lý hoài đức hít sâu m ộ t hơi giống như là đã quyết định cái gì quyết tâm một dạng lập tức hắn mở rộng b ư ớ chân c đi ra phòng làm việc của mình xuyên qua hành lang đi xuống ký túc xá lý hoài đức trực tiếp hướng phía khoa kỹ thuật chỗ tòa tiểu lâu k i a đi đến hắn quyết định đi tìm trần vũ phạm hắn phải ngay mặt ước một cái thời gian gặp mặt đem chuyện này triệt để giải quyết hết chương năm trăm bảy mươi hai n g à n năm hồ ly đàm luận liêu trai trong lời nói có hàm ý khoa kỹ thuật khoa trưởng phòng làm việc đông đông đông lý hoài đức đứng tại cửa r a bảo gõ phương diện hắn có vẻ hơi cẩn thận từng ly từng tí chủ yếu là cũng không quá thích ứng n g à y bình thường đều là những người khác đến gõ phòng làm việc của hắn cho hắn báo cáo làm việc lý hoài đức chính mình lúc nào như thế hèn m bỏ qua tiến đi trong phòng truyền tới một bình tĩnh mà thanh â m vợ trẻ cửa ban công bị đẩy ra lý hoài đức thân ảnh xuất hiện ở cửa r a bảo trên mặt hắn chất đống một cái thậm chí có thể là có chút định nọt dáng tươi cười hoàn toàn không có ngày bình thường thân là phó trưởng s ư ở n g minh nghiêm hắn hôm nay tới này không phải trở lên cấp thân phận đến thị sát công việc hắn là lấy một cái phạm sai lầm gây họa thân phận hướng trần vũ p h ạ m cầu x i n tha thứ cho nên lý hoài đức tư thái thả phi thường thấp trần vũ p h ạ m đang ngồi ở bàn làm việc của mình sau cầm trong tay một chi bút chỉ tại sửa chữa bản vẽ hắn nghe được thanh â m ngẩng đầu lên nhìn n g ư ờ i tới là lý hoài đức trần vũ phàm trên khuôn mặt không có lộ ra chút nào ngoài ý、muốn. thật giống như hắn đã sớm ngờ tới người này sẽ xuất hiện ở chỗ này một dạng trên thực tế trần vũ phạm cũng xác thực liệu đến hôm qua lúc học dương s ư ở n g trưởng cố ý bày ra địch lấy yếu đem lý hoài đức con cá lớn này cho câu đi ra một khắp này trần vũ phạm liền biết chuyện này kết thúc về sau lý hoài đức khẳng định sẽ tìm đến mình bởi vì hắn hiểu rất rõ lý hoài đức loại người này những loại người này điển hình đẹp đẽ tư tưởng ích kỷ người lý hoài đức loại người này làm bất luận một việc nào nói bất luận cái gì một câu hắn điểm xuất phát mãi mãi cũng chỉ có một cái chính là chính hắn lợi ích lý hoài đức trước đó tại sao phải giúp trợ hứa đại m ậ u vì cái gì đồng ý hứa đại m ậ u tới đối phó chính mình cùng dương s ư n trường vì chính là chính hắn ở trong s ư ở n g địa vị cùng quyền lực vì chèn ép dương k i ế n hoa một phái thế lực để cho chính hắn có thể có thượng b ị cơ hội mà bây giờ hắn vì sao lại ăn nói khép nép cái này chạy tới mình vì cái gì cũng đồng d ạ n g là chính hắn lợi ích bởi vì hắn bại lộ hắn sợ sẽ chính mình cái này tiền đổ vô lượng cấp quốc gia người mới sẽ ghi hận lên hắn trở thành hắn tương lai chính trị kiếp sống bên trong một quả bom hẹn giờ cho nên lý hoài đức nhất định phải để s i n tha tới chữa trị cùng mình quan hệ trong đó chỉ có d ạ n g này mới có thể bảo vệ hắn vị trí cùng tiền đồ lý hoài đức loại người thông minh này hắn rất lòng tham nhưng tương tự phi thường cẩn thận lần này một bước đi nhầm ủ thành đại họa nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem sai lầm bổ cứu trở về cho nên trần vũ p h à m có thể tuyệt đối kết luận lý hoài đức nhất định sẽ tới l i ê n như là như bây giờ đây không phải lý phó hán trưởng nhà trần vũ p h à m g bông xuống trong tay bút chỉ mang trên mặt khách khí dáng tươi cười đứng lên nói ra ngài làm sao có công phu đến ta địa phương nhỏ này ngồi một chút lý hoài đức nghe chút tranh thủ thời gian liên tục k h á c tay bước n h n h đến hắn trên gương mặt giàn h a kia dáng n ư ơ i cởi chen lấn nếp nhăn đều t r ồ n g chất tại cùng một chỗ tiểu trần ngươi cũng đừng nói như vậy ngươi cái này nếu là địa phương nhỏ vậy chúng ta những người này đều không có địa phương chờ đợi hắn đầu tiên là khen một câu sau đó mới một mặt đau lòng n h ấ t c ó c nói ta hôm nay đến còn không phải bởi vì ngày hôm qua sự kiện gây thôi cái này hứa đại mộ thật là một cái h ố n đản mỡ heo làm tâm trí mê mội vậy mà gan to bằng trời đến dám ở trong s ư ở n g công khai báo cáo ngươi lý hoài đức n ư ớ khí tràn đầy đối với hứa đại mộ bán giận thật giống như hắn cùng hứa đại mậu có t h ủ không đợi trời chung một dạng đương nhiên trước đó là không có nhưng từ hôm qua bắt đầu lý hoài đức cùng hứa đại mậu đúng là có t h ủ nếu như không phải hứa đại mậu lý hoài đức cũng sẽ không bị hố thảm như vậy lý hoài đức mặt mũi tràn đầy phất ớt tiếp tục nói ngươi trần vũ p h ả m là ai là chúng ta hồng tinh nhất cương hắn đại công thần là quốc gia chúng ta đều treo hào cao cấp nhân tài tiền đồ không thể đo lường hắn hứa đại mậu là cái thá gì cũng dám hướng trên người nơi rội nước bẩn ta nhìn hắn chính là bị điên hắn vừa mắng một bên bí mật quan sát lấy trần vũ phản biểu lộ tiểu chân a ta biết ta trước kia cùng cái này hứa lại mậu quan hệ đi được là tới gần một chút có thể cái kia đó cũng là bởi vì hắn ngày bình thường luôn chủ động hướng ta trước mặt đ ụ n g chủ động tới định vợ ta ta có đôi khi đâu cũng là ngượng n g u mặt mũi lý hoài đức bắt đầu l i ề u mạng đem chính mình cho hái sạch sẽ kỳ thật ta trước kia liền biết tiểu tử này không phải cái thứ tốt miệng lưới chân chu tâm thuật bất chính cho nên a ta vẫn luôn cùng hắn vẫn duy trì một khoảng cách bao quát chuyện lần này ta nếu có thể sớm biết một chút tiếng gió ta cái thứ nhất liền tự mình bắt hắn cho khai trừ tuyệt đối không có khả năng để hắn có cơ hội tại phát thanh bên trong nói hiệu nói v ư ợ n g lý hoài đức làm ra một mặt bị khuất cùng chân thành tiếp tục nói cho nên ta hôm nay đặc biệt tới chính là sợ ngươi hiểu lầm sợ ngươi cảm thấy chuyện lần này có ta ở đây phía sau cho hắn chỗ dựa ta chính là nghĩ đến nói rõ với ngươi chúng ta có thể tuyệt đối đừng bởi vì hứa đại mậu cái này một cái x u ấ t sinh ảnh hưởng tới hai anh em chúng ta quan hệ à lý hoài đức lời nói này nói đến là tình cảm giạt g i o thật giống như chính hắn là chuyện này bên trong vô tội nhất nhất bị k u ấ t người kia một dạng hai trần vũ phạm trên khuôn mặt từ đầu đến cuối đều mang một kia như có như không dáng t ư ơ i cười hắn l ặ n g lặng nghe lý hoài đức biểu diễn một câu cũng không nói đều là hồ ly ngàn năm chơi cái gì l i ề u trai ai còn nghe không hiểu a i ý tứ trong lời nói lý hoài đức tại trong chuyện này cho hứa đại m ậ u trông eo đây là chuyện tất nhiên hôm qua đang họp thời điểm hắn sớm đã bị dương s ư ở n g trưởng một câu cho lừa dối đi ra bất quá thôi lý hoài đức lao hồ ly này làm việc đúng là dọn nước không lọn hắn từ đầu tới thôi cũng chỉ là tại trong lời nói bị mơ ủng hộ hứa đại mẫu vài câu cũng không để lại bất luận cái gì thực tế nhược điểm cho nên dương s ư ở n g trưởng cùng hắn cũng không tốt thật bắt hắn thế nào mà bây giờ lý hoài đức là biết mình bại lộ cho nên tranh thủ thời gian chạy tới đứng đội cho thấy lập trường của hắn nói trắng ra là chính là đi cầu chính mình tha thứ trần vũ phàm lòng tựa như gương sáng nhưng mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường hắn g ử i cho lý hoài đức rót chén nước nói ra lý phó hắn trưởng ngài nói sao lại nói như vậy ta đương nhiên biết ngài làm sao có thể cùng hứa đại mậu là cùng một loại người đâu hắn loại kia tôm kép mạnh nép làm sao có thể cùng ngươi s、so、a đâu trần vũ phàm đầu tiên là thuật hắn cho hắn beo đỉnh vũ cao lập tức lời nói xoay chuyển bất quá nói một lời chân thật ta vẫn là có chút không nghĩ ra cái này hứa lại mậu muốn nói sau lưng của hắn không có bất kỳ ai cho hắn chỗ dựa chính hắn thật sự có lớn như vậy đạm lượng dám ở toàn nhà máy trước mặt cùng ta khiêu chiến trần vũ p h ạ m những lời này cũng không có trực tiếp điểm phá nhưng lại biểu đạt ra bên trong chân thực ý tứ ta biết ngươi tham dự chính ngươi nhìn xem xử lý đi lý hoài đức là bực nào nhân tình nơi nào sẽ nghe không hiểu cái này ý ở ngoài lời hắn trên c h á n diễn ra một tầm tinh mịn mồ hôi lạnh hèn bọn nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương năm trăm bảy mươi b ố mời khách ăn cơm mosco w phòng ăn chương 574, m ờ i khách ăn cơm mosco w phòng ăn bất quá lý hoài đức cũng là lao giang hồ trên mặt hắn biểu lộ không có biến hóa chút nào tiểu trần nguyên nói không sai lý hoài đức v ậ n lấy cột trèo lên trên một mặt nghiêm túc nói ra ta cũng cảm thấy việc này có kỳ quặc h ứ a lại mậu thằng n g u này chính mình không có lớn như vậy đảm lượng dám làm ra loại này trắng trận sự tình ta lấy sau lưng của hắn nhất định còn có người bất quá nha ta cảm thấy chuyện này gấp không được chúng ta hẳn là từ từ cha từng bước từng bước đến ngàn vạn không thể đánh rắn đ ậ cỏ để chân chính dấu ở người phía sau trốn thoát lý hoài đức lời nói này đến cũng là dọn nước không lọt hắn đã biểu lộ chính mình cùng trần vũ phạm là đứng tại cùng một trận chiến tuyến vừa tối bày ra chuyện này trước tiên có thể thả một chút đừng lại tiếp tục truy đến cùng đi xuống về phần tại sao không cần truy đến cùng vậy hiển nhiên là có hậu nói cũng chính là cho hắn cho trần vũ phạm tặng lễ đang làm cửa hàng giống người như bọn họ nói chuyện không có khả năng thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng mà làm u ố n quanh coi lòng vòng chân thực hàm nghĩa đều giấu ở trong câu c h ư bên trong tất cả mọi người là người thông minh tự nhiên đều có thể nghe hiểu ngay sau đó lý hoài đức rốt cục chân tướng phơi bày nói ra chính mình hôm nay tới mục đích thực sự tiểu trần a ngươi nhìn nếu không liền buổi tối hôm nay lý hoài đức trên khuôn mặt chất đầy dáng tươi cười ngựa khí cũng biến thành càng thêm nóng bỏng ta làm chủ xin ngài đi ra ăn cơm rau dưa hai anh em chúng ta cũng đúng lúc mượn cơ hội này hảo hảo thảo luận một chút chuyện này sau đó nên làm cái gì ngươi thấy thế nào hắn rốt cục phát ra cái này mời trần vũ phán g nghe trong lòng cũng là cười một tiếng tới lao hồ ly này rốt cục muốn ra chiêu mời ăn cơm là giả mà tìm cớ cho mình tặng lễ bồi tội chỉ sợ mới là thật. lý à thật. l hoài đức người này là có tiếng ưa thích thu lễ mà căn cứ trần vũ phàm phán đoán ưa thích thu lễ người thường thường cũng tất nhiên ưa thích tạp lễ bởi vì tại loại người này trong quan niệm lễ chính là có thể làm việc đồng tiền mạnh vô luận đối với người nào đều như thế có tác dụng lần này lý hoài đức đem chính mình cùng dương sân trường đều cho đ ắ c tội hung ác trong lòng của hắn sợ muốn chết vậy hắn lần này cần tạp lễ đoán chừng sẽ là một phần chân chính t r ọ n g lễ trần vũ phàm tâm lý không khỏi cũng có chút tò mò lý hoài đức lao hồ ly này đến cùng có thể từ hắn cái k i a t ẩn g i ấ u mấy chục năm hang hộ bên trong móc ra chút gì đổ tốt đến đâu nghĩ đến cái này trần vũ phạm nụ cười trên mặt cũng biến thành chân thành mấy phần hắn nhẹ gật đầu sảng khoái đáp ứng xuống được a nếu là lý phó hán trường n g à i tự mình mở miệng vậy ta đây cái làm thuộc hạ nào có không nghề mặt mũi đạo lý vậy liên buổi tối hôm nay ta nhất định đến nghe được trần vũ phạm đáp ứng như vậy r ứ t khoát lý hoài đức viên kiêm một mực treo tại cổ học tâm rốt cục có thể trở xuống trong bụng cả người hắn t r ạ thái mắt trần có thể thấy lòng x u dưới lý hoài đức biết chính mình hôm nay lần này không đồn công Thành. Trần Chỉ cần vậy ũ Phạm đáp chịu cơm, đi ứng ăn ra v đã nói rõ, c hắn u luận. y này ệ n còn đàm có h lý i mới nói rõ người ta là thật ghi liều với ề n Trần ngay cũng không hận lên hắn là quyết tâm muốn liều chết với hắn đến cùng.、Vậy、hắn sợ mặt ta thật quyết tâm chết rõ Vũ Vậy Phạm gặp, chịu cả đó là là l hoài đức mới là thật xong đời hiện tại tình trạng là nếu trần vũ p h ạ m nguyện ý nể mặt tới dùng cơm vậy còn dư lại liền muốn nhìn lý hoài đức biểu hiện của mình hắn xuất ra thành ý phải t r ă n g đầy đủ trần vũ p h ạ m tha thứ hắn năm giờ đồng hồ tan tầm tiếng chung văng lên trần vũ phàm thu thập xong trên bàn bà vẽ không nhanh không chậm đi ra khoa kỹ thuật ký túc xá dưới đầu một cỗ màu đen phục nhĩ ra xe con lẳng lặng dừng ở bên đường tại cái này đầy mắt đều là xe đạp cùng người đi đường n i â n đại chiếc này sáng bóng bóng l ư ợ n g xe hơi nhỏ lộ ra đặc biệt bắt mắt một người mặc đồng phục màu xám lái xe chính tựa ở trên cửa xe ánh mắt thỉnh thoảng hướng lấy ký túc xá cửa ra vào nhịn vanh hắn vừa nhìn thấy trần vũ phạm thân ảnh lập tức liền đứng thẳng người mang trên mặt cùng kính dáng tươi cười bước nhanh tiến lên đón là trần khoa trưởng đi lái xe đi đến trần vũ phạm trước mặt có chút không n ờ i ngựa khí mười phần khắc khí trần vũ phạm nhẹ gật đầu đánh giá người này một chút hắn đoán được đây chính là lý Hoài Đức tài xế. Ta là trần a là t Khoa Trường Tốt, vũ phạm cũng không nhiều lời nói nhảm chỉ là nhảm nhạt nhẹ gật đầu hắn xế chiều hôm nay l i ề n đã sớm cùng hà vũ chủ nói để hắn mang cái tin nói cho lâu hiểu nga cùng đoá đoá chính mình ban đêm có xã giao không ở nhà ăn cơm đi biết đi thôi lái xe tranh thủ thời gian chạy chậm đến đi qua giúp trần vũ phạm kéo ra chỗ ngồi phía sau cửa xe còn dùng tay tại cửa xe trên đỉnh che chở sợ hắn đụng phải đầu thái độ này cung kính đến liền cùng hầu hạ đại lãnh đạo một dạng rất nhanh xe chậm rãi khởi động hướng phía khu xưởng ngoài cửa lớn chạy tới trên đường đi lái xe mở rất ổn xe con tại tràn đầy xe đạp trên đường phố ghé qua đưa tới không ít người qua đường ánh mắt hâm mộ xe một đường hướng tây rất nhanh liền chạy nhanh lên tây trực môn bên ngoài đường cái nhìn thấy con đường này trần vũ phạm tâm lý cơ bản liền đã có tính toán đoán được hôm nay lý h o i đức là mời hắn đi chỗ nào ăn cơm hắn tiền thân là cái tiêu chuẩn nhai lưu từ cả ngày tại tứ cựu thành lý khắp nơi lá lư cái này tứ cựu thành lý nơi nào có ăn ngon nơi nào có chơi vui hắn liền xem như không có tự mình đi qua vậy cũng đều có chỗ nghe t h ấy mà tây trực môn bên ngoài đường cái mảnh này nổi danh nhất chính là tâu nga tiệm trưng bày nơi này là kiến quốc sau mới tu đến bây giờ mở vẫn chưa tới mười năm tại toàn bộ tứ cựu thành lý cái này đều xem như nhất phong cách tây địa phương quả nhiên không có mở bao lâu ngoài cửa sổ xe liền xuất hiện một mảng lớn phong cách đặc biệt nga thức kiến trúc cao lớn mai v ỏ g nhọn tháp lâu còn có trên vách tường phức tạp k á t hoa n h ữ kiến trúc này cùng tứ cựu thành lý những cái kia ngăn nắp đùi gạch nói xanh truyền thống kiến trúc so g a hoàn toàn chính là hai thế giới sản phẩm rất nhanh xe ngay tại một tòa mang theo đỉnh nhọn nhỏ kiến trúc h ù n g bi trước chậm rãi ngừng lại lái xe tranh thủ thời gian xuống xe một đường chạy chậm đến tới giúp trần vũ p h ạ m kéo cửa xe ra trần vũ p h ạ m xuống xe ngẩng đầu nhìn một chút trước mặt trên bảng hiệu dùng trung nga hai loại văn tự viết một hàng chữ lớn mặc tư khoa phòng ăn h è n m ọ n n h ỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương năm trăm bảy mươi lăm bọn tây dương phiên bản tiêu vòng dính nước đậu xanh gọi là một cái địa đạo chương năm trăm bảy mươi lăm b ọ t â dương phiên bản tiêu vòng dính nước đậu xanh gọi là một cái địa đạo mặc tư khoa phòng ăn nhìn thấy mấy chữ này trần vũ phạm cũng là không khỏi cười cười phòng ăn này tại hai mươi mốt thế kỷ cũng là đại danh đỉnh đỉnh danh tiếng lâu năm bị tứ cựu thành lao pháo mà thân thiết xưng là lão mạc tại một nghìn chín trăm sáu mươi ba năm nơi này thì càng c ó l ư ợ n g có thể nói là toàn tứ cựu thành lý số một số hai đặc cấp nga thức nhà hàng tây là chân chính nơi trốn cao cấp có thể đến nơi này ăn cơm không phú t h ì quý hoặc là chú hoa quan biên ngoại quốc chuyên gia hoặc là về nước phần tử trí thức cùng cán bộ lãnh đạo thậm chí có không ít l a o thủ trưởng đều ở nơi này tổ chức kiến hội tiếp đại trọng yếu ngoại tân món ăn ở đây phẩm giá cả cũng rất cao không phải người bình thường có thể tiêu phí lên cho nên rất nhiều dân chúng đi ngang qua đ ề u ưa thích nhón chân lên đi đến nhìn hai mắt ăn không nổi còn không thể no mây mẩy may mắn được thấy sao lý hoài đức lần này mời mình ăn cơm ước tại nhà này mặc từ khoa phòng ăn xem ra lão hồ ly này vì b ồ i tội cũng đúng là bỏ hết cả tiền vốn trần khoa trường ngài mời tới bên này lái xe ở phía trước dẫn đường thái độ cung kính tới cực điểm trần vũ phạm đi theo hắn đi vào phòng ăn cửa lớn vơ vào cửa sen lẫn mỡ bỏ cùng bánh mì mụi thơm nhật h í liền đập vào mặt cái này nga thức kiến trúc nội bộ thiết kế cùng trang hoàng cũng xác thực được cho to lớn hùng vĩ đại s ả n h mái vòm phi thường cao nhìn ra cao nhất địa phương có mười m ấ y mét, giống như là một ngôi tiểu giáo đường một dạng mái vòm chính giữa treo một chiếc to lớn vô cùng mạ vàng đèn treo phía trên điểm đầy thủy tinh màu vàng ấm hào quang ó n g ánh đem toàn bộ đại s ả n h đều chiếu sáng tỏ bốn phía treo trên vách tường trên diện rộng bức tranh đều là chút tâu nga phong tỉnh đ i ể n biên phong quan có thể là khắc lý mộ lâm cung cao lớn lập trên trụ điêu khắc tinh mỹ thạch cao hoa văn mặt đất cũng là dùng hết trượt đá cẩm thạch lá thành hết t h ạ c tất cả đều tràn đầy tại cái này phổ biến còn rất một mạc niên đại hoàn cảnh như vậy cùng không khí tại toàn bộ tứ cựu thành lý đều là cực kỳ hiếm thấy thậm chí có thể nói là phần độc nhất đi tới đằng sau liền phảng p h ấ t thân ở tha hương nơi đất khách quê người cùng bên ngoài một mạc đơn sơ ngõ hẻm nhỏ không phải cùng một thế giới bất quá trần vũ p h ạ m dù sao cũng là từ thế kỷ 21 xuyên qua tới loại này sửa sang phong cách tại thập niên 60 hoa hạng x á t thực đầy đủ vượt mức quy định nhưng đối với trần vũ p h ạ m t ớ i nói cũng đã là thưa thất bình thường đổ vật nhiều nhất là nhìn khắp bốn phía thưởng thức một chút sau hắn liền đi theo lái xe bước chân rất nhanh lái xe liền mang theo trần vũ phạm đi tới một chỗ cửa bao xương trần q u a trường lý phó hán trường liền tại bên trong đợi ngài lái xe nói giúp hắn đẩy ra cửa bao xương trần vũ phạm cất bước đi vào b à o xương này bên trong lý hoài đức quả nhiên đã tại hắn vừa nhìn thấy trần vũ phạm tiến đến lập tức liền từ trên ghế đứng lên trên mặt chất đầy nhiệt t ì n h dáng tươi cười bước nhanh tiến lên đón trần q u a trường a mau tới mời ngồi lý hoài đức đem trần vũ phạm dẫn tới c h u ẩ ị t ò hạng chính mình thì là ngồi ở một bên trần q u a trường ta biết chính ngài chính là nấu c ơ người trong nghề ngài trụ nghệ kia ngay cả hà vũ trụ đều phục sắt đất lý hoài đức trên mặt mang dáng tươi cười xu đ ị n h nói nếu như ta xin ngài ăn cơm trưa đây không phải là múa r ư ợ u trước cửa lô b a n thôi ta điểm ấy kiến thức nào dám tại trước mặt ngài khoe khoang ái tròn tên ta đặc biệt tuyển nhà này chúng ta thay đổi khẩu vị lý hoài đức chỉ chỉ trong bao xương tràn ngập dị quốc tình điều sửa sang tiếp tục giới thiệu nói cái này mà tư khoa phòng ă n nga thức m o n chính tại chúng ta tứ cựu thành thế nhưng là phần độc nhất hương vị tuyệt đối chính tông hy vọng hy vọng có thể hợp ngại khẩu vị trần vũ phàm nghe vậy gật đầu cười cái này lý hoài đức đúng là để ý nói thật đối với nga thức c ơ m tây trần vũ phạm tâm lý cũng xác thực có mấy phần h i ể u kỳ kiếp trước hắn cũng nếm qua một chút c ơ m tây nhưng đường đường chính chính nga thức m ó n chính thật đúng là không chút tiếp xúc qua thứ này b ỏ n h ậ t bản sắp xếp thịt nướng so sánh xác thực hiếm thấy nhiều về phần hệ thống cho hắn chủ nghệ kỹ năng bên trong mặc dù cũng đã bao hàm các nơi trên thế giới rất nhiều tự điện món ăn cách làm nga bữa ăn cũng bao quát ở bên trong nhưng trong đầu tri thức cũng t ở ê n h đầu tri thức cũng bao quát ở bên trong n h n đầu h là hai việc khác nhau trần vũ phạm mặc dù sẽ làm nhưng hắn dù sao chưa từng ngắ một món ăn đến cùng làm mùi vị gì chỉ có chính miệng đến qua mới có thể có nhất trực quan khắc xấu nhất nhận biết hôm nay mượn cơ hội này có thể tới này trong truyền thuyết lão mạc đến thử cũng coi là cái không sai thể nghiệm lý hoài đức nhìn trần vũ p h à m tựa hồ không có gì phản cảm ý tứ trong lòng khối kia treo lấy tảng đá lại đi xuống rơi xuống rơi hắn tranh thủ thời gian tiếp tục nhiệt tình giới thiệu thật giống như hắn không phải phó trưởng xưởng mà là phòng ăn này quản lý một dạng tiểu trần ngươi đừng nhìn cái này nga thức cơm tây cùng chúng ta bình thường ăn không phải một cái con đường nhưng coi trọng có thể không có chút nào thiếu cái này l ã n m ạ n làm chính là chính t ô n g nhất nga thức cung đình đồ ăn cùng âu châu địa phương khác cờ tây cách làm cùng khẩu vị bên trên cũng còn có chút khác biệt nơi này chiêu bài đồ ăn a có như vậy mấy thứ giống như là mạc tư khoa đỏ canh r a u còn có bình muộn thịt châu bơ nướng trộn đủ loại hương vị đều phi thường nầm đậm, đậm thuần hậu bắt đầu ăn đặc biệt đã nghiền hắn một bên nói còn vừa nuốt nước miếng h i ệ n nhiên là chính mình cũng thèm ta vừa rồi đã đem bọn hắn cái này mấy thứ chiêu bài đồ ăn đều cho đốt lên đợi lát nữa n g ư n g phải hào hào nếm thử cho bọn hắn những này đầu bếp chỉ điểm một chút lý phó hán trường p í tâm trần vũ phạm khách khí một câu này nói nói gì vậy lý hoài đức tranh thủ thời gian q u á t tay hai anh em chúng ta thật vất vả đi ra tụ họ một chút đương nhiên muốn để tâm một chút trần vũ phạm cùng lý hoài đức tùy tiện nói chuyện phiếm vài câu cũng không lâu lắm cửa phòng khách mở ra một người mặc bố lạc cắt váy liền áo tuổi trẻ nhân viên phục vụ nữ bưng một cái khay chậm rãi đi đến cái này bố lạc cát là cái niên đại này từ tâu nga chuyển tới một loại váy liền áo rất thụ các cô nương trẻ tuổi ưa thích phục vụ viên trước tiên đem hai chén buốc lên bọt khí màu nâu đậm đồ uống đặt ở trước mặt hai người sau đó lại đưa lên một cái chứa mấy mảnh màu đ ậ m bánh mì cái rổ nhỏ cái này lên trước nhất tới là bữa ăn trước chiêu đ á i cách n g o tư cùng đen hàng ba cách n g o tư là một loại tại tâu nga bên k i a phi thường lưu hành đồ uống là dùng bánh mì lên men làm ra nhan sắc nhìn giống đ ị a nhưng không có gì cồn u ố n có một cỗ nồng đậm mạch nha cùng lên men vị chua hương khí vô cùng sướng miệng mà cái này đen hàng ba chính là nga thức đại hắc bánh mì dùng hắc mạch bột mì làm nhìn có chút thô giáp nhan sắc cũng đen xỉ là t â nga người món chính một trong trần vũ phảm cầm lấy một mảnh nếm thử một miếng bánh mì này cảm giác rất vững chắc thậm chí có thể nói có chút cứng rắn n a i đứng lên có thể rõ ràng cảm giác được h ắ t mạch hạt tròn cảm giác hương vị mang theo một cỗ nhàn nhạt vị chua cùng bình thường ăn bánh bao chay hoàn toàn là hai loại phong cách nếu như là tâu nga người chính tông phương pháp ăn có khi còn biết dùng bánh mì dính lấy cách n g o a tư ăn trần vũ p h ạ m cũng thử một chút chỉ có thể nói phương pháp ăn này quả t h ậ t đạo nhưng k h ẩ u v ị liền một lời khó nói hết đây khả năng chính là bọn tây dương phiên bản cháy vòng dính nước đậu xanh đi gọi là một cái địa đạo hèn bọn nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương năm trăm bảy mươi sáu bọn tây làm đồ ăn phong cách không nói nhảm chính là cứng rắn làm chương năm trăm bảy mươi sáu bọn tây làm đồ ăn phong cách không nói nhảm chính là cứng rắn làm ngay sau đó phục vụ viên lại bưng lên l ệ n h trước đồ ăn món ăn này tên là thủ đồ salat một cái màu trắng trong ngâm xứ chất đống một phần nhỏ cắt đến chỉnh c h ỉ n h tề tề khoai tây đinh c à rốt đinh đậu hà lan còn có thịt gà đinh tất cả nguyên liệu nấu ăn đều bị một tầm tinh tế tỉ mỉ sữa màu vàng sa lát tương đều đều bao vây lại phía trên còn tô điểm lấy mấy mảnh xanh b i ế t hương c ầ lá nhan sáp phối hợp không tệ nhìn nhẹ nhàng thoải mái trần vũ phạm dùng t h i ệ đếm thử một miếng khoai tây mềm đu cà rốt trong meo đậu hà lan m ặ t phấn còn có thịt gà m ặ n hương những nguyên liệu nấu ăn này bao vây lấy lòng đỏ trứng tương hương vị toàn bộ hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau hương vị chua ngọt thuận hoạt cân bằng rất không tệ đúng là một đạo món ăn khai vị làm bữa ăn chính trước đầu quận s á t thực rất thích hợp đã ăn xong khai vị salat bữa ăn chính mới xem như chính thức bắt đầu phục vụ viên bưng lên hai phần canh canh này chính là đại danh đỉnh đỉnh mạc tư hoa đỏ canh rau nở rộ tại một cái mang theo kim biên màu trắng trong chén canh. canh này là nga bữa ăn linh hồn canh phẩm cũng là la tống canh thủy tổ canh này nhan sắc là thâm trầm hoa hầm đỏ nhìn liền phi thường nồng đậm một môi màu ngà sữa sữa chua dầu tô điểm tại canh chính giữa theo canh nhiệt độ ngay tại một chút xíu hòa tan tại hồng ngọc giống như tô mùi bên trên chậm rãi tan ra một cỗ chua ngọt nồng đậm lại dẫn mấy phần thịt trâu cùng rau quả thanh hương phức tạp đùi lập vào mặt trần vũ phạm dùng thía múc một muỗng canh này cửa vào đằng sau hương vị vô cùng phong phú cái thứ nhất là chua ngọt cả chua cùng củ cải đường vị sau đó là thịt trâu canh loáng tươi đẹp đấy vị cảm giác cấp độ rất có biến hóa cái này mấy loại hương vị dùng hợp đến vừa đúng canh cảm giác rất dày bên trong còn có hầm đến mềm nát thịt trâu khối cùng các loại rau quả đinh lại phối hợp cái k i a h ò a tan mở sữa chua dầu càng là tăng thêm một cỗ thuận hoạt nhẹ nhàng khoan khoái mùi sữa thơm không thể không nói đây đúng là vẽ rồng điểm mắt chi bút s ắ c thực có điểm đặc sắc trần vũ phàm nhẹ gật đầu mùi vị k i a cùng hắn quen thuộc cơm chưa canh phẩm hoàn toàn là hai cái con đường nhưng không thể không nói s ắ c thực dễ uống uống xong canh món chính cũng đi theo lên m ặ c t ư khoa phòng ăn bản lĩnh giữ nhà cũng chính là chiêu bài của bọn họ đồ ăn tổng cộng có hai đạo đều là cực kỳ nổi danh một đạo là bình muộn thịt trâu món ăn này là lao mạc tuyệt đối chưa bài phục vụ viên đem một cái màu nâu bình gốm nhỏ đặt lên b à n sau đó cẩn thận từng ly từng tí mở ra phía trên tầng kia dùng để bịt kín ra mặt một cỗ không gì sánh được nồng đậm m ù i thịt hỗn hợp có hồ tiêu cùng cà chua ngư vị trong n g á y mắt liền từ cái này nho nhỏ bình gốm bên trong phun ra ngoài trong bình là khối lớn khối lớn thịt bò n ạ m thịt chính â m ở màu nâu đậm còn tại có chút buốc lên b ọ t đậm đặc nước canh bên trong bên cạnh vẫn xứng lấy hầm đến mềm nát cả rốt khối cùng khoai tây khối trần vũ phàm kẹp lên một khối thịt trâu bỏ vào trong miệm thịt trâu này đun như thời gian rất lâu. sớm đã xốp giòn nát mắt miệng quả thực là vào miệng tan đi giang hầu như không cần ra sao dùng sức thịt trâu ngay tại trong miệng tàn ra n ồ n g đậm nước thịt trong n g á y mắt liền tràn đầy toàn bộ k h o a n g miệng hương vị là phi thường thuần hậu mặn t ư ơ i miệng mang theo cả chua vị chua cùng hồ tiêu tân hương phi thường ăn với cơm một đạo khác m ó n chính thì là bơ nướng trộn đủ loại món ăn này bị nở rộ tại một cái hình b ầ u rục màu trắng hấp trong mâm bưng lên thời điểm phía trên tầng kia chi sĩ còn tại tư tư mà bút lên lấy nhật khí chi sĩ mặt ngoài bị nướng ra một tầng mê người màu và nóng còn mang theo một chút có chút cháy l ô n đốn d u n g tia từ giữa đó đào xuống đi nương theo lấy răng rắc một tiếng vàng và giòn sắc ngoài bị xuyên phá lộ ra dưới đáy màu n g à s ữ a còn tại c h ậ m chậm lưu động bên trong n h ậ n bánh một cố đ ậ p đến tan không ra mùi s ữ a t h ơ m đập vào mặt bên trong nguyên liệu nấu ăn phi thường phong phú giam đông thịt heo cây nấm xúc xích chân vũ p h ả m múc một môi bỏ vào trong miệng xúc v h a i t â y p h ấ n n u t â y nấm tươi đẹp xúc xích u n khói mặt hương còn có thịt gà khối non mịn cảm giác tất cả nguyên liệu nấu ăn đều cùng mơ bỏ mơ cùng nướng chi sĩ hợp lại hương khí dung hội ở cùng nhau mặc dù nhiệt lượng cao nhưng quả thật có thể cảm giác được loại kia dày đặc cảm giác tụ tập cùng một chỗ mang cho người ta cảm giác hạnh phúc những ngày nga bữa ăn đều phương châm chính một cái khẩu vị nặng nề cho nên bắt đầu ăn là rất dễ dàng c í n h lý hoài đức vẫn không quên sớm điểm một bình rượu nho trên bình rượu đỏ viết tio là phơ lơ rụ bộ mẹ r ồ n bình rượu này đến từ pháp quốc ba nhị đa phải bờ s ả n khu đợt đẹp hầu hoa bảo t i ể u trang coi là phi thường t h n h phẩm rượu ngon riêng này một bình giá cả liền cực kỳ không ít rất có thể so cái bản này cái khắc món ăn giá cả cũng còn cao hơn nữa trần vũ phàm tại rượu phương diện này không tính là chuyên gia nhưng cũng có chút phẩm t i ự u tài mọn có thể so với người bình thường còn mạnh hơn nhiều cho nên nhìn ra được bình này rượu nho có giá trị không nhỏ cái này lý hoài đức s á c thực chịu dốc hết vốn liếng mà lại vốn liếng cũng đủ giải thực loại phẩm chất này không sai rượu văn đỏ cũng s á c thực cùng nga bữa ăn phối hợp hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh nga bữa ăn khẩu vị nồng hậu dày đặc liền cần loại phong cách này tươi sáng rượu nho đã có thể khống chế thịt trâu nặng nề lại có thể cân bằng bơ nướng trộn đủ loại dính cảm giác ăn xong cái này hai đạo món ngon đằng sau trần vũ phạm tổng thể thể n i ệ m cũng không tệ lắm trong lòng của hắm cũng đối cái này lão mạc trình độ có cái đại khái đánh giá cái này m à tư khoa phòng ăn nga bữa ăn đúng là làm được rất phù hợp tông hương vị cũng coi như không tệ những n à y món ăn hương vị cùng cơm chưa đỉnh cấp mỹ thực so ra vậy khẳng định vẫn là có khoảng cách nhưng là tại cái này phổ biến còn rất c ă n cỗi vật tư thiếu thốn niên đại có thể ăn vào dạng này một bữa cơm đã là người bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ định cấp hưởng thụ lấy mà lại cái này nga bữa ăn cũng xác thực có chính nó đặc điểm nó không giống cơm t r ư a như thế coi trọng hòa hậu coi trọng đao công coi trọng hương vị ỉn thuở ở xét nga bữa ăn càng thực sự cũng càng thô cạnh đại lượng mỡ bỏ Bơ, bò cà chua h n ậ tại bản dùng thịt, n nhất mạc u tư ớ n g khoa trong nhà ăn ăn g cơm phi thường có tư tưởng chính là trong đại sành phát ra âm nhạc cho dù trần vũ phạm là tại trong bao xương ăn cơm thỉnh thoảng cũng sẽ có du dương tiếng âm nhạc mơ hồ từ đại sành chuyển đến là đàn phong cầm thanh âm cái này giai điệu rất quen thuộc là mạc tư khoa vùng ngoại ô ban đêm ở niên đại này bài này tâu nga ca khúc có thể nói là lửa khắp đại giang nam bắc dân chúng đối với bài hát này cũng sẽ không lạ l ắ m nghe cái này du dương mà lãng mạn giai điệu lại phối hợp trước mắt cái này tràn ngập dị quốc tình điệu mỹ thực cùng hoàn cảnh tại mạc tư khoa phòng ngắn ă cơm đúng là rất có tình cảm trần vũ phạm suy nghĩ lần sau ngược lại là có thể mang theo lâu hiệu nga cùng đoá đoá cũng tới nơi này đến thử hiểu nga hẳn sẽ thích nơi này không khí mà đoá đoá tiểu nha đầu kia khẳng định sẽ yêu đạo này bơ nướng trộn đủ loại món chính ăn không sai biệt lắm cũng chạm gốc mấy lần đằng sau một trận phong phú nga thức tiệc dần dần sắp đến h ồ i kết thúc trên bàn món chính đĩa phần lớn đều đã giống bình này đến từ hoa bảo tiểu trang rượu vang đỏ cũng uống đến thời đáy trong bao xương trong lúc nhất thời lâm vào một loại nào đó vi rượu an tĩnh trước đó lúc ăn cơm hai người còn có thể tâm sự đồ ăn hương vị nói chuyện tâu nga phong tình những này râu rĩa chủ đề đều có thể dùng để bổ sung giữa hai người chống không dù sao nói cho cùng trần vũ phạm cùng lý hoài đức hai người không thế nào quen thuộc trước đó cũng rất ít có tiếp xúc nhưng bây giờ những lời khách sáo này đều nói xong cái kia lý hoài đức chuyến này chân chính mục đích cũng liền triệt để không cách nào né tránh lý hoài đức bưng lên ly rượu trước mặt đem trong chén sau cùng một chút rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch hắn biết chính để nên tới hắn hôm nay lại là mời khách lại là cười làm lành tư thái thả thấp như vậy hắn là vì cái gì còn không phải là vì ngày hôm qua kiện để hắn hiện tại nhớ tới cũng còn mồ hôi lạnh chảy d ò n sự tình h ắ bị dương kiến hoa láo hồ ly kia dùng hứa đại mậu tên ngu xuẩn kia làm mùi câu cho rắn rắn chắc chắc câu được đi ra ngay trước toàn nhà máy nhiều như vậy trung tầng lãnh đạo mặt bại lộ hắn duy trì hứa đại mậu muốn đối phó dương s ư ở n g t r ư ở n g lập trường chuyện này mặc dù theo hứa đại mậu được đưa vào bảo vệ khoa mà có một kết thúc nhưng lý hoài đức trong lòng rõ ràng đây chỉ là trên mặt nội kết thúc tại trần vũ phàm cùng dương kiến hoa tâm lý hắn lý hoài đức khẳng định đã bị nặng nghề mà ghi lại một bút nhất là trần vũ phàm người trẻ tuổi này mới là hắn hiện tại lớn nhất tâm bệnh hắn nhất định phải đem chuyện này cho hoàn toàn sạch sẽ sa bằng nếu không hắn v ề s a u lên g ngủ đều kích o à i cỡ trần vũ phạm liền để xuống trong tay chén rượu trần vũ phạm dùng khăn ăn lau miệng mang trên mặt một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt cứ như vậy bình tĩnh nhìn xem lý hoài đức chờ lấy hắn nói tiếp trần vũ phạm loại an tính này ngược lại để lý hoài đức cảm thấy càng lớn áp lực hắn chỉ có thể kiên trì tiếp tục nói cái này hứa đại mậu cũng thật sự là mắt cho đôi m g ủ cũng dám đem chủ ý đánh tới trên đầu ngươi quả thực là vô pháp vô thiên trần vũ phạm lúc này mới nhận lấy câu chuyện ngữ khí của hắn rất bình tĩnh nghe không ra h ỉ n ộ chủ mưu hứa đại mậu hiện tại đã bị đã điều tra xong chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào cái này không có gì đáng nói b ấ t quá nha trần vũ phạm cố ý dừng một chút bưng lên trước mặt rượu đỏ nhấc một miếng mới chậm rãi tiếp tục nói ta từ đầu đến cuối tư tưởng một cây làm chẳng nên non hắn hứa đại mậu một cái nho nhỏ chiếu phim biên lấy ở đâu là gan lớn như vậy dám ở toàn nhà máy trước mặt cùng dương s ư ở n g trường kiêu chiến sau lưng của hắn âm thầm duy trì hắn cho hắn chỗ dựa người ta cảm thấy hay là có cần phải thâm nhập hơn nữa điều tra một chút ta không phải vậy ai biết về sau có còn hay không lại toát ra cái trương đại mậu vương đại mậu đến đâu lời kia vừa thốt ra tựa như là một chậu nước đá đem lý hoài đức từ đỉnh đầu trong nháy mắt tới đến góc chân hắn cảm giác chính mình huyết dịch cả người đều nhanh muốn động lại hắn vốn đang mang theo ý cười mặt lập tức liền trở nên có chút cứng ngắc trần vũ phạm nói chuyện hoàn toàn không thay đổi cùng tại bản phòng làm việc thời điểm hoàn toàn tương tự lý hoài đức phía sau lưng đều có chút phát lệnh hắn d á n g chống đỡ nghiêm mặt bên trên dáng tươi cười tiếp tục nói trần khoa trưởng ngươi nói cũng có đạo lý hắn trần trờ nói ra b ấ t quá nha theo ta thấy nói không chừng nói không chừng cái này hứa đ ạ i mậu cũng chính là nhất thời khinh suất hắn chính là bị ma quỷ ám ảnh bị ghen ghét làm choáng váng đầu góc kỳ thật sau lưng của hắn khả năng cũng không có người nào duy trì đâu hắn lời nói này đến ngay cả chính hắn đều cảm thấy cho d ạ quả nhiên trần vũ phạm nghe xong chỉ là lắc đầu có loại khả năng này hắn đầu tiên là khẳng định một câu lập tức chuyện lại là nhất chuyện nhưng là không có điều tra thì không có quyền lên tiếng mặc kệ có hay không ta cảm thấy đều vẫn là có cần phải để bảo vệ khoa các đồng chí mới h ả o h ả o t r a một chút cũng tái thẩm tin tức một chút hứa đ ạ i mẫu nhất định phải đem chuyện này điều tra cái rõ ràng rõ ràng dạng này mới có thể cho toàn nhà máy đồng chí một cái công đạo mới có thể triệt để ngăn chặn loại này bài phong tạ khí ngài nói đúng đi lý s ư n phó trần vũ phàm nói xong con mỉm cười đem vấn đề lại ném về cho lý hoài đức lý hoài đức trên trán dọn mồ hôi đều nhanh luôn xuống hắn cảm giác khó giải quyết cực kỳ cơm này cũng ăn rượu cũng uống khả trần vũ p h à m ý lại là một chút cũng chưa từng thay đổi giọt nước không l o ạ t m ề m không được cứng không xong xem ra chỉ dựa vào một bữa cơm vừa muốn đem chuyện này xa bằng là hắn nghĩ đến quá ngây thơ rồi quả nhiên như thế vẫn chưa đủ may mắn may mắn hắn còn chuẩn bị chuẩn bị ở sau lý hoài đức trong lòng nghĩ như vậy nụ cười trên mặt trở nên so vừa rồi còn muốn sán lạ cũng càng thêm chân thành không sai trần khoa trường ngươi nói quá đúng chuyện này nhất định phải nghiêm cha nhất định phải cha cái cha ra manh mối cho toàn nhà máy tất cả đồng chí một cái công đạo hắn đầu tiên là nghĩa chính ngôn từ cho thấy thái độ lập tức hắn lại lời nói xoay chuyển lách qua chủ đề bất quá thôi hai anh em chúng ta hôm nay khó được đi ra ăn bữa cơm cũng đừng d à i trò chuyện trong xưởng những sự tỉnh phiền lòng kia nhiều nặng g a đúng rồi ta cùng ngài nói sự tình lý hoài đức ngữ khí trở nên tùy ý giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó một dạng ta hồi trước không phải trở về chuyến nông thôn quê q u ò n thôi thân thích trong nhà nhất định phải kín đáo đưa cho ta không ít thổ đặc sản đều là nhà mình trong đất trùng trên núi hái độ tốt ở trong thành ngươi có tiền cũng mua không được kim b í rứt ta một người cũng ăn không hết tìm nghĩ lấy cho trần khoa trưởng cũng mang theo một chút tới đồ vật bây giờ đang ở ta xe trong cốc sau đợi lát nữa cơm nước xong xuôi ngài có thể nhất định phải phần mặt mũi để cho ta lái xe đưa cho ngài trong nhà đi ngài mang về nhà đi cho người trong nhà cũng nếm thức ăn tươi ta cùng ngài cam đoan tuyệt đối để ngài hài lòng h è n mọn nhỏ tác giả cầu hết thẻ duy trì chương năm trăm bảy mươi tám thiếu thiên đại nhân tỉnh lý hoài đức trở thành trần vũ phạm tiểu đệ chương năm trăm bảy mươi tám thiếu thiên đại nhân tỉnh lý hoài đức trở thành trần vũ phạm tiểu đệ lý hoài đức trong miệng nói thổ đặc sản đương nhiên không thể nào là thật thổ đặc sản đây chỉ là một lý do thoái thác một cái ngụy trang hắn trong lời nói này kỳ thật cũng cất giấu rất sâu ý tứ hắn nói tuyệt đối để ngài hài lòng chính là tại nói cho trần vũ phạm hắn tặng phần này lễ tuyệt đối phong phú giá trị tuyệt đối kinh người c a m đoan có thể làm cho trần vũ phạm hài lòng trước mặt câu kia trong s ư ở n g sự tình hay là thả thả ý tứ thì càng rõ ràng đó chính là nói nếu như trần vũ phạm nhận phần này tuyệt đối hài lòng đại lễ như vậy trong xưởng món kia cần xâm nhập điều tra sự tình cũng liền có thể bông xuống một chút ngài đừng có lại nghiên cứu kỹ cứ định như vậy đi lời nói này chính là nghệ thuật ngôn ngữ mỗi một chữ đều trải qua lý hoài đức tỉ mỉ tính toán bản địa đặc sản mang ý nghĩa lễ vật này nơi phát ra là tư nhân là chính hắn trong nhà những vật này cùng trong xưởng không có chút quan hệ nào cha không được nơi phát ra cho người trong nhà cũng nếm thức ăn tươi mang ý nghĩa đây là giữa bằng hữu quà tặng là nhân t ì n h v ắ n g lai mà không phải đốt lót tuyệt đối hài lòng đây mới là h tâm lý hoài đức đây là đang nói cho trần vũ phạm hắn ra bảng giá đầy đủ cao trần vũ phạm là ai hắn nơi nào sẽ nghe không hiểu cái này ý ở ngoài lời trên mặt hắn lộ ra dáng tươi cười thuận lý hoài đức lời nói nói ra lý phó hắn trưởng ngài đây thật là quá k h á c h khí trong nhà ngài có đồ tốt chính mình giữ lại là được rồi làm sao còn nghĩ đến ta hả hắn không có trực tiếp đáp ứng cũng không có trực tiếp cự tuyệt mà là đem lời đầu lại cho đưa trở về lý hoài đức xem xét có cửa trong lòng nhất thời vui mừng hắn biết không sợ ngươi k h á c h khí liền sợ ngươi ngay cả k h á c h khí đều chẳng muốn k h á c h khí một câu chỉ cần ngươi chịu nói tiếp vậy chuyện này liền có đàm luật đó là đương nhiên lý hoài đức tranh thủ thời gian thuận cột trèo lên trên trong giọng nói tràn đầy kính nghệ không nói gặp ngươi tại chúng ta cái này trong s ư ở n g ta lý hoài đức người bộ i phục nhất chính là ngươi tuổi con trẻ bản sự thông thiên nhân phẩm q u á c ứ n g phẩm chất cũng tốt ta dám nói ngươi về sau tuyệt đối có thể thành đại khí đến lúc đó ngài thành đại nhân vật có thể tuyệt đối đừng ghét bỏ ta lão già này không mang theo ta chơi à. hắn lời nói này đã là t u ổ i phồng cũng là đang thử thăm dò trần vũ phán nghe cũng là mỉm cười lý phó hán trưởng nói sao lại nói như vậy ngài cũng là tuổi trẻ tài cao là có bản lĩnh thật sự người về sau trong xưởng n g o à i xưởng rất nhiều chuyện ta còn trông cậy vào ngài lý phó hán trường hỗ trợ nhiều hơn đâu nói như vậy chính là nhà g i a lý hoài đức nghe được trần vũ p h ạ m nói như vậy viên k i a m ộ t mực treo tại cổ học tâm rốt cục có thể trở xuống đến trong bụng cả người hắn đều cảm giác dễ dàng xuống tới trên lưng bị mồ hôi lạnh thấm ớt quần áo áp sát vào trên thân chuyển đến từng đợt lạnh siêu siêu lanh ý hắn biết chính mình hôm nay lần này không n g ừ n công trần vũ p h ạ m có thể nói ra lời như vậy vậy đã nói rõ hắn chí ít không còn bởi vì hứa đại mậu sự kiện kia dẫn lây sang chính mình ôi trần khoa trường ngươi thật đúng là c h ế c h á c ta lý hoài đức kích động đến mặt đều có chút đỏ lên hắn tranh thủ thời gian hướng trong chén rượu đổ rượu d ơ chén lên ngài nói nói gì vậy về sau ngài lên như r ư ợ u gặp gió ta lý hoài đức có thể có cơ hội đến giúp ngài bận điệu đó là của ta vinh hạnh ngài yên tâm đến lúc đó chỉ cần ngài một câu ta lý hoài đức theo gọi theo đến tuyệt không hai lời hắn lần này tỏ thái độ chẳng khác nào là lập xuống quân lệnh trạng hai người cho tới nơi này bữa cơm này chân chính mục đích mới xem như đã đặt thành lý hoài đức tâm lý cũng triệt để minh bạch trần vũ phạm ý tứ thứ nhất xem ở ngươi phần hậu lễ này trên mặt mũi hứa đại mậu chuyện này cha được nơi này coi như kết thúc n g ư ơ i lý hoài đức có thể yên tâm thứ hai việc này mặc dù quá khứ nhưng n g ư ơ i lý hoài đức từ nay về sau liền thiếu ta trần vũ phạm một ơn huệ lớn bằng trời về sau ta nếu là có cần dùng đến chỗ của n g ư ơ i n g ư ơ i lý hoài đức nhất định phải đến cho ta làm việc nói trắng ra là hắn lý hoài đức từ hôm nay trở đi liền không còn là cái kia có thể cùng dương kiến hoa địa vị ngang nhau lý phó hán trưởng tại trần vũ phạm trước mặt hắn càng giống là một cái bị nắm được điểm tùy thời có thể lấy vận dụng bất cờ nhận biết này để lý hoài đức tâm lý cảm giác rất khó chịu nhưng hắn không có bất kỳ cái gì lựa chọn nào khác cũng chỉ có thể miệng đầy đáp ứng nhất định nhất định theo gọi theo đến mời khách tạc lễ lại dựng vào một cái nhân tình ba chuyện này đều làm xong đằng sau hắn lý hoài đức lần này đắc tội trần vũ phạm sự t ì n h mới xem như miễn cưỡng đi qua hắn trả ra đại giới không thể bảo là không lớn cái kia nửa đời người thích xúc còn có tương lai không biết lúc nào liền phải trả lại nhân tình nhưng vì tự vệ vì mình tiền đồ lý hoài đức không dám đắc tội trần vũ phạm hắn chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng ớt trần vũ phạm yêu cầu hắn cũng chỉ có thể toàn bộ đáp ứng nói được phân t ư ợ n g này lý hoài đức tâm cuối cùng là triệt để bông xuống mặc dù đại giới lớn nhưng tốt xấu là đem chính mình cho bảo vệ thế là xong ạ ngay tại hai người nói ra đằng sau cửa bao xương bị gõ vàng phục vụ viên bưng bữa ăn sau đầu ngọt đi đến là một phần quả hạch bánh ngọt châu cố l i ế t còn có một chén nóng hồng trà bánh ngọt này là kinh điển nga thức đ ồ ngọt châu cố l i ế t hương vị cực kỳ nồng đậm phía trên còn bung lấy hạch đảo nát cùng hạnh nhân tiến lại ngọt lại hương lại phối hợp một mụm nóng hội không thêm đường hồng trà lá trà cay đắng cùng vị chua vừa vặn liền có thể trung hòa rơi bánh ngọt ngọt nào đem chỉnh đốn cơm ăn xuống loại kia nặng nề cảm giác cho tiêu mất đến sạch sẽ cái này ngọn ngọn một khổ tư vị tại trong miệng xe lẫn và chạm lý hoài đức từng lấy mùi vị kia trong lúc nhất thời lại cũng có chút không phân rõ tâm tình của mình bây giờ đến cùng là ngọn hay là khổ nói ngọt đi hắn cuối cùng là đem chính mình từ lần này nguy cơ bên trong cho hái được đi ra vị trí của hắn bảo vệ tiền đồ cũng bảo vệ c h ỉ ít hắn không cần phải nhắc tới tâm treo mà sinh hoạt đây là sống sót sau thai n ặ n ngọn có thể nói khổ đi hắn trả ra đại giới cũng thật sự là quá thảm trọng vì câu được trần vũ phàm tha thứ hắn d ự n vào chính mình nửa đời người t í c h xúc còn đem tương lai mình quyền tự chủ cũng cho bán ra từ đây liền muốn nhìn một người trẻ tuổi sắc mặt làm việc ở trong đó t a y đắng cũng chỉ có lý hoài đức trong lòng mình rõ ràng nhất hèn mọn nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương năm trăm bảy mươi chín hai cái cặp da nhỏ bên trong có h u y ề n cơ chương năm trăm bảy mươi chín hai cái cặp da nhỏ bên trong có h u y ề n cơ bữa cơm này ăn chủ và khách đều vui vẻ chí ít ở ngoài mặt là như vậy các loại bữa ăn sau、so、đầu ngọt cùng hồng trà cũng sử dụng hết lý hoài đức liêm gác gọi tới phục vụ viên tính tiền hắn biểu hiện được cực kỳ hào phóng thậm chí có thể nói là tiêu tiền như nước khi phục vụ viên đem giấy tờ đưa tới thời điểm hắn ngay cả mí mắt đều không có nhất một chút trực tiếp từ trong túi móc ra một sấp thật dày đại đoàn kết rút ra mấy tấm đ ặ t ở trong tay h nhảm nhạt nói một câu không cần tìm tư thái này làm được là mười phần lãnh đạo phái đoàn nhưng kỳ thật bữa cơm này cũng không tiện nghi hoặc là nói đúng sai thường đắt giá c h ọ n vẹn bốn mươi hai khối tiền cứ như vậy một bữa cơm liền tiêu hết bốn mươi hai khối tiền dù là đối với lý hoài đức loại người này tới nói cái này cũng tuyệt đối không phải tiện nghi một bữa hắn là bỏ hết cả tiền vốn bốn mươi hai khối tiền ở niên đại này cái dạng gì khái niệm đây là một cái bình thường cấp ba công tại xưởng bên trong mệnh gần chết chơi lên dòng d ã một tháng mới có thể cầm tới tay tiền lương là người nhà bình thường bất an bất mặc đầy đủ sống qua hai ba tháng toàn bộ chi tiêu nếu là cầm lấy đi chợ bán thức ăn có thể mua về năm mươi cân mơ bóng lương thịt heo nếu là cầm lấy đi mua t h ằ n nắm đầy đủ một gia đình đốt bên trên dòng d ã một mùa đông nhưng còn bây giờ thì sao khoản tiền lớn này cứ như vậy nhẹ nhàng biến thành một bữa cơm mấy món ăn một bình rượu mà thôi nhất là bình kia từ â u nga nhập khẩu rượu văn đỏ tiết giá càng là kinh người c h ọ n vẹn muốn hai mươi lăm khối tiền giống hứa đại mậu xui xẻo như bậy trứng hắn một tháng m ệ n h gần chết khi chiếu phi v i ê n tiền lương cũng liền chừng ba mươi khối tiền nói cách khác chỉ là hôm nay uống bình rượu này liền sánh được hứa đại mậu một tháng thu nhập quá xa xỉ cho dù là thường xuyên ăn ngon uống sướng lý hoài đức đều cảm thấy hôm nay bữa cơm này xa xỉ có chút dọn người nhưng hắn không có cách nào a hôm nay bữa cơm này hắn nhất định phải xin mời mà lại nhất định phải mời được như thế khí phái như thế cao cấp bởi vì hắn hoa không phải tiền cơm là mua mệnh tiền là mua mình nửa đời sau a n ộ tiền mà lại vừa nghĩ tới chính mình cho trần vũ p h ạ m chuẩn bị lễ vật cùng cái kia so ra tựa hồ tiền bữa cơm này cũng không có nhiều một số thời khắc sự tình liền sợ so sánh một trận này hơn bốn mươi đồ ăn sát thực rất đắt nhưng hắn vì cầu được trần vũ p h ạ m tha thứ thế nhưng là đem chính mình non nửa đến được tích xúc đều góp đi vào hai người này vừa so sánh xuống tới chỉ là một bữa cơm đây tính toán là cái gì đâu ă n cơm xong lý hoài đức tự mình đem trần vũ p h ạ m đưa đến phòng ăn ngoài cửa tài xế của hắn đã sớm đem màu đen phục nhĩ ra xe con mở ra cửa ra vào một mực tại cái này cùng kính trở lấy ban đêm gió mát thổi tới trên mặt để lý hoài đức bởi vì uống rượu mà có chút phát nhiệt đầu nào thanh tình không ít trần hoa trường ngài chờ một chút lý hoài đức cười d ạ n g d ỡ nói một câu sau đó chính mình bay quanh xe phía sau mở ra giường phía sau hắn từ bên trong cẩn thận từng ly từng tí lấy ra hai cái cặp da nhỏ nhìn liền có chút b u giá cái dương này làm à u nâu đậm bằng da nhìn liền phi thường tốt cạnh góc đều dùng đồng thau bao vây lấy mặt trên còn có một cái đẹp đẽ m ắ c hóa. lý hoài đức đem hai cái này cặp da nhỏ con tự tay đưa tới trần vũ phàm trước mặt hắn nghĩ đến đây trong g ư ơ n g chứa đồ vật tim của hắn liền lại bắt đầu từng đận có rút đau đớn đây chính là hắn lựa đời người tích x ú ca là hắn từng điểm từng điểm dùng các loại thủ đoạn mới để dành tới một liếng hiện tại cứ như vậy chắp tay tặng người b ấ t quá trên mặt hắn biểu lộ lại quản lý rất khá lý hoài đức biết chính mình hôm nay bỏ ra là có hồi báo chí ít hắn đã cùng trần vũ p h ạ m thỏa đ à m trần vũ p h ạ m sẽ không lại níu lấy chuyện của hắn không thả tương lai của hắn xem như bảo vệ c u n g t i ê n đồ của mình so ra điểm ấy vật ngoài thân lại coi là cái gì đâu trần khoa trường lý hoài đức gặt ra một cái so với khóc còn khó coi hơn khuôn mặt tươi cười cái này đây chính là ta vừa rồi cùng ngài nói quê hương của chúng ta bên dưới thân thích đưa tới một chút nông sản phẩm cũng không phải cái gì đáng tiền đồ chơi chính là một chút tâm ý ngại mang về nhà đằng sau có thể mở ra nhìn xem nhớ kỹ phải thật tốt bảo tồn a hắn cố ý tại hảo hảo bảo tồn trên mấy chữ này nhấn mạnh trần vũ phàng nhẹ gật đầu trên mặt không có gì biểu lộ hắn đưa tay từ lý hoài đức trong tay nhận lấy hai cái này cái dương cái gọi là nông sản phẩm đương nhiên chỉ là cái lý do thoái thác trong cái dương này mới là lý hoài đức hôm nay chân chính muốn đưa đại lễ mà lại phần này lễ tuyệt đối quý giá chỉ xem hai cái này xem xét liền giá cả không ít cả ra liền biết đầu năm nay có thể cần dùng đến loại này ra thật cái dương người cũng không nhiều cái dương đều chân quý như thế ở trong đó đồ vật tự nhiên là càng thêm ví giá trần vũ phàm đem cái dương cầm ở trong tay ư ớ c l ư ợ n g một chút không nhẹ hai cái cái dương cộng lại chĩu nặng rất có phân lượng bất quá trong này cụ thể chứa những gì trần vũ phàm cũng không có mắt nhìn suy tưởng hắn cũng không biết chỉ có thể chờ đợi sau khi về nhà lại mở ra nhìn trần phát trường ngài lên xe lý hoài đức chỉ chỉ bên cạnh xe con nói ra ta để tiểu triệu đem ngài an an ổn ổn đưa về nhà người đây lý sử phó trần vũ phạm hỏi này ta thôi không có gì đáng ngại lý hoài đức khoát tay á o một mặt thờ ơ nói ra ta hôm nay ban đêm cũng uống chút rượu vừa bận đi tìm người l ư ợ xe xích lô ngồi h ó n g h ó n g gió tỉnh rượu đang cáo biệt thời điểm lý hoài đức lại chủ động dỗi ra hai tay nắm thật chặt trần vũ phạm tay lòng bàn tay của hắn có chút suất mồ hôi cũng không biết là khẩn trường hay là kích động trần khoa trường buổi tối hôm nay cùng ngài ăn cơm ta cái này trong lòng thật sự là quá vui sướng về sau ở trong xưởng n g o à i xưởng phạm là có bất kỳ cần phải ta lý hoài đức địa phương ngài tuyệt đối đừng k h á c h khí cứ mở miệng trần vũ phạm cũng mỉm cười vậy cầm một chút tay của hắn yên tâm đi lý xử phó nói xong hắn liền vung lòng tay ra quay người ngồi vào trong xe lái xe cho hắn đóng cửa xe sau hướng lý hoài đức nhẹ gật đầu sau đó tiến vào phòng điều khiển nổ máy xe m à u đen phục nhĩ ra xe con chậm rãi nhanh trong cách rời mạc tư khoa phòng ăn cửa ra vào rời đi tây trực môn đại nai hướng phía nam la cổ hạng p ư ơ n g hướng lái đi hẹn bọn nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương năm trăm tám mươi xe con mở đến ngõ nam là cổ chương năm trăm tám mươi xe con mở đến ngõ nam là cổ lý hoài đức một người đứng tại cửa nhà hàng trên bậc thang nhìn xem đi xa đèn đ u i xe thật lâu không có nhúc ních buổi tôi gió có chút lạnh uống rượu đằng sau đầu của hắn cũng có chút hơi say rượu hắn đứng tại chỗ trên mặt bộ kiên định nọt dáng tươi cười thời gian dần qua biến mất thay vào đó là một loại cực kỳ phức tạp không nói rõ được cũng không tả rõ được biểu lộ hắn thở một hơi thật dài trên mặt lộ ra một vòng cười khổ lý hoài đức cũng không biết mình bây giờ là nên cao hứng hay là nên k ổ s ở để hắn cao hứng là buổi tối hôm nay cuối cùng là đem trần vũ phạm bị đại thần này cho chấn ăn được chính mình bỏ ra giá cả to lớn cũng coi là đổi lấy đối phương thông cảm bảo vệ vị trí của mình cùng tiền đồ thanh kia treo ở trên đỉnh đầu đạt ma khắc lợi tư c h i kiếm cuối cùng là tạm thời rời có thể khổ sở chính là lý hoài đã biết từ hôm nay ban đêm bắt đầu hắn cùng dương kiến hoa ở giữa loại kia dài đến vài chục năm thế lực ngang nhau quyền lực đấu tranh liền xem như triệt để kết thúc về sau hắn đừng nói lại cùng dương kiến hoa tranh quyền liền xem như tại trần vũ phạm trước mặt hắn chỉ sợ đều muốn v ĩ n i ễ n thấp hơn một đầu hắn thiếu lớn như vậy một cái nhân tình chẳng khác nào là tại trên cổ của mình mặc lên một cái vô hình công s i ề n g về sau chỉ cần trần vũ phàm nguyện ý tùy thời đều có thể kéo căng sợi dây này để hắn vì chính mình làm việc hắn không còn là một cái có thể cùng dương kiến hoa địa vị n a n g nhau phó trưởng s ư ở n g tại trần vũ phàm trong mắt hắn càng giống là một cái phạm sai lầm giao kết xù nộp tiền bảo lãnh kim ngay tại tìm người bảo lãnh hậu thẩm cấp dưới nhận biết này để lý hoài đức trong lòng cảm giác rất khó chịu bất quá cũng được lý hoài đức lại đang trong lòng an ủi mình như vậy cánh tay trung pi là vẫn bất quá bắt đùi trần vũ phạm dù sao cũng là trăm năm khó gặp một lần thiên tài tiền đồ tương lai không thể đo lường ngay sau nói không chừng thật có thể giống triệu trường hà một dạng trở thành công nghiệp trong bộ chen mồm vào được đại lãnh đạo hắn bắt đầu cho mình vẽ lên bánh nướng ta hiện tại cùng hắn giữ gìn mối quan hệ mặc dù là bị thất thế nhưng từ lâu dài đến xem chưa hẳn chính là chuyện xấu đợi đến mười năm hai mươi năm đằng sau hắn thật thành đại nhân vật vậy ta cũng coi là hắn sớm nhất một nhóm tâm phúc đến lúc đó hắn tùy tiện từ ngón tay trong khe để lọt một chút chỗ tốt đi ra đều đủ ta nửa đời sau ăn uống không lo hắn cố gắng đem lần này khuất nhục cầu hòa, điểm t ô cho đẹp thành một lần có nhìn xa h i ể u rộng đầu tư lâu dài. nghĩ như vậy, lý hoài đức trong lòng nhất thời liền thoải mái nhiều. chỉ là, vừa nghĩ tới chính mình bỗng chốc kia liền thiếu đi một nửa nhiều năm tích xúc, tim của hắn hay là cùng châm chắc một dạng đau. b ấ t quá, lý hoài đức dù sao cũng là ngon nhân. loại này cảm giác đau lòng, cũng chỉ là kéo dài ngắn ngủi một cái trước mắt, liền bị hắn cho cưỡng ép ép xuống. hắn rất nhanh liền từ loại này cảm xúc bên trong, bước ra đi ra. hắn thẳng xuống lưng, ánh mắt, cũng một lần nữa trở nên sắc bén cùng không、khéo. nếu lễ đã đưa ra ngoài cũng đừng lại đau lòng lo trước lo sau là không thành được đại sự tiền thứ này không có đằng sau nghĩ biện pháp kiếm lại là được chỉ cần ta lý hoài đức vẫn ngồi ở trên vị trí này về sau cơ hội kiếm tiền còn nhiều lý hoài đức nghĩ như vậy toàn thân trên giới lại lần nữa tràn đầy nhiệt tình hắn đi tới đại lộ bên cạnh cản lại một cỗ xe đẩy b à bánh về nhà lý hoài đức lái xe trên đường đi mở rất ổn chờ trở lại nam la cổ hạng thời điểm sắc trời đã hoàn toàn tối đen lái xe rất h i ề u chuyện k h ô n g có t ạ i đ ầ u hẻm d ừ n g xe, mà là một m là ự cơ đem xe mở ra hoang tứ hợp viện c ử c h í h chậm mới rãi n long ạ i Cái giờ này, t r ngõ hẻm còn náo nhiệt hẻm đ âm y ặ c dù là mùa là đông, nhưng thanh ớ i tiết, gần n quá rất i người ề u t c ũ g còn n g đều đều nhà nghe p á tại thanh thể tiếng. tô thanh, chuyện cũng nói động ong có là Ô cơ ong ngầm cái này tương đối an tính trong ngõ hẻm liền lộ ra đặc biệt rõ ràng ai có xe hơi nhỏ cái này đều mấy giờ rồi nhà ai a lớn như vậy phái đoàn rất nhiều ở trong phòng hàng xóm láng giềng đều lòng sinh hiếu kỳ khoác gái áo khoác quân đội liền chạy đi ra muốn nhìn một chút cái này ô tô cái d i n m gì là ai cưới đầu năm nay ô tô thế nhưng là cái hiếm có đồ chơi toàn bộ nam la cổ hạng trọn b ẹ n hơn ngàn gia đình cũng không có mấy chiếc xe hơi nhỏ đừng nói là xe hơi nhỏ kỳ thật xe đạp đều thiếu căn bản là chỉ có trong xưởng địa vị cao lãnh đạo mới có công gia phối xe con bất quá khi lái xe cung kính mở cửa xe mọi người nhìn thấy bước xuống xe chính là trần vũ phạm thời điểm phần này kinh ngạc rất nhanh liền biến thành bừng t ì n h đại ngộ bọn hắn thậm chí cảm thấy đến có chút đương nhiên a là tiểu trần a ta tưởng là ai chứ nguyên lai、like、là trần sư phó trở về vậy liên không kỳ quái người ta trần sư phó hiện tại là thân phận gì ta nghe trong s ư ở n g phát thanh đều nói rồi hắn là cấp quốc gia nhân tài đặc thù thứ đ ạ i nhân vật này có xe riêng đưa đón đây không phải là hẳn là thôi chính là m u ố n ta nói ai trong s ư ở n g liền nên cho trần sư phó cũng xứng chiếc xe riêng người ta cho trong s ư ở n g kiếm mười vạn khối tiền đâu điểm ấy đãi ngộ tính là gì các hàng xóm láng giềng bây giờ nhìn trần vũ phàm ánh mắt đã theo tới hoàn toàn khác nhau trong lòng bọn họ trần vũ phàm cũng sớm đã là loại kia xa không thể chạm đại nhân vật chỉ là đại nhân vật này ngày bình thường thật sự là quá khiêm tốn người thân thiết quá tốt ở chung đ ư ờ n gặp g ai cũng khách khí chào hỏi một chút yêu ngạo đều không có cho nên mọi người nhìn thấy trần vũ phàm ngồi xe hơi nhỏ trở về cũng chỉ là cảm khái một câu người ta có bản lĩnh cũng không có bao nhiêu ghen ghét trần vũ phàm cùng mấy cái quen biết hàng xóm gật đầu cười xem như chào hỏi sau đó hán tử lái xe trong tay nhận lấy cái kia hai cái chữ nặng cặp da nhỏ quay người đi vào tứ hợp viện mới vừa vào t i ề n viện lại đụng phải thân ảnh quen thuộc là tam đại gia diêm phụ quý hắn cũng là nghe được có xe con tiếng vang cho nên tranh thủ thời gian chẳng cái áo k h o á t chạy đến tham gia náo nhiệt trong tứ hợp viện này hắn là ở tại cửa ra vào cái này một hộ cho nên mặc kệ có bất kỳ gió thổi cỏ lay vô luận là ai về tới trong viện diêm phụ quý đều muốn đi ra đến một chút náo nhiệt đây là trời lạnh hoa cỏ nuôi không nổi đến nếu là mùa xuân mùa hè hắn bất tại trong viện loay hoa của hắn hoa cỏ cỏ có thể trọng điểm là hoa cỏ sao dĩ nhiên không phải diêm phụ quý nhìn như tại tới nước vón phân nhưng hắn cặp mắt kia liền cùng dạ đạ giống như ở trong sân tới lùi lùi quất lấy hắn chủ yếu là muốn nhìn một chút nhà ai hôm nay trở về cầm trong tay thứ gì mua món gì nếu như nhìn thấy nhà ai để khối thịt có thể là mua điểm ăn ngon diêm phụ quý liền có thể đụng lên đi dựng mấy câu nhìn xem có thể hay không chiếm chút món lời nhỏ thì như mượn hai cây hành hoặc là b ẻ khối khương cái gì dựa theo diêm phụ quý ý nghĩ đừng nhìn cái này hành khương không đáng tiền nhưng góp nhặt nhiều cũng là không nhỏ một m ú t đâu đây chính là cái này diêm lao ngóc làm giàu c h i đạo h è n m ọ n nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương năm trăm tám mươi mốt hai mươi cây tiểu hoàng n ư lý hoài đức dốc hết vô liếng chương năm trăm tám mươi mốt hai mươi cây tiểu hoàng ngư lý hoài đức dốc hết v n liếng lấy diêm phụ quý loại này thích chiếm món lời nhỏ bản tính lúc này hắn nhìn thấy trần vũ phạm dẫn theo hai cái cặp ra ánh mắt của hắn trong nháy mắt liền sáng lên ôi tiểu trần trở về diêm phụ quý lập tức liền tới đón trên mặt chất đầy dáng tươi cười hôm nay thật đúng là vất vả muộn như vậy mới trở về a trần vũ phạm lễ phép tính nhẹ gật đầu cũng không có nói nhiều ý tứ nếu là đặt tại bình thường diêm phụ quý nhìn thấy trần vũ phạm trong tay để đồ vật vậy khẳng định là muốn đục lên đến nhìn xem có thể hay không có chút gì nhưng hắn hôm nay không dám diêm phụ quý người này vẫn có chút tiểu thông minh hắn mặc dù keo kiệt sáu cũng yêu tính toán nhưng hắn có một cái không sai ưu điểm chính là có nhãn l ự c tỉnh diêm phụ quý nhìn ra được trần vũ phàm trong tay xách hai cái này cặp da nhỏ vàng da bóng lưỡng làm công coi trọng tuyệt đối là đ ỉ n h cấp mặt hàng có thể sử dụng loại này cái dương sắp xếp đồ vật cái kia có thể là phổ thông đồ chơi sao cái này đã vượt ra khỏi hắn có thể chiếm tiện nghi phạm vi nếu là hắn còn giống như kiểu trước đây lẫn nghiêm mặt đụng lên đi vậy thì không phải là chiếm tiện nghi mà là không có ánh mắt là tự chuốc nhục nhã nói không chừng sẽ còn t r e o đến trần vũ phạm không cao hứng cái này không thể được vì điểm không chiếm được món lời nhỏ đ ắ c tội trần vũ phạm tôn này trong viện đại thần đây chính là thiên đại tổn thất diêm phụ quý tại trong lòng đem hắn quyển kia sổ sách nhỏ bản tính được là rõ ràng cho nên hắn cũng chỉ là trông mà thèm tại cái kia hai cái cặp r a bên trên tới tới lui lui nhìn mấy mắt cuối cùng không hề nói gì trần vũ phạm một đường về tới hậu viện đẩy ra nhà mình cửa trong phòng đèn vẫn sáng lâu hiểu nga đang ngồi ở bên cạnh bàn dạy đoá đoá nhận thức h ữ nàng nhìn thấy trần vũ phạm dẫn theo hai cái cái dương tiền đến trên mặt lập tức lộ ra ân cần biểu lộ vũ phạm ngươi trở về nàng đứng người lên tiến lên đón giúp trần vũ phạm khởi áo khóc sau lâu hiểu nga chỉ chỉ trần vũ phạm trong tay cái dương đây là trần vũ phạm đem hai cái cặp ra hướng trong phòng trên bàn bát tiên vừa để xuống phát ra hai tiếng trầm đục hai thứ này đều là lý hoài đức lấy ra trần vũ phạm lời ít mà ý nhiều nói ra lâu hiểu nga nghe chút lập tức hiểu nàng là tiểu thư khuê cắt là lâu ban thành nữ nhi mặc dù không có tại chức trong chàng làm quà nhưng nàng tra trước kia tốt xấu là hồng tinh nhất cương hán đồng sự chưa từng ăn thịt heo còn không có gặp qua heo chạy sao hắn hôm nay mời ngươi ăn cơm quả nhiên là vì tặng lễ bồi tội a trần vũ phạm nhẹ gật đầu vừa cười vừa nói lão hồ ly này không ra điểm huyết là không ngủ yên rớt chúng ta cùng một chỗ nhìn xem hắn đều đưa thứ gì đổ tốt đi nói trần vũ phạm liền vân tay giải khai cái thứ nhất cặp da nhỏ bên trên móc khóa cùng cụt một tiếng văng nhỏ móc khóa mở ra trần vũ phạm s ố c lên nắp hòm chỉ gặp bên trong d ư ơ n g này chỉnh chỉnh tề tề để đó một cái to lớn in xanh xanh đỏ đỏ đ ồ án bánh bích quy h ộ mà tại bánh bích quy h ộ bên cạnh còn có một cái dùng thật dày và nhung đen bao vây lại ống dài c h ạ m vật thể đây là lâu h i ể u nga lòng hiếu kỳ cũng hoàn toàn bị câu lên trần vũ phạm ước lượng một chút bánh bích quy này hộp trong lòng kỳ thật đã đoán được bảy tám phần hộp này phân lượng không đúng quá nặng hắn b ư ơ n tay đem bánh bích quy hộp cái nắp mở ra cái nắp liếc lên mở lâu h i ể u nga liền không nhịn được phát ra một tiếng nho nhỏ kinh hô vô ý thức liền b ư n g kín miệng của mình bánh này làm trong hộp nào có cái gì bánh bích quy tràn đây tất cả đều là xếp trồng chất đến trình trình tề tề t h n g cây và nóng ánh cá đỏ dạ nhỏ cũng chính là văn t ỏ i hết thảy hai mươi cây cá đỏ dạng nhỏ trong phòng cái kia ấm áp dưới ánh đèn tản ra c h i ế u nặng độc thuộc về hoàng kim loại kia mê người quang trạch chắc không được nặng như vậy đâu lâu hiểu nga mặc dù xuất thân bất phàm từ nhỏ cũng là gặp qua chút việc đời nhưng lập tức nhìn thấy nhiều như vậy v ằ n g tỏi hay là cảm giác có chút t i m đập rột lên lễ này cũng quá nặng c h â n vũ phàm ngược lại là lộ ra rất bình tĩnh h ã n từ bên trong cầm lên một cây cá đỏ dạng nhỏ trong tay ước lượng cái này mỗi một cây cá đỏ dạng nhỏ đều theo như cũ chế một hai đến chế tạo chuyển đổi thành hiện tại k h c số đại khái là ba mươi mốt điểm hai năm khác dựa theo cái niên đại này hoàng kim phía quan phương giá quy định m à tính dạng này một cây cá đỏ dạng nhỏ không sai biệt lắm có thể đáng một trăm khối tiền t à hưu hai mươi cây đó chính là trọn vẹn hai nghìn khối tiền hai nghìn khối tiền đây tuyệt đối là một khoản tiền lớn là một bút đủ để cho bất kỳ một cái nào gia đình bình thường cũng bị đó điên cuồng tài phú phải biết hiện tại một cái đỉnh cấp công nhân b ậ c tám giống dịch trung hải dạng này một tháng tiền lương cũng liền chín mươi chín khối tiền cái này hai nghìn khối tiền thì tương đương với hắn không ăn không uống tân tân khổ khổ làm hai năm mới có thể để g à n h được tới tiền mà đối với công nhân bình thường tới nói số tiền kia càng là nghĩ cũng không dám nghĩ con số trên trời số tiền kia nếu là cầm lấy đi mua phong bút đều đầy đủ tại tứ cựu thành bên trong mua xuống một tòa nhỏ tứ hợp viện lý hoài đức lần này vì cầu được sự tha thứ của mình vừa ra tay chính là một bộ phòng ở tiền thủ bút này không thể bảo là không lớn bất quá đây cũng chỉ là đơn thuần tiền tài mà thôi đối với hiện tại trần vũ phàm tới nói tiền hắn đã không thế nào thiếu cho nên hắn đối với cái này hai mươi cây cá đỏ dạng nhỏ cũng chỉ là nhìn thoáng qua liền đã mất đi hứng thú trần vũ phàm càng tò mò hơn là bên cạnh v ậ t kia cái này dùng vải nhung đen bao quả đến cực kỳ chặt chẽ ố n g t r ò n nếu như trần vũ phạm không có đ o á n sai trong này hẳn là một bức họa đi lý hoài đức loại lá o hồ ly này t ạ m lẽ là rất có coi trọng đưa hoàng kim là biểu đạt trực tiếp nhất ấ y n ấ y cùng giá trị đơn giản thô bạo mà lại hữu hiệu nhưng nếu như chỉ là đưa hoàng kim đâu lại quá tụ khí lộ ra thành ý không đủ cho nên lý hoài đức còn lựa chọn đưa tranh chữ đây là vì nên hợp trần vũ phạm phạm vị là cấp độ càng sâu định ngọn cũng không biết lý hoài đức ra họa này sẽ đưa một bức dạng gì vẽ đâu trần vũ phàm không khỏi có chút tò mò hèn m ọ n nhỏ tác giả cầu hết thẻ duy trì chương 582, t r bạch thạch bút tích thực giá trị hơn 1.500 g h n t r vạn chương 582, t r bạch thạch bút tích thực giá trị hơn 1.500 vạn trần vũ phàm đem vải nhung đen bao khỏa đồ vật cầm tới vải vóc xúc cảm rất tốt dây đặc mềm mại hiển nhiên cũng là tài liệu tốt làm thành hán giải khai t h ắ t ở phía trên dây nhỏ đem màu đen vải nhung gỡ xuống lộ ra ngoài là một cái rèn luyện được phi thường bóng loáng màu nâu đậm ống trúc ống trúc này nhìn nhiều năm rồi mặt ngoài đã có một tầm ôn nhuận baoại đã trần vũ phàm mở ra ống trúc cái nắp từ bên trong cẩn thận từng ly từng tí đổ ra hai cái cầm chắc họa t r ụ p vậy mà không chỉ là một b ư ớ c họa mà là hai b ư ớ c mà lại nhìn họa t r ụ p này lớn nhỏ tranh vẽ hẳn là còn không nhỏ trần vũ phàm tò mò trong lòng tâm cũng triệt để bị câu lên hắn đầu tiên là đem cái kia hai mươi cây c h i ế u nặng cá đỏ dạ nhỏ liên đới bánh bích quy hộ đều thu vào sau đó mới đem cái bàn lau sạch sẽ chuẩn bị nhịp vẽ hắn nhặt được nhiều như vậy thuộc tính m ả c h mỡ loại có thể nói là đủ loại cơ hộ không có hắn không biết đồ vật trong đó tự nhiên cũng bao gồm mỹ thuật kỹ năng tại mỹ thuật phía trên hắn hiện tại mặc dù vẫn còn không tính là là chân chính đại sư nhưng ít ra cũng là một cái nghiệp dư chuyên gia trình độ cho nên trần vũ phạm d á m thưởng năng lực cũng không yếu hắn cầm lấy trong đó một bức họa giải khai thắt ở phía trên màu vàng nhạt tơ lụa đem họa chụp tại trên bàn bắt tiên t r ầ m rãi triển khai theo bức tranh triển khai một bức thủy mặc lâm ly ý cảnh xa xăm tranh sân thủy liền hiện ra tại trước mắt của hai người trần vũ phạm ánh mắt ở trên bức tranh quét qua qua lập tức trong ánh mắt của hắn liền lộ ra một tia không che giấu nổi kinh ngạt a hắn phát ra một tiếng nhẹt ê bên cạnh lâu i ể u nga cũng tỏ mò bu lại thế nào tranh này có vấn đề gì không trần vũ phạm không có trả lời ngay mà là đưa tay chỉ bức tranh d ư ớ i g ó c phải một cái màu đỏ con dấu cùng bên cạnh ký tên ký tên h i ể u nga ngươi nhìn nơi này trong giọng nói của hắn mang theo vài phần kinh hỷ đây là tề bạch thạch lão tiên x i n h vẽ tề bạch thạch lâu hiểu nga nghe vậy cũng là lấy làm kinh hãi nàng mặc dù không hiểu vẽ nhưng xuất thân đại gia khuyết tú từ nhỏ mưa dầm thấm đất tề bạch thạch cái này như sấm bên thai danh tự nàng hay là nghe nói qua đây chính là chúng ta hoa hạ những năm này nổi danh nhất đại họa gia、A. trần vũ phạm nhẹ gật đầu trong ánh mắt cũng có chút cảm khái nói đến cũng coi là duyên p h ậ n vị này đại danh đỉnh đỉnh tề bạch thạch lao tiên sinh kỳ thật cũng ở tại nam la cổ hạng m ì n h này hắn chỗ ở cũ cách trần vũ phạm nhà tứ hợp viện này không tính xa cũng liền cách mấy đầu phố nhỏ khoảng cách b ấ t quá phi thường đáng tiếc tại mấy năm trước đó cũng chính là một k i ể u ngũ bảy năm thời điểm vị này hơn chín mươi tuế tuổi lão nhân gia liền đã về coi tiên trần vũ phạm xuyên qua tới thời điểm cuối cùng vẫn là đã chậm mấy năm không có cơ hội có thể thấy tận mắt thấy một lần vị này nghệ thuật đại sư lại không nghĩ rằng hắn hôm nay vậy mà có thể lấy loại phương thức này n bước, bước, bước họa này vẽ là sất thủy trên tấm hình chỗ gần là vài c a n thẳng tắp thúy trúc trúc diệp vẽ đến tốt tự kỳ bút lực khỏe mạnh màu mực lâm ly tràn đầy sinh cơ bừng bừng mà nơi xa thì là vài tọa như ẩn như hiện ngọn núi trong núi có mảng lớn lưu bạch lại có mấy bút mực nhà quyết đại đem cái tia trời qua phía dưới lượn lờ tại trong núi l a n g khí cho biểu hiện được là phát huy vô cùng tinh tế toàn bộ hình ảnh kết cấu ngắn gọn mà đại khí bút mực càng là lô hỏa thuần thanh xem xét chính là lão nhân g i a nghệ thuật trình độ đạt đến đỉnh phong thời kỳ vẽ ra tới tinh phẩm lâu hiểu nga mặc dù xem không hiểu cái gì bút phát cái gì ý cảnh nhưng nàng cũng có thể nhìn ra được tranh này là cớ tốt cây trúc kia thật giống như thật ở trước mắt trong núi sương mù cũng giống như đang chậm rãi lưu động vũ phàm tranh này hẳn là rất đáng tiền đi lâu hiểu nga có chút hiếu kỳ mà hỏi tham trần vũ phàm trầm ngâm một chút mới mở miệm nói ra hiện tại thôi còn có nói. Bạch Thạch nói. Tê lâu hiểu nga tác, h bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu trong nội tâm nàng cảm thấy giá tiền này đã khá cao cứ như vậy một bức họa mà thôi liền sánh được một cái công nhân tân tân khổ khổ nguyên một năm tiền lương s ắ c thực phi thường đáng giá tiền mà trần vũ p h ạ m nhìn xem bức họa này trong ánh mắt lại lóe ra không giống với q u a n mang hắn tiếp tục nói hiểu nga ta mới vừa nói chỉ là hiện tại giá cả trong mắt của ta bức họa này giá trị thực sự là trong tương lai hiện tại bức họa này giá trị cũng liền cung hai ba cây cá đỏ dạ nhỏ không sai biệt lắm thế nhưng là ngươi tin hay không đợi đến mấy chục năm đằng sau đợi đến quốc gia chúng ta càng ngày càng tốt dân chúng thời gian cũng càng ngày càng dồi dào thời điểm nghệ thuật giá trị liền sẽ bị một lần nữa khai quật ra đến lúc đó bức hòa này nhưng chính là chân chính giá trên trời c h â n vũ p h à m ngữ k h í tràn đầy không thể nghi ngờ khẳng định đừng nói là hai ba cây cá đỏ dạng nhỏ đến mấy chục năm sau liền xem như có người cầm năm trăm cây cá đỏ dạng nhỏ đến cũng chưa chắc có thể mua được bức hòa này cái gì lâu hiểu nga nghe nói như thế vô ý thức liền lấy tay bưng kín miệng của mình một đôi xinh đẹp mắt mở thật to tràn đầy chân kinh năm năm trăm cây cá đỏ dạng nhỏ vũ p h à n ngươi ngươi không có nói c chớ thật hay giả cứ như vậy một bức h o ạ có thể đáng nhiều tiền như vậy lâu hiểu nga cảm giác mình nấu b ó c đều có chút không đủ dùng năm trăm cây tiểu hoàng ngư đó là cái gì khái niệm một cây cá đỏ dạng nhỏ hiện tại giá tiền là một trăm khối nếu là năm trăm cây đó chính là c h ọ n vẹn năm mươi không không không khối tiền a đây là dựa theo hiện tại giá vàng mà tính vạn nhất về sau hoàng kim giá cả cũng có chỗ dâng lên đâu năm mươi không không khối tiền tại cái này vạn nguyên hộ cũng còn không có xuất hiện n h n đại đây là một cái đủ để cho bất luận kẻ nào đều cảm thấy hít thở không thông con số trên trời cho dù là đối với lâu hiệu nga loại này đã từng nhà tư bản đại tiểu thư tới nói đây cũng là một bút nàng nghị cũng không dám nghĩ t à i phú kết xù trần vũ p h ạ m nhìn xem nàng bộ kia bị sợ c h ó n g váng dáng vẻ gật đầu cười ta còn có thể lửa ngươi sao bước hòa này chúng ta nhất định phải thật tốt cất giữ về sau đây chính là chân chính hiếm thấy chân phẩm có thể làm bảo vật gia truyền loại kia trần vũ p h ạ m đối với cái này là xác định đến không có khả năng lại xác định bởi vì trong ký ức của hắn xếp hợp lý bạch thạch lao tiên sinh rất nhiều tác phẩm giá cả đậu giá đều có ấn tượng phi thường k ắ c sâu c tại thế kỷ hai mươi mốt một trận t r ê n đấu g i á hội liền đã từng đánh ra qua hơn một n g h n năm trăm vạn giá trên trời c h ọ n vẹn hơn một n g h n năm trăm vạn a cái này ở niên đại này người xem ra là căn bản không cách nào tưởng tượng sự t ì n h chỉ có thể nhận thời đại tính hạn chế hiện tại cái niên đại này văn nghệ tác phẩm giá trị còn không có bị chân chính nhận thức đến lý hoài đức cũng biết tranh này c h ấ t quý nhưng hắn tuyệt đối nghị không ra tranh này trong tương lai có thể đáng tiền đến tình trạng như thế hắn đưa ra b ư c hòa này tối đa cũng chính là xem như một kiện giá trị hai ba trăm đồng tiền trọng lễ nhưng hắn nhưng lại không biết chính là đây thật ra là một tòa tương lai kim sơn hèn bọn nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương năm trăm tám mươi ba giá trị liên thành hai nghìn năm trăm căn tiểu hoàng ngư cũng mua không được chương năm trăm tám mươi ba giá trị liên thành hai nghìn năm trăm căn tiểu hoàng ngư cũng mua không được khi nhìn đến bức tranh thứ nhất sau trần vũ phạm đối với trong ống trúc bộ thứ hai tác phẩm cũng càng thêm mong đợi có lẽ tại lý hoài đức chính mình xem ra h ã n tặng lễ vật bên trong trọng yếu nhất chính là những cái kia kim điều bởi vì bọn chúng là đáng giá nhất nhưng ở trần vũ phạm trong mắt kim điều mặc dù đáng tiền nhưng hắn căn bản không thiếu tiền đối với mấy cái này vật ngoài thân cũng không có hứng thú quá lớn có thể những họa tác này khác biệt đây là có cực lớn kỷ niệm ý nghĩa trần vũ p h ạ m đối với mấy cái này đồ vật rất có hứng thú cảm thấy so đơn thuần vàng chân ví nhiều cũng chi đơn thuần từ giá trị bên trên mà nói t ề bạch thạch lao tiên sinh bức họa kia cũng xa so với hai mươi cây cá đỏ dạ nhỏ càng đáng tiền nhiều bức họa thứ hai này sẽ là gì chứ có phải hay không là vui mừng lớn hơn trần vũ p h ạ m đem trên bàn trúc phố t ì n h làm cẩn thận từng ly từng tí lại quận vàng thả lại ông trúc sau đó h ắ n cầm lên bức họa thứ hai trần vũ phạm chậm rãi đem bức họa thứ hai này hoa t r ụ c ở trên b à n c h ậ m chậm triển khai khi bức họa thứ hai này toàn cảnh cũng hiện ra ở hai người trước mắt thời điểm liền ngay cả kiến thức rộng rãi trần vũ phạm cũng nhịn không được nho nhỏ kinh ngạc một chút vẫn là tệ bạch thạch lão tiên sinh tác phẩm b ấ t quá bức này so vừa rồi cái tiên một bức danh khí càng lớn cũng càng là chân quý nhất trực quan khác nhau chính là bức họa này rất lớn bức tranh mở ra hoàn toàn đằng sau cơ hội chiếm cứ toàn bộ bản bắt tiền mặt bàn tranh này đến có dài sáu thước trần vũ p h à m mắt liếc một cái kích thước là 1 8 0 cm dài 4 7 cm rộng lớn như vậy kích thước đã coi như là cự phúc loại này cự phúc họa tác cũng đủ lớn ư khí cũng có thể để họa sĩ ở phía trên đầy đủ thi triển tài hoa của mình cùng kết cấu lại nói đến họa tác nội dung bên trong tại bức họa bên trên đầu tiên đập vào mi mắt chính là hai tòa màu sắc tiên diễm nuôi xa, sau đình viện nơi nhỏ l á n h mấy mảnh to lớn mà d ã n ra lá chuối tây c h ư a cứ hình ảnh đại bộ phận không gian cũng đem hai nơi này phòng sách t i ệ n t i ệ n che đậy những lá cây này vẽ là thủy mặc lâm ly đ ậ m nhạc thích hợp tràn đầy sinh mệnh lực cả bức họa ý cảnh t h à n h l u lịch sự tao nhã tràn đầy văn nhân khí hơi thở đầy đủ biểu hiện ra thể bạch thạch lão tiên sinh rượu tại như giống như không ở giữa mỹ học lý niệm bức họa này tên là bà tiêu thư ốc đồ tại bức tranh đỉnh còn có một đoạn lời bạn chữ viết dòng bay phượt múa nét chữ cứng cát trần vũ phàm xích lại gần nhẹ giọng nói ra man dày khó quên a n nam đạo là yêu chối tây không phải học thư sơn lĩnh do dự biết khách qua đường nửa xuân người trong bức họa ở dư tăng du lịch a n nam từ đông hưng qua cầu sắt đạo bên cạnh có tiêu mấy bạn gốc q ấ n nó phòng đã thu nhập mượn sơn độ vậy tề hoàng cũng lời tựa đến nay bạn không chỉ có thư pháp tinh xảo cũng chỉ ra bức họa này sáng tác bối cảnh là tề bạch thạch lao tiên sinh căn cứ từ mình trước kia tại an nam cũng chính là hậu thế việt nam du lịch lúc ký ức sở sáng tác đi ra tác phẩm t r ờ i ạ bên cạnh lâu hiểu nga cũng sớm đã bị bức họa này to lớn kích thước cùng tính xảo họa sĩ cho c h ấ n kinh nàng nhìn xem bức tranh d ư ớ i góc phải cái kia quen thuộc con dấu cùng ký tên có chút không dám tin hỏi vũ phàm cái này này tấm cũng là tề bạch thạch lao tiên sinh tác phẩm không trần vũ phàm nặng nề mà nhẹ gật đầu trong ánh mắt tràn đầy không che giấu được t à n thưởng đúng vậy thanh âm của hắn đều mang tới một tia kính ý mà lại b ư ớ c này so vừa rồi cái kia một b ư ớ c còn muốn c h â n quý đây là tệ bạch thạch lão tiên sinh tại suy năm biến pháp đằng sau sáng tác đi ra trong tranh sơn thủy tinh phẩm ngươi nhìn cái này t h ư ớ c bức khổng lồ như thế vẽ lại như thế đẹp đẽ ẹ p đ thật sự là quá hiếm có trần vũ phàm nói quay đầu cười hỏi lâu hiểu nga hiểu nga ngươi cảm thấy trong bức họa này xuất sắc nhất, nhất làm cho ngươi cảm thấy đẹp mắt địa phương là một bộ phần nào hắn đây là đang khảo giáo lâu hiểu nga ánh mắt lâu hiểu nga mặc dù không hiểu cái gì chuyên nghiệp hội họa kỹ xảo nhưng nàng xuất thân tốt từ nhỏ nhận nghệ thuật hôn đúc là người bình thường so sánh công bằng nàng thẩm mỹ cũng là quá quan nàng tỉ mỉ thưởng thức một chút bức họa này sau đó có chút không xác định chỉ chỉ hình ảnh ta cảm thấy ta cảm thấy đẹp mắt nhất là cái này mấy đại phiến lá chuối tây cùng phía sau cái kia hai tòa nhan sắc rất tiên d i ễ m núi bọn chúng bọn chúng đặt chung một chỗ có một loại không nói được cảm giác giống như tựa như là có một loại so sánh cùng xung đột ở bên trong nhưng lại cảm thấy rất hài hòa nhìn rất đẹp trần vũ phàm nghe xong cười ha hả không sai, chính là như vậy. hiểu nga, ngươi ánh mắt này thật đúng là quá chuẩn. thật sao. đạt được trần vũ phạm khích lệ, lâu hiểu nga cũng ngạc nhiên nợ nụ cười. trần vũ phạm nhẹ gật đầu, sau đó bắt đầu như cái chuyên nghiệp lao sư một dạng, cho lâu hiểu nga kỹ càng giới thiệu. ngươi nhìn trần vũ phạm chỉ vào vẽ lên lá chuối tây, nói ra, cái này mảng lớn mảng lớn lá chuối tây, là cả bức họa cận cảnh, cũng là chủ thể. lao tiên sinh vẽ bọn chúng thời điểm, toàn dùng chính là mực nhạt, chỉ là đơn giản vẽ ra một chút hình dáng, sau đó dùng đại bút bôi lên. để lá cây này lộ ra vừa nhẹ vừa mỏng, tràn đầy trình độ. giống như là thật trong gió lắc lư một dạng ngươi lại nhìn cái này là c h ố i tây ở giữa che giấu phóng sách lao tiên sinh dùng lại thị phi thường n g ứ n g trọng d â y đặc bút tuyến nhất bút nhất họa đều rất có l ự c đạo cái này để phòng này lộ ra rất ổn rất vững chắc bản thân cái này chính là một loại lấy trắng nắm đen lấy n h ạ t nắm nồng mánh liệt so sánh lập tức hình ảnh này cấp độ cảm giác liền đi ra mà ngươi mới vừa nói đặc sắc nhất bộ phận chính là mặt sau này hai t ò a núi xa trần vũ phàng trong giọng nói tràn đầy tan thưởng ngươi nhìn hai toà này núi một toà là giả màu đỏ giống như là một đám lửa một toa khác lại là hoa thanh sắt giống như là một khối băng lao tiên sinh vẽ bọn chúng thời điểm dùng chính là to gan nhất viết kép ý không có xương pháp chính là không cần đường con phát h ỏ a hình dáng trực tiếp dùng nhan sắc đ ạ i bút bôi lên đi ra cho nên núi này hình dạng nhìn rất đơn giản nhưng cái này nhan sắc lại tiên diễm tới cực điểm người suy nghĩ một chút tại một bức lấy đen trắng thủy mặc làm chủ trong h o a đột nhiên xuất hiện như thế hai tòa nhan sắc so sánh mãnh liệt như thế tiên diễm ngọn núi cái này đánh vào thị giác lực nên mạnh bao nhiêu c â bạch thạch lao tiên sinh loại này hoa pháp loại hiệu quả này tại quốc gia chúng ta cổ kim tranh sơn thủy trong lịch sử đều là tuyệt vô cận hữu có thể nói là phần độc nhất lâu hiểu nga lúc đầu cũng chỉ là dựa vào cảm giác cảm thấy v ẹ p mắt hiện tại nàng nghe trần vũ phạm như thế một f a n chuyên nghiệp lại thông tục phân tích càng phát ra cảm thấy chính là chuyện như vậy nàng không khỏi từ đấy lòng cảm thán nói thật không nghĩ tới một bức họa bên trong lại còn có nhiều như vậy học vấn cùng coi trọng t â bạch thạch lao tiên sinh thật sự là quá lợi hại đúng vậy a trần vũ phạm cũng tán t h ắ n nói lao tiên sinh có câu thơ viết hay vô cùng gọi là trong lồng ngực giàu gò khe cổ tay đấy có quỷ thần những lời này đến hình dung lão nhân ra ông ta thật sự là không có gì thích hợp bằng hai người lại đối bức họa này thưởng thức tán thưởng một phen lâu h i ể u nga đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề mấu chốt nhất giá trị con mắt của nàng lập tức liền sáng lên tràn ngập tò mò mà hỏi cái này bức họa này đến giá trị bao nhiêu tiền a tranh này so vừa rồi bức kia trúc phố tỉnh làm tốt hơn mà lại tranh này bức còn lớn hơn nhiều như vậy đây nhất định khẳng định càng đáng tiền đi lâu h i ể u nga không phải tham tiền nhưng đối mặt loại này chân phẩm mặc cho ai cũng sẽ đối với nó giá trị lòng sinh hiếu kỳ kết quả là lâu hiệu nga hỏi cái này thực tế nhất nghi vấn trần vũ phàm nghe vậy cũng suy tư một chút hắn nhìn trước mắt này tấm có thể xưng quốc bảo hỏa tát chậm rãi mở miệng cấp ra một cái để lâu h i ể u nga k é m chút tại chỗ bị choáng đáp án này tấm ba tiêu thư ốc độ là lao tiên sinh tác phẩm tiêu biểu một trong nếu bàn về giá trị ta cảm thấy còn muốn tại vừa rồi bức kia trúc phố tỉnh lam gấp bốn năm lần phía trên gấp bốn năm lần lâu h i ể u nga nghe được cái số này cảm giác buồng tim của mình đều để lọt mẻ b ỗ nàng theo bản năng hít vào một ngụ khí lạnh cảm giác cái số này đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng abi vừa rồi bức kia trúc phố tỉnh lam trần vũ phàm đã nói trong tương lai có thể đáng năm trăm cây cá đỏ dạ nhỏ vậy cái này bức h o ạ chẳng phải là chẳng phải là muốn giá trị hai ngàn cây thậm chí hai nghìn năm trăm căn cá đỏ dạng nhỏ đây là khái niệm gì hèn mọn nhỏ tác giả cầu hết t h ể duy trì chương năm trăm tám mươi b ố lại một bộ chính phẩm thanh sơ đức trị sứ trắng dụng cụ pha rượu xào trang chương năm trăm tám mươi b ố lại một bộ chính phẩm thanh sơ đức trị sứ trắng dụng cụ pha rượu xào trang lâu hiểu nga cảm giác mình đ ấ u góc đã triệt để không đủ dùng hai ngàn cây cá đỏ dạng nhỏ đó chính là hai trăm không không không khối tiền a tại cái này vạn nguyên hộ cũng còn không có xuất hiện niên đại hai trăm không không không khối tiền đã không phải là cái gì thiên văn s ố tự vậy đơn giản chính là t h ậ n thoại dùng số tiền kia đừng nói là mua xuống toàn bộ nam la cổ hạng đoán chừng đều có thể đem nửa cái đông thành khu cho mua lại cái này cái này đã không thể dùng giá trị liên thành để hình dung đây quả thực là phú khả địch quốc ca trần vũ phàm nhìn xem nàng bộ kia bị sợ choáng váng dáng vẻ biết lâu hiểu nga kỳ thật cũng là nửa tin n ử a n g ờ dù sao cái số này xác thực phi thường k h o a trương cái niên đại này tác phẩm nghệ thuật còn không có như vậy đáng tiền cho nên nhận niên đại tính hạn chế đại chúng đều biết không đến những họa tác này đáng tiền trình độ dù là lâu h i ể u nga ý nghĩ đã đầy đủ tiền bệ có thể nhận niên đại tính hạn chế cũng khó tránh khỏi sẽ cùng không lên trần vũ p h ạ m mạch suy nghĩ bất quá trần vũ p h ạ m nói cũng không phải cái gì nói dối hắn đối với bức họa này là có khắc sâu ấn tượng tại thế kỷ hai mươi mốt một trận đỉnh cấp trong đ ấ u g i á hội chính là này tấm ba tiêu thư ốc độ đã từng bán đi qua hơn bảy mươi triệu giá trên trời tại tây bạch thạch lão tiên sinh tất cả truyền thế tác phẩm bên trong cũng tuyệt đối coi là không sai tinh phẩm chỉ bất quá ở niên đại này tại hiện tại điểm thời gian này những này ngưng tụ nghệ thuật ra suốt đời tâm huyết h ò a tác bọn chúng chân chính giá trị còn không có bị nổi bật đi ra lại đợi thêm cái mấy chục năm các quốc gia phú cường các loại dân chúng dồi dào những vật này liền thật là một kiện khó cầu truyền thế chi bảo trần vũ phàm cẩn thận từng ly từng tí đem này tấm ba tiêu thư ốc đồ cũng một lần nữa có lại thả lại ố n g trúc những vật này hắn đến lúc đó đều sẽ để vào hệ thống trong kho hàng chỉ có nơi đó mới là bảo đảm nhất đối với h ò a tác cũng sẽ không có chút nào hư hao ngay sau đó trần vũ phàm ánh mắt liền nhìn về hướng trên bàn cái tia cái cuối cùng cặp da nhỏ hoàng kim danh họa cái này lý hoài đức đã đưa ra hai phần có giá trị không nhỏ lễ vật vậy cái này cái cuối cùng cặp da nhỏ bên trong trang lại sẽ là gì chứ lâu hiểu nga lòng hiếu kỳ cũng hoàn toàn bị treo lên đến nàng nhìn xem cái kia cặp da nhỏ thúc giục nói vũ phàm mo mở ra cái cuối cùng cái dương nhìn xem bên trong đến c ù n g là bảo bối gì trần vũ phàm cũng đang có ý này hắn vươn tay đem cái cuối cùng cặp da nhỏ m ó c hóa cũng cùng cụt một tiếng mở ra chấm dãi xốp lên nắp hòng sau đập vào mi mắt là trọn vẹn trắng loan ôn nhuận đồ sứ bộ này đồ sứ hoa lâu hiểu nga nhìn thấy bộ này đồ uống rượu con mắt trong nháy mắt liền sáng lên cái này đồ uống rượu này thật là dễ nhìn a nang tư đáy lòng cảm thán nói trần vũ phạm ánh mắt cũng biến thành chăm chú mấy phần hắn dám bảo kỹ năng mặc dù không giống hắn t r ủ nghệ n hoặc là kiểm công kỹ năng như thế đã đến đăng phong tạo cực trình độ nhưng trong khoảng thời gian này đến nay hắn chỉ cần không làm gì liền sẽ chạy đến quan lão gia tử trong nhà đi ngồi một chút một phương diện là bồi lao gia tử tâm sự một phương diện khác chính là vì có thể từ vị này kiến thức rộng rãi lao nhân trên t h ầ n nhiều nhặt một chút dám bảo kỹ năng thuộc tính mạnh mỡ một tới hai đi hắn bây giờ tại phương diện này nhãn lực mặc dù vẫn còn không tính là là đ ỉ n h cấp đại sư nhưng ít ra cũng được sưng tụng là một cái kinh nghiệm phong phú nghiệp dư chuyên gia trần vũ phàm vươn tay cẩn thận từng ly từng tý đem bầu rượu từ trong dương đem ra bầu rượu này vừa bắt đầu một loại ôn luận tinh t ế tỉ mỉ chịu nặng cảm giác liền từ đầu ngón tay chuyển tới trần vũ p h ạ m đem nó cầm trong tay lật qua lật lại loay ngay một chút rất nhanh trong lòng liền làm ra phán đoán đây là đức hoa sư trắng trần vũ p h ạ m chậm rãi nói đức hoa sư trắng lâu hiểu nga đối với danh tự này hiển nhiên có chút lạ l ắ m trần vũ p h ạ m nhẹ gật đầu bắt đầu cho nàng giải thích đức hoa là quốc gia chúng ta phương nam m ộ t huyện từ tống triều bắt đầu liền lấy nung sứ trắng mà nổi danh mà chúng ta trong tay một bộ này chính là đức hoa hầm lò tác phẩm đỉnh cao loại này sứ trắng lấy nó ôn nhuận như ngọc cảm nhận văn danh thiên hạ nhan sắc trắng đ o á n nhưng lại không phải loại kia trướng mắt tuyết trắng mà là một loại b ạ c h t r ù n g có chút hiện ra một chút răng vàng ấm màu trắng ngươi nhìn trần vũ p h ạ m nâng cốc cấm r ơ lên dưới đèn nói tại dưới ánh sáng mặt nhìn có phải hay không có một loại bảo q u a n g nội liễm gánh luận n u hòa cảm giác loại này đặc biệt màu trắng bị những cái kia người phương tây lên cái phi thường dễ nghe danh tự gọi là hoa hạ trắng mà tại chúng ta trong nước h i ể u công việc người cho nó lên cái càng chuẩn xác ngoại hiệu gọi là mỡ heo trắng trần vũ phàm đem một bộ này đồ uống rượu đều từ trong dương lấy ra ngoài chỉnh chỉnh tề, tề bẩy tại trên bàn Hèn m ọ n nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương 585, cất giữ lại tăng thêm chương 585, cất giữ lại tăng thêm trước tiên nói cái này tôn bầu rượu là một loại phi thường ưu nhã l ê thức tạo hình ấm bụng hai mặt đều có một khối lưu b ạ c h phía trên dùng một loại gọi là trồng r á n phù điêu kỹ pháp trang trí lấy hạc hiệu cùng xuân đồ án tiên hạ tư thái ưu nhã hiệu sao hình thái r ư ợ u dàng ngoan ngoãn bên cạnh còn tô điểm lấy cứng cắp cây tùng toàn bộ hình ảnh ngụ ý trường thọ cùng p h ú quý là c ủ đại đồ sứ bên trên phi thường kinh điện một loại cắt tường đồ án mà cái sáu cái ly rượu nhỏ tạo hình càng là k đeo cùng loại với kinh đ i ể n sừng tê chén tạo hình miệng chén bày biện ra bất quy tắc khúc chiết hình dạng cầm ở trong tay phi thường giám bảo cái chén bếp ngoài đồng dạng là dùng phủ điêu công nghệ trang trí lấy một vòng n ở rộ hoa mai lâu hiểu nga ánh mắt hoàn toàn bị bộ này tinh mỹ tuyệt luân đ ổ uống rượu hấp dẫn nàng nhịn không được vươn tay cầm lấy trong đó một cái ly uống rượu đặt ở trong lòng bàn tay t i n h tế xem xét thật là dễ nhìn a cái này x ú c cảm sở tới sở lui thật cùng ngọc bộ dạng nàng yêu thích không vung tay nói ra trần vũ phạm thì là cầm bầu rượu lên cùng chén rượu đặt ở trong tay đối với ánh đèn cẩn thận cái này men mặt quang trạch ôn nhuận n ư u h ò a đầy đặn thoải mái vừa đúng loại này cảm nhận là đức hoa s ứ trắng điển hình nhất đặc thù ngươi lại nhìn phía trên này hoa mai trần vũ phạm dẫn dắt đến lâu hiệu nga quan sát chi tiết tiếp tục nói cái này sáu cái trên ly hoa mai mỗi một bá hoa mỗi một mảnh lá cây hình thái đều có phi thường nhỏ xíu khác biệt cái này nói rõ những vụ điêu này tất cả đều là công tượng từng chút từng chút điêu khắc lên đi mà không phải dùng khuôn đúc đại lượng sản xuất ra trần vũ phạm đem chén rượu lật lên chỉ vào đáy chén tiếp tục nói lại nhìn chén này đáy cái này mới đạo không quá quy tắc bất tích đây là niên đại đó công tượng tại tu phôi thời điểm dùng trúc đao cạo dấu vết lưu lại đây cũng là phán đoán thật giả một cái trọng yếu căn cứ trải qua một phen tỉ mỉ phân biệt đằng sau trần vũ p h ạ m cho ra cuối cùng kết luận không sai được đây đúng là chính phẩm mà lại từ cái này công nghệ cùng màu men đến xem hẳn là cuối nhà minh đầu nhà thanh thời kỳ đó sản xuất lúc kia chính là đức hóa sứ trạm trổ nghệ đạt đến đ ỉ n h phong thời kỳ lâu hiểu nga nghe được là cái hiểu cái không nhưng nàng cũng minh bạch trong tay mình bộ này đồ uống rượu là một bộ không sai đồ cổ lâu hiểu nga tò mò hỏi cái kia vậy cái này một bộ đến giá trị bao nhiêu tiền a trần vũ phạm suy tư một chút hồi đáp thứ này là có tiền đều chưa hẳn có thể mua được bà bối bất quá nếu là thật đem nó đặt ở trên quỷ thị đụng phải biết hàng người mua giá cả sẽ không thấp hơn tám trăm khối tiền tám trăm khối lâu hiểu nga lại bị cái số này cho nho nhỏ c h ấ n kinh một chút mặc dù cùng vừa rồi cái k i a hai bức tranh so ra cái này tám trăm khối tiền giống như không coi vào đâu nhưng suy nghĩ kỹ một chút cái này vẫn là một khoản tiền lớn a cứ như vậy một bộ nho nhỏ đồ uống rượu liền sánh được một cái công nhân bậc tám gần một năm tiền lương cái này lý hoài đức đưa ra tới đồ vật thật đúng là không có một kiện là tiện nghi b ấ t quá nói thật một bộ này đồ uống rượu mặc dù cũng quả thật không tệ nhưng đã cho không đến trần vũ p h ạ m quá lớn vui mừng chủ yếu vẫn là có châu nọc phía trước tề bạch thạch lao tiên sinh cái kia hai bức tranh mang cho trần vũ p h ạ m kinh hỷ thật sự là quá lớn bộ này đức hoa sứ trắng đồ uống rượu mặc dù cũng rất chân quý. nhưng ở trần vũ p h ạ m xem ra giá trị của nó càng nhiều hơn chính là thể hiện tại công nghệ cùng lịch sử phương diện mà lại tổn thế số lượng hay là có nhất định liền xem như tại thế kỷ hai mươi mốt trên đầu giáo dạng này một bộ đồ uống rượu cuối cùng giá cả cuối cùng đoán chừng cũng liền tại mấy triệu tả hữu cùng cái k i a hai bức động một tí mấy chục triệu thậm chí hơn ức vẽ so ra đúng là tiểu vu a gặp đại vu a cùng trần vũ phàng trong kho hàng để đó dệt lụa hoa đà lan nhi đã bị so ra đó càng là tiểu vu a gặp đại vu a trần vũ phàng suy nghĩ bộ này đồ uống rượu chính mình giữ lại dùng có chút lớn tài tiểu dụng dù sao chính hắn không thường thường uống rượu cũng không cần thiết dùng vì giá như vậy v ậ t nếu không hôm nào tìm một cơ hội đem bộ này đồ uống rượu đưa cho cung láo ra tử đi cung láo ra tử cả đời thích uống rượu cũng hiểu những cổ vật này tinh như vậy đẹp một bộ đồ uống rượu đưa đến trong tay hắn mới xem như chân chính vật tận kỳ dụ nghĩ n g đến lão gia t ử hẳn là sẽ rất ưa thích phần lễ vật này hai cái cặp ra toàn bộ sau khi xem xong lâu hiệu nga cũng đủ hài lòng nàng buổi tối hôm nay xem như đi theo trần vũ p h ạ m hảo hảo mà sáng mắt nàng cẩn thận từng ly từng tí giúp đỡ trần vũ p h ạ m đem những n à y giá trị liên thành bảo bối đều nạp lại trở về trong dương vũ p h ạ m những vật này ngươi có thể nhất định phải cất kỹ không có khả năng dập đầu đ ư ợ phải nàng dặn dò sau đó lâu hiệu nga nhìn đồng hồ cũng k ô n g sớm liền mang theo đã vây được thẳng ngáp đoá đoá đi tắm rửa đi ngủ trong nhà tất cả thứ đáng giá đều là do trần vũ p h ả m tự mình đảm bảo đối với cái này lâu hiệu nga có một trăm tín nhiệm nàng minh bạch trợ phu của mình so với nàng càng hiểu biết xử lý như thế nào những vật này các loại lâu hiệu nga mang theo đoá đoá sau khi rời đi trần vũ p h à m nhìn xem trên bàn hai cái này cái dương cũng là không thể nín được cười cười hắn tâm niệm khẽ é động trên bàn cái kia hai cái cặp da nhỏ liên đối bên trong hai mươi cây cá đỏ dạ nhỏ cùng hai bức hiếm thấy danh họa cứ như vậy hư không tiêu thất tất cả đều bị hắn thu nhập hệ thống trong kho hàng hãn vật sưu tập và hôm nay ban đêm lại lần nữa tăng thêm không ít điểm số lượng trần vũ phạm d ố i l ư n g một cái tự lẩm bẩm cái này lý hoài đức ngược lại là đưa tới mấy thứ đồ tốt coi như hiểu chuyện a hẹn mọn nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương năm trăm tám mươi sáu sớm nghỉ định kỳ chuẩn bị qua tết chương năm trăm tám mươi sáu sớm nghỉ định kỳ chuẩn bị qua tết lý hoài đức tặng lễ đằng sau h ứ a đ ạ i mẫu chuyện này liền xem như hoàn toàn vẽ lên một cái dấu trầm tròn lý hoài đức đưa ra phần đại lễ này thành ý mười phần phong phú tới cực điểm nhất là hai bức tề bạch lão tiên sinh vẽ có thể nói đều là đáng giá ngàn vàng trần vũ phạm đương nhiên cũng nhận phần nhân tình này nếu lý hoài đức đã trả giá nặng nề hắn cũng lời lại níu lấy không thả đi làm cái gì nghiên cứu kỹ dù sao từ đầu tới đôi u lý hoài đức cũng chỉ là cho hứa đại mậu một chút phía sau duy trì cũng không có thực tế tham dự việc này chuyện này xem như hai phe đều vui với nhìn thấy một kết quả lý hoài đức cũng coi như là có thể an tâm lại thời gian trôi qua nhanh chóng rất nhanh liền đi tới 1963 n ă m n g à y 22 tháng 1. ngày này là âm lịch h a tháng c cũng là hồng tinh nhất cương hán năm nay ngày cuối cùng đi làm thời gian mặc dù còn tại đi làm nhưng toàn bộ khu xưởng trong không khí cũng sớm đã tràn ngập một cố dục dịch thuộc về năm mới l ư g bị các công nhân công việc trên tay k ế mặc dù không ngừng nhưng trên mặt biểu lộ đều so bình thường muốn dễ dàng không ít tất cả mọi người tụ cùng một chỗ thời điểm nói chuyện cũng đều là ăn tết sự tình như là nhà ai muốn dễ theo nhà ai mua tân bố chuẩn bị cho hải tử làm quần áo mới toàn bộ khu xưởng đều tràn đầy một loại nhiệt liệt không khí lúc đầu dựa theo trong xưởng năm trước quy định bình thường đều là muốn đi làm đến đêm ba mươi vất quá nha năm nay tình h u ố n đặc thù bởi vì có trần vũ phạm tồn tại tại quá khứ trong hơn nửa năm hắn là người tổng phụ trách chủ đạo toàn bộ nhà máy cán thép thiết bị sửa chữa cải tạo hạng mục hắn mang theo khoa kỹ thuật nòng cốt bọn họ đem toàn nhà máy tất cả cũ kỹ có vấn đề máy móc toàn bộ tiến hành sửa chữa cải tạo hiệu quả này có thể nói là hiệu quả nhanh chóng toàn bộ hồng tinh nhất cương hắn năng lực sản xuất cùng trước kia so ra quả thực là phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ c đất trước đó cần hai người kiếm sống hiện tại một người liền có thể nhẹ nhõm giải quyết trước đó một ngày chỉ có thể sinh sản cái linh kiện máy móc, hiện tại một trăm ba mươi cái sản lượng gia tăng thật lớn kết quả chính là hồng tinh nhất cương h á n sớm liền hoàn thành hàng năm sinh sản nhiệm vụ hơn nữa còn vượt ra khỏi không ít lần trước tại phát thanh bên trong dương s ư ở n g trưởng nói trần vũ phạm là nhà máy cán thép làm ra những cái kia c ô n g hiến trên thực tế sẽ chỉ càng nhiều sẽ không thiếu hiện tại hồng tinh nhất cương h á n c ũ n g hơn một năm lấy trước kia gần chết không sống dáng vẻ so ra có thể nói mạnh không biết gấp bao nhiêu lần nếu sinh sản nhiệm vụ đã sớm vượt mức hoàn thành dương s ư ở n g trưởng trong lòng một cao hứng bút lớn bung lên một cái hãn cà phê toàn nhà máy sớm nghỉ để vất vả một năm các công nhân đều có thể về nhà sớm chân thật qua tốt năm chừng mười giờ sáng khu xưởng trên không cái kia quen thuộc loa phóng thanh lại một lần vang lên hay là dương s ư ở n g t r ư ở n g thanh âm lần này trong giọng nói của hắn tràn đầy vui sướng cùng tự hào h ô n g t i n h nhất cương hắn toàn thể các đồng chí xin chú ý ta ở chỗ này phải hướng mọi người tuyên bố một tin tức tốt dương s ư ở n g t r ư ở n g thanh âm thông qua loa khuyết đại truyền khắp mỗi một h ẻ o l đánh tại quá khứ trong một năm tại chúng ta toàn nhà máy tất cả đồng chí cộng đồng nỗ lực dưới tại chúng ta l ấ y trần vũ phạm đồng chí cầm đầu khoa kỹ thuật các đồng chí bất vả cần cù bỏ ra phía dưới xưởng chúng ta không chỉ có một trăm hoàn thành thượng cấp phát xuống sinh sản nhiệm vụ càng là vượt mức hoàn thành ba mươi đây là chúng ta hồng tinh nhất cương hán xây nhà máy đến nay lấy được tốt nhất thành tích là tất cả chúng ta t i ê u n ạ o vì khen ngợi mọi người trong năm qua bên trong mất v ả cần cù lao động trải qua xưởng lãnh đạo bàn tử nghiên cứu quyết định đặt phê từ hôm nay ngày hai mươi hai tháng một giữa t r ư a tan tầm bắt đầu toàn nhà máy chính thức nghỉ hết đầu năm khôi phục bình thường sinh sản bình thường đi làm ta ở chỗ này cũng sớm cầu chúc toàn nhà máy tất cả các đồng chí tân xuân quái hoạt toàn ra hạnh phúc tin tức này tựa như là một viên hạnh phúc đạn tại toàn bộ nhà máy c á n thép bên trong lầm vang nổ vang ngắn ngủi an tính đằng sau tất cả xưởng đều bạo phát ra một trận kinh thiên động địa tiếng hoan hô nghỉ lạc ông trời của ta ta không nghe lầm chứ hôm nay liền bắt đầu nghỉ c h ọ n b ẹ n bảy ngày a năm nay năm này trải qua có thể quá thoải mái các công nhân cả đám đều vui vẻ ra mặt thương vấn đến cùng h à i từ một dạng không ít người trực tiếp đem trong tay công cụ hướng trên bàn quân ra vung tay hô to lên bình thường tới nói thế t xuân pháp định ngày nghỉ cũng liền thả ba ngày hiệu quả và lợi ích tốt một chút năm trong s ư ở n g có thể sẽ cho thêm một hai ngày đủ cái c năm ngày nhưng lúc này đây c h ọ n vẹn cho bảy ngày nghỉ à từ năm hai mươi bảy một mực phóng tới đầu năm năm đâu giá như vậy ngày nghỉ ở niên đại này đây chính là n g h ỉ cũng không dám nghĩ sự tình quá tốt rồi lần này có thời gian có thể h ả o h ả o đi dạo chơi hội chùa một cái tuổi trẻ học trò hưng phấn mà đối với bên cạnh lao sư phó nói ra sư phụ chúng ta đi nhà máy điện hội chùa thế nào ta nghe nói cái kia náo nhiệt nhất bán cái gì đều có còn có á o thuật lao sư phó cởi vỗ xuống sau gãy của hắn tiểu tử ngươi chỉ biết chơi nhà máy điện quá nhiều người chen đều không chen vào được một ta nói a vẫn là đi bạch vân q u a n tốt nghe nói cái kia có s ở thạch khỉ tập tục s ở soạn có thể khử bệnh mang ngươi cha mẹ đi s ở s ở hình cái may mắn ai nha sư phụ n g à i chính là tư tưởng cũ ngươi biết cái gì một góc khác hai cái nữ công cũng tụ cùng một chỗ kích động trò chuyện tàu tử lần này quá tốt rồi ta đang lo không có thời gian cho nhà ta cái kia hai tiểu tử làm quần áo mới đâu lần này tốt thời gian dư giả ta ngày mai liền đi tiệm vài kéo vài thước bố trở về còn không phải sao ta cũng phải nhanh đi cung tiêu xã nhìn xem nghe nói mới đến một nhóm điểm tâm hộ vừa bận mua hai hộ p mùng hai về nhà ngoại thời điểm dẫn theo có nhiều mặt bụi à. cũng không biết quý không quý đi đâu đều được thời khắc mấu chốt dư giả a ta còn có thể hồi hương bên dưới mẹ vợ nhà ở bên trên hai ngày đâu những năm qua đều là mùng hai đi mùng hai về trên đường liền phải hơn nửa ngày cái mông đều nỗi đau cái gì cũng không có làm thành còn không phải sao lúc này nhưng phải hào hào cảm tạ chúng ta dương sưng trưởng cũng phải hào hào cảm tạ trần sư phó không sai nếu không phải trần sư phó đem chúng ta nhà máy máy móc đều cho làm xong chúng ta bây giờ nói không chừng còn phải vì sinh sản nhiệm vụ tăng giờ làm được đâu toàn bộ nhà máy cán thép đều đắm chìm tại một mảnh sung sướng trong hải dương tất cả mọi người đều tại cao hứng bừng bừng thương lượng cái này t á ngày nghỉ dài hạn làm như thế nào qua có nói muốn đi tứ cựu thành lý lớn nhất mấy cái hội chùa hảo hảo mà đi dạo một vòng nhìn xem khỉ làm siết ảo thuật cho hải tử mua cái t r o n g t r ố n g hoặc là được vẽ có nói muốn đi dạp chiếu phim đem gần nhất mới bên trên cái kia mấy bộ phim đều cho nhìn một lần nghe nói có đánh trận p h í tử có thể hăng hái còn có thì là đang t ư ơ lượng nên đi cái nào cửa hàng điểm tâm con mua chút hàng đẹp giá rẻ hàng tết đ ạ o hương thôn bánh ngọt là tốt thế nhưng quý a suy nghĩ đi nhà nào quốc doanh cửa hàng có thể mua được tiện nghi lại lợi ích thực tế bánh bông lan cùng kinh tắm cái thăm người thân thời điểm trên mặt cũng có mặt m ũ i loại này hưng ơ p h ấ n áo nhiệt không khí một mực tiếp tục đến trưa các công nhân top năm top ba k h ẽ hát hướng phía nhà ăn đi đến chuẩn bị ăn xong cuối cùng n à y một trận cơm công tác liền chính thức mở ra mỹ hảo ngày nghỉ sinh hoạt nhưng vào lúc này đột nhiên có người phát hiện phòng ăn cửa chính mới dán ra một tấm thông cáo ai mau nhìn đây là cái gì tựa như là khoa bảo vệ phát thông chi viết cái gì a cách xa thấy không rõ trong lúc nhất thời tất cả đi ngang qua công nhân đều tò mò vây lại chỉ gặp thông cáo này là giấy trắng mực đen dùng bút lông viết liền phía dưới cùng nhất còn che kín một cái đỏ tươi mang theo ngôi sao năm cánh khoa bảo vệ con dấu phía trên thanh thanh sở sở viết liên quan tới đối với nguyên t a nhà máy công nhân viên t r ư ớ c hứa đại mậu xử lý thông cáo trải qua ngành công an điều tra thẩm tra xử lý nguyên t a nhà máy phim chiếu phim viên hứa đại mậu bởi vi phạm có trộm cướp quốc gia tài sản tội vũ cáo h ã n hại cách mạng đồng chí tội phá hư tập thể đoàn kết tội các loại nhiều hạng tội danh số tội cũng phạt bị theo nếp phán xử sáu năm tù có thời hạn trải qua sưởng lãnh đạo ban tử nghiên cứu quyết định từ hôm nay từ bỏ hứa đại mậu tất cả chức vụ cũng đem nó vĩnh cựu trục xuất hồng tinh nhất cường hán thông cáo này vừa ra tới vây xem các công nhân đầu tiên là xưng sở lập tức trong đám người liền bạo phát ra một trận so vừa rồi nghe được lúc n g h ỉ còn muốn nhiệt liệt tiếng hoan hô tốt phán thật tốt liền nên như thế phán sáu năm thật sự là đại khoái nhân tâm a lần này hứa đại mậu cháu trai này liền phải tại trong lao hảo hảo qua tết đôi này toàn nhà máy các công nhân tới nói đơn giản chính là mừng vui gấp bội a lúc đầu có thể sớm nghỉ dài hạn liền đã đủ làm người ta cao hứng hiện tại lại nghe thấy hứa đại mậu cái này toàn hán công địch bị phán án trọng hình tin tức vậy đơn giản là song hỉ lâm môn mọi người trong lòng đều kìm nén một m ạ c h đâu dù sao toàn nhà máy công nhân hiện tại có một cái tính một cái đều đối với trần vũ p h ạ m tràn đầy kính nể cùng tình yêu mà lại tất cả mọi người trong lòng đều rõ ràng lần này có thể nhiều thả cái này vài ngày giả vậy cũng là dính trần vũ phàm ánh sáng vừa nghĩ tới hứa đại mẫu cháu con ruột này trước đó cũng dám t ạ i phát thanh t r o n g kia dạng trắng trận v ũ ham trần phó khóa trưởng tất cả mọi người liền xem như nhiều ngày như vậy đi qua trong lòng vẫn là cảm giác rất tức giận bây giờ thấy xử lý này kết quả mọi người trong lòng liền một chữ thoải mái phán thật tốt theo ta thấy nên nhiều quan hắn mấy năm một cái lao sư phói nổ nước miếng mắng loại người này chính là chúng ta công nhân trong đội ngũ bại h o ạ i xã hội sâu mọn đem hắn nuốt vào đều là tiện nghi hắn còn nhớ rõ sao hắn trước kia chiếu phim thời điểm bộ kia đức hạnh nhà ai nếu là không cho hắn nét điểm hạt dưa đậu phộng hắn liền cố ý đem phiến tử thả n g ư n g lại thuần túy phô trùng không sai ta nhớ được còn có một lần hắn uống nhiều quá đùa dỡ chúng ta s ư ở n g nữ công nếu không phải tất cả mọi người ngăn đón cô đ ư ơ n g kia cũng phải bị hắn khi dễ loại người này liền nên đưa đi lao động cải tạo h à o h à o cải tạo cải tạo chính là hiện tại tốt ác l ư u á c báo nhìn hắn về sau còn thế nào phết lối s ư ở n g trưởng trong văn phòng trần vũ phạm cùng dương tiến hoa đang ngồi ở trên ghế salon một bên uống t r à một bên nghe ngoài cửa sổ cái kia loang thoáng chuyển đến các công nhân tiếng hoan hô đối với toàn nhà máy trên dưới loại náo nhiệt này ăn mừng không khí hai người nhìn ở trong mắt cũng là đánh trong đáy lòng cao hứng trần vũ phạm vừa cười vừa nói dương sừng trường ngài đây chính là rất được dân tâm a thông cảm chúng ta người dân lao động vất vả lập tức cho mọi người nhiều thả nhiều ngày như vậy giả hiện tại toàn nhà máy trên dưới ai không nghiệm ngài tốt ha ha ha ha dương kiến hoa nghe vậy cũng là thoải mái cười ha h a hắn khoát tay nào nói ra tiểu trần ngươi cũng đừng cho ta mang mũ cao ta đây cũng chính là thuận nước đẩy thuyền nói cho cùng còn không phải may mắn mà có ngươi nếu như không có ngươi phí hết lớn như vậy sức lực đem trong xưởng những ngày máy móc đều cho cải tạo tốt chúng ta nhà máy làm sao có thể sớm nhiều như vậy liền vượt mức hoàn thành sinh sản nhiệm vụ dương xưởng trưởng trong thanh âm tràn đầy cảm khái ta hôm qua nhìn mới nhất sinh sản bản g báo cáo chúng ta nhà máy hiện tại chỉnh thể hiệu suất sinh sản so cải tạo chân trước đủ để cao 40. n m ư phế phẩm suất thấp xuống 70. đây quả thực là cái kỳ tích là ta trước đó nghĩ cũng không dám n g h ĩ thành tích mà lại nếu như không phải trước ngươi cầm ra trong xưởng cất giấu đặc vụ của địch lại nghiên cứu ra hồng tinh năm mới hợp lại son giải quyết chúng ta nhà máy thậm chí quốc gia chúng ta một cái vấn đề khó khăn không nhỏ chúng ta bây giờ nói không chừng còn muốn vì sinh sản nhiệm vụ cả ngày phát sầu đâu cho nên a muốn nói cảm t ạ mọi người nhất hẳn là cảm tạ hay là người a nói hai người lại cho tới nhà máy sửa chữa cải tạo hạng mục bên trên hạng mục này trần vũ phạm là người tổng phụ trách trước trước sau sau trọn vẹn vì thế bận rộn hơn nửa năm nửa năm qua này hắn cơ hội là trông nom việc nhà đều gắn ở trong xưởng mỗi ngày mang theo khoa kỹ thuật nòng cốt một cái xưởng một cái xưởng chạy một máy máy móc một máy máy móc kiểm tra điều chỉnh thử bây giờ công trình vĩ đại này cuối cùng là viên mãn hoàn thành toàn bộ hồng tinh nhất cương hãn sản lượng cùng trước kia so ra cao rất rất nhiều mà lại tất cả máy móc hiện tại cũng ở vào tốt nhất vận hành trạng thái tình huống tốt đẹp không có bất cứ vấn đề gì tiểu trần hơn nửa năm này thật sự là vất vả ngươi dương s ư ở n g trưởng trong giọng nói tràn đầy cảm kích chờ thêm x o n năm công nghiệp bộ bên kia kiểm tra tổ liền muốn xuống đến lúc đó chỉ cần chúng ta các hạng chỉ tiêu có thể đạt tới trong bộ yêu cầu cái k i a trong bộ nhóm cho chúng ta bút k i a kết xủ cấp phát liền có thể đúng chỗ đến lúc đó chúng ta hồng tinh nhất cương hán liền có thể xây dựng thêm nói đến đây dương s ư ở n g trưởng trên khuôn mặt lộ ra vẻ hưng phấn h ã n tại cái này hồng tinh nhất cương hán làm hai mươi ba mươi năm cũng sớm đã đem nơi này xem như nhà của mình ai không hy vọng nhà của mình có thể trở nên tốt hơn cảng cường đại đâu mà lại một khi nhà máy cán thép xây dựng thêm thành công cấp bậc tăng lên vậy hắn cái này làm xưởng trưởng tại chính trị trên cấp bậc cũng có thể tiến thêm một bước lúc đầu dương xưởng trưởng đều cảm thấy mình đợi khả năng liền muốn tại trên vị trí này làm đến về hưu có thể may mắn hắn gặp trần vũ phàng là người trẻ tuổi này để hắn một lần nữa thấy được hy vọng mà lại hy vọng này đang ở trước mắt dương s ư ở n g trưởng nhìn xem trần vũ phàng trịnh trọng nói tiểu trần lần trước ngươi nói với ta muốn thành lập một cái của cá nhân ngươi sở nghiên cứu sự tình các loại trong bộ cấp phát xuống tới chúng ta liền lập tức chứng thực đến lúc đó chúng ta trong s ư ở n g những ngày đất trống ngươi coi trọng cái nào khối liền chọn cái nào khối cũng không có vấn đề gì đòi người cho người ta muốn tiền cho tiền ta người xưởng trưởng này chính là ngươi lớn nhất bộ trưởng hậu cần trần vũ phạm nghe vậy cũng là nhẹ gật đầu trong lòng cũng dâng lên một dòng nước cấm cùng chờ mong hắn đối với mình làm việc có lòng tin tuyệt đối hắn chắc chắn chờ công nghiệp bộ kiểm tra tổ sau khi đến tuyệt đối sẽ bị hồng tinh nhất cương hắn hiện tại cái này hoàn toàn mới diện mạo cho triệt để rung động thông qua kiểm tra cầm tới cấp phát vậy cũng là chuyện chắc như linh đ ó m cột cho nên trần vũ phạm cũng bắt đầu có chút chờ mong chính mình cái tia cá nhân sở nghiên cứu thành lập trong đầu hắn những cái tia siêu việt thời đại này các loại công nghiệp lý luận cùng kỹ thuật thật sự là nhiều lắm tỉ như tân tiến hơn luyện thép kỹ thuật cường độ cao hơn vật liệu hợp kim tinh vi hơn cỗ máy thiết kế những vật này chỉ dựa vào một mình hắn là không có cách nào toàn bộ thực hiện hắn cần một đoạn đội một cái bình đ ạ i một cái có thể cho hắn không hề cố k ỵ thi triển chính mình mới hoa địa phương mà n à y từng cái người sở nghiên cứu chính là tốt nhất bình đ ạ i đến lúc đó trong đầu hắn những cái kia siêu v i ệ t thời đại này công nghiệp lý luận tri thức mới có thể tại trong thực tiễn trình độ lớn nhất phát huy ra uy lực chân chính hèn mọn nhỏ tác giả cầu hết thẻ duy trì chương 587, vui đón người mới đến xuân mua sắm đồ tết chương 587, vui đón người mới đến xuân mua sắm đồ tết h ô n tính nhất cương hắn nhân viên phần lớn đều ở tại phụ cận nam la cổ hạng cho nên tại nhà máy cán thép sớm nghỉ đằng sau toàn bộ nam la cổ hạng đều lập tức trở nên náo nhiệt sớm có nồng đậm ăn tết không khí ngay nọ buổi chiều t ừ n g nhà đều giống như thương lượng x o n g một dạng bắt đầu tổng vệ sinh trong viện lốt buốt tất cả đều là phủi chăn m ề n quét nóc nhà thanh âm bọn nhỏ cũng bị phát động lên cầm nhỏ khăn lau đi theo đại nhân phía sau cái mông ra dáng sát chân b à n cùng bệ cửa sổ mọi người đều muốn thừa dịp cái này thêm ra tới vài ngày nghỉ kỳ đem trong nhà dọn dẹp sạch sẽ rực rỡ h ẳ n lên tốt nhẹ nhàng thoải mái nên đón năm mới trừ quét dọn v mua sắm đồ tết cũng là hạng nhất đại sự đầu hẻm cung tiêu xã cùng thực phẩm phụ phẩm cửa hàng từ xế chiều bắt đầu liền không có từng đứt o à n người tất cả mọi người trên mặt đều rào rạt tràn đầy nụ cười hạnh phúc trong tay dẫn theo bao lớn bao nhỏ đồ vật lẫn nhau chào hỏi thảo luận cơm tất nhiên thực đơn toàn bộ nam la cổ hạng đều nắm chìm tại một loại bận rộn mà vui sướng không khí ngày lễ bên trong c h â n vũ phàm nhà đương nhiên cũng không ngoại lệ hắn vừa về tới nhà liền cùng lâu hiểu nga cùng một chỗ bắt đầu bố trí lên chính mình tiểu ra đây là hai người sau khi kết hôn cùng một chỗ qua cái thứ nhất tết xuân tự nhiên là muốn đặc biệt để b lâu h i ể u nga tỉ mỉ đem trong nhà cửa sổ đều sáng bóng không nhốn bụi trần lại đem ga giường bị trùn đều đ ổ i thành mới trần vũ phạm thì phụ trách dán giấy cắt hoa treo tranh k ế t hai người phân công hợp tác loay hoay quên cả trời đất trong phòng cũng dần dần tràn đầy đồng đậm niên k ỳ vị vội vàng làm xong những n à y trần vũ phạm vừa cười vừa nói còn kém trọng yếu nhất một vật lâu h i ể u nga biết hắn nói chính là cái gì cũng cười theo nhanh nhẹn đem bàn b á t tiên cho thu thập sạch sẽ bút mực giấy n i ê n đều chuẩn bị cho ngươi được rồi liền chờ chúng ta đại thư pháp ra mở ra thất thủ trần vũ phạm từ nhà chính trong ngăn tủ lấy ra năm ngoái không dùng hết những cái kia v i ế t câu đối xuân dùng giấy đỏ cái này giấy đỏ chất lượng vô cùng tốt nhan sắc chính bằng giấy cũng dày đặc hắn đem giấy đỏ tại trên bàn bắt tiên chỉnh chỉnh tề tề trải ra dùng cái chặn giấy ép tốt lâu hiểu nga thì tại một bên hiền lành hướng trong nghiên mực đổ chút thanh thủy trần vũ phạm cầm lấy mực đầu tại trong nghiên mực không nhanh không chậm nghiên lên mực động tác của hắn rất ổn lực đạo đều, đều rất nhanh một cỗ thanh đũ nổi mực ngay tại trong phòng tràn g ậ p ra năm ngoái lúc này trần vũ phạm thư pháp kỹ năng hay là nghiệp dư lờ ba tiêu chuẩn viết ra chữ mặc dù đã đầy đủ để các hàng xóm láng giềng kinh động như gặp thiên nhân nhưng ở chính hắn xem ra vẫn chỉ là tương tự thiếu khuyết mấy phần chân chính t h ầ n vận mà bây giờ trải qua một năm này thỉnh thoảng luyện tập còn có ở bên ngoài nhặt được những cái kia thuộc tính mạnh mỡ hắn thư pháp kỹ năng đã thành công mà tăng lên đến lờ vờ bốn tiếng i a i cấp trình độ này đã thoát ly nghiệp dư pháp chủ có mấy phần sách chuyên nghiệp pháp ra tiêu chuẩn chỉ gặp hắn nhấc lên chi k ê a bút lông sói bút lông bao trái một đ ậ m cổ tay treo ở trên giấy cả người khi thế cũng vì đó biến đổi nếu như nói vừa rồi hắn hay là một cái nhà ở hảo trợ phu như vậy hiện tại hắn chính là một vị đã tính trước ý tại bút trước nhà thư pháp hắn hạ bút động tác nước chảy mây trôi một mạch mà thành cổ tay kia khống chế lực đạo phải là vừa đúng viết ra chữ càng là bút t ẩ u long x à nét chữ cứng cát mỗi một chữ đều lộ ra đã có khí khái lại không mất thoải mái tràn đầy ăn mừng khí tức hắn mơ hơi viết c h ọ n vẹn năm bức câu đ ố i xuân cái này năm pho câu đ ố i xuân nội dung đều là nhất truyền thống lớn nhất khí bụ ý cũng tốt nhất c ắ t t ừ n g nói bước thứ nhất là cho chính hắn nhà chuẩn bị vế trên là thiên tăng thuế nguyệt nhân tăng thọ vế dưới là xuân đầy c à n khôn phúc cả nhà hoành phi bốn mùa trường an cái này ngụ ý gia đình hòa thuận phúc thọ an khang là hắn đối với mình tiểu gia này đỉnh tốt đẹp nhất mong ước còn lại bốn mức thì là hắn chuẩn bị đưa ra ngoài ngày lễ ngày tết những ngày ngày bình thường đối với hắn có ân có thể là từng có trợ giúp trưởng bối là tuyệt đối không thể quên đưa cho cung lão gia tử là một bộ bình an tức là cửa chính phúc thiếu bạn nhưng vì tử lệ trâm hoành phi vạn tượng đổi mới cung lão gia tử là võ học t ô n g sư cũng là vị đức cao vọng trọng lão nhân đưa bộ này ra phong tuần h ậ không thể thích hợp hơn đưa cho khoa bảo vệ đại đội trưởng trương vệ quốc là một bộ hồi xuân đại địa thiên sơ tú ánh sáng mặt trời thần châu trăm nghệ hưng hoành phi quốc thái dân an trương thúc thúc là quân nhân xuất thân trong lòng n h ấ t nhớ nhung chính là quốc gia cùng nhân dân đôi câu đối này có thể nhất đối với hắn khẩu vị đưa cho s ư ở n g chủ nhiệm trịnh phú quý thì là thuận buồn sôi gió mỗi năm tốt vạn sự như ý t ừ n g bước cao hoành phi đại triển hoành đồ chính chủ nhiệm cẩn trọng đôi câu đối này đã là đối với hắn đi qua công tác khẳng định cũng là đối với tương lai mong ước đẹp đẽ cuối cùng đưa cho quan lão gia tử là một bộ nên tiếp ở cửa xuân hạ thu lâm phúc hộ nạp đông tây nam bắc tường hành vi cắt tinh cao chiếu quan lão gia tử là người làm công tác văn hóa đôi câu đối này mặc dù đơn giản nhưng ngụ ý tốt nhất cũng lớn nhất khí viết xong câu đối xuân trần vũ phạm lại bồi tiếp lâu hiệu nga đem trong nhà hoàn toàn bố trí một chút dán lên mới tinh giấy cắt hoa phủ lên ăn mừng trang sức toàn bộ phòng ở lập tức liền tràn đầy đồng đậm niên kỷ vị bận rộn xong những n à y trần vũ phạm nhìn đồng hồ cũng không sớm hắn liền dẫn lâu hiệu nga cùng đoá đoá cùng đi ra cửa dựa theo tứ cựu thành quy c ủ cũ chỉ cần thoáng qua một cái hai mươi ba tháng chạp ngày tết ông táo vậy coi như là chính thức tiến vào tết xuân thời kỳ cho nên phía ngoài trên đường cái cũng là phi thường náo nhiệt khắp nơi đều là răng đèn kết hoa ven đường trên cây đều phủ lên từng chuỗi tiểu hồng đèn lồng rất nhiều cửa hàng cửa ra vào cũng đều dán lên ăn mừng tranh tết cùng câu đối trần vũ p h ạ m ba người ngồi xe công cộng một đường đi tới hộ quốc tự cây bên này càng là phi thường náo nhiệt vừa xuống xe một cỗ viên nào tiếng người hỗn hợp có các loại thức ăn hương khí liền đập vào mặt chỉ gặp cái này hộ quốc tự trước cửa trên đường cái cũng sớm đã là người ta tấp nập chen vai thích cánh hai bên đường phố bậy đầy nhiều loại s ạ hàng nhỏ có bán mức quả bán đường vẽ bán trong chóng bán các loại đồ chơi nhỏ còn có một số lâm thời đều bên trong có khỉ làm siết ảo thuật t u y ế t thư mỗi một cái sạp hàng trước đều bu l y người nhất là những tiểu hài t ử kia cả đám đều thấy là nhìn không chuyển mắt tương h phấn đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng trần vũ p h ả m cùng lâu h i ể u nga một người n ắ m đoá đoá một bàn tay sợ đem tiểu nha đầu này cho chen ném đi bọn hắn đầu tiên là đi tới một cái bán tranh tết sạp hàng trước sạp hàng này dường trên lấy một tấm thật to b à i dầu phía trên bày đầy đủ loại đủ mọi màu sắc tranh tết có mập mạc bé con ôm một đầu cá chép lớn ngụ ý mỗi năm có thừa có uy phong lẫm lâm môn thần tần quỳnh cùng ý chị cùng ra tại trên cửa có thể phù hộ một nhà bình an. còn có chính là năm nay cầm tinh vẽ lên sang năm cũng chính là 1963 n ă m là thỏ năm cho nên sạp hàng này bên trên vẽ nhiều nhất chính là các loại hình thái chân thành con thỏ nhỏ có thỏ trắng có thỏ sám cả đám đều vẽ phải là rất sống động cực kỳ đẹp đẽ đ ó a đ ó a liếc thấy lên một bức tranh lấy hai cái bé thỏ trắng ở trên đồng cỏ ăn củ cải tranh tết trần vũ phàng cười trả tiền đem tấm này tranh tết cẩn thận từng ly từng tí cầm chắc cầm ở trong tay sau đó ba người lại đẩy ra bên cạnh thực phẩm phụ phẩm cửa hàng năm này tự nhiên là không thể thiếu các loại đồ ăn mặc cùng n i ệ m tâm trong cửa hàng cũng là người tranh n g i trước ngày sắp xếp thật d à i đội cái niên đại này vật tư còn rất thiếu thốn rất nhiều thứ đều là bảng phiếu cung ứng giống như là bơ bánh bích quy loại này càng là vật hy hãn người nhà bình thường cũng chính là lúc sau tết mới bỏ được đến mua lấy một cân nửa cân lấy ra chiêu đãi khách nhân trần vũ p h ạ m đẩy một hồi đội mua một cân bơ bánh bích quy lại xưng nửa cân đại bạch thỏ đường sữa cái này đường sữa xem như cái niên đại này cao cấp nhất bánh kẹo trong ngày còn bày biện mặt khác tiện nghi hoa quả cứng rắn đường đậu phộng châu h t đường nhưng trần vũ phàm hay là lựa chọn đắt nhất đại bạch thỏ cái k i a n ồ n g đậm mùi sữa thơm là tất cả h à i tử trong tuổi thơ vui tươi nhất ký ức mua xong đường hắn lại đi bên cạnh điểm tâm quầy hàng mua một hộp t ứ cựu thành danh tiếng lâu năm đạo hương thôn điểm tâm hội cái này đạo hương thôn điểm tâm đây chính là nổi danh bên trong có lơi c h â u bánh táo hoa sốt g i ò n bánh sa s h i ma còn có mấy dạng gọi không ra tên bánh ngọt chứa ở in đồ án màu đỏ hộp giấy nhỏ bên trong dùng giấy dây t h ừ n g trói chỉnh chỉnh tề tề xách trong tay đặc thù mặt mũi từ trong cửa hàng đi ra đoá đoá tiểu nha đầu này một đôi mắt to liền cùng dạ đạ giống như trong đám người quét tới quét đi rất nhanh nàng liền phát hiện một cái bán kẹo hồ lô lao sư phó cà ca ca ca ca ta muốn ăn cái kia nàng chỉ vào cái kia cắm đầy đỏ rực mức quả bịa có con nước bọt đều nhanh chảy ra t ố t mua cho ngươi trần vũ phăng cười mua cho nàng một chuỗi lớn nhất nổi tiếng nhất kẹo hồ lô đoa đoa lây đến trong tay cao hứng ghê gớm mở ra miệng nhỏ chính là một miệng lớn d á t băng một tiếng thần kia bóng ánh sáng long lanh vỏ bọc đường liền bị c ắ n nát lộ ra bên trong màu đỏ táo gai ân vừa chua lại ngọn ăn ngon thật tiểu nha đầu hạnh phúc hít mắt lại mấy người lại t à n bộ đến một nhà bán ngọn đậu hà lan cháo cửa hàng bên cạnh cửa hàng này hàng phía trước lấy thật d à i đội một ngụ nồi đồng lớn lý chính chịu đựng vàng nóng đậu hà lan cháo cái kia thơm ngọt hương v ị bay ra khỏi thật xa trần vũ p h ạ m cũng mua hai bát một bát cho lâu h i ể u nga một bát cùng đoá đoá phân ra uống cái này đậu hà lan cháo chịu phải là lại cắt lại mặt vào miệng tan đi ngọt mà không án tại cái này mùa đông giá rét bên trong uống một bát toàn thân đều ấm áp cực kỳ thoải mái ăn uống no đủ đoá đoá lại bị bên cạnh một cái bán đồ chơi sạc hàng nhỏ hấp dẫn cái niên đại này đồ chơi mặc dù không có hậu thế đẹp đẽ như vậy nhưng cũng đều tràn đầy đồng thú có có thể lên dây c ố t trên mặt đất đoa hoa n h ả sắt lá ghét xanh có đủ mọi màu sắc đá lên đến nhìn rất đẹp lông gà q u ả cầu còn có có thể phát ra thùng thùng âm thanh trống lúc lắc cùng mặc áo vải hoa váy vải nhỏ bé con trần vũ phạm lại cho đoá đoá mua một cái sắt lá ghét xanh cùng một cái tiểu xào trống lúc lắc cuối cùng hắn còn từ một cái bán khí cầu người bán hàng rong trong tay mua mấy cái đủ mọi màu sắc k h í cầu đem dây thừng đều thắt ở đoá đoá trên cổ tay lần này tiểu cô nương thật đúng là vui vẻ hỏng nàng tay trái cầm ăn vào một nửa kẹo hồ lô. tay không ả i cầm t r lâu lắm người một nhà lại đi dạo đến một cái bán tranh tết sạp tháng trước năm này vẽ cũng là ăn tết đồ vật tác không thể thiếu t h ầ n vũ phạm ngựa cơ hội cho lâu hiệu nga cùng đoá đoá giới thiệu dựa theo truyền thông cũ từng nhà đều muốn dán lên mới bộ ý tử cũng đón người mời đến hoa đón xuân tiếp phúc trên sạp hàng tranh tết c h ủ loại cũng không ít có vé bự ống cá chép lớn tượng trưng cho mỗi năm có thửa có uy phong l â m lâm tần bình kính ức là dán tại trên cửa muôn thần dùng để trừ tà tránh quỷ còn có v ẽ lấy mũ cốc được mùa chiêu t à i tiến bảo tràn đ ầ y dân chúng đối với năm đầu một mạc nhất chờ đợi、Cà、ca ca ngươi nhìn là con thỏ nhỏ đoá đoá chỉ vào một tấm trong đó tranh tết hương phấn mà ô năm nay đúng lúc là 1963 n ă m âm lịch quý máo thỏ năm thật đáng yêu lâu hiểu nga cũng cười nói liền mua tấm này đi dán tại đoá đoá trong phòng trần vũ phạm móc ra năm điểm tiền mua bức tranh này lấy đáng yêu thọ tranh tết đi dạo một hồi vừa vặn đi ngang qua một nhà quốc doanh cửa hàng trần vũ phạm liền dẫn hai người đi vào hắn đi thẳng tới bánh kẹo trước quầy lúc này mua đường không ít người đều tại vì ăn tết chuẩn bị bánh kẹo trần vũ phạm đối với bên trong người bán hàng nói ra đồng chí làm phiền ngươi một chút người bán hàng ngẩm đầu nhìn lên gặp trần vũ phạm khí chất bất phàm thái độ cũng khách khí mấy phần đồng chí ngài cần gì trần vũ phạm chỉ vào trong quầy bánh kẹo đại bạch thỏ đường sữa đậu trâu h t đường cao lưng di hoa quả cứng rắn đường còn có cái kia c h ô cô liếc cái này năm dạng mỗi dạng cho ta sưng ba cân thật cái gì người bán hàng cho là mình nghe lầm s ừ n g sốt một chút đồng chí ngài là nói mỗi dạng ba cân đối với mỗi dạng ba cân trần vũ p h ạ m khẳng định nhẹ gật đầu lời này vừa ra không riêng gì người bán hàng ngay cả bên cạnh xếp hàng mua đường khách hàng đều sợ ngây người cả đám đều căng tới khó có thể tin ánh mắt đầu năm nay nhà ai mua đường không phải hai lượng nửa cân mua thoáng một cái mua mười lăm cân đường đây là cái gì gia đình a quá xa hoa trần vũ phàm đổ không có cảm thấy cái gì hắn có tiền có phiếu những n à y đối với hắn không tính là gì trần vũ phạm nghĩ đến ăn tết trong lúc đó cung lão quan lão gia tử trương thúc chính sư phụ mấy nhà này trưởng bối đều muốn đi b á i phòng dù sao cũng phải để điểm ra dáng lễ v ậ t cái này bánh kẹo điểm tâm chính là chân thật nhất hàng tết người bán hàng kịp phản ứng sau tay chân l ê n h lẹ bắt đầu xưng đường đóng gói đầu năm nay mặc dù không có trích phần trăm nhưng nàng cũng hoan n ê n trần vũ phạm dạng này khách hàng nhiều một ít dù sao nhiều đến có chút lớn hộ khách những n à y đường liền có thể sớm một chút bán sạch nàng liền có thể hạ cái s ớ ban từ cửa hàng đi ra phía trước không xa chính là một nhà cửa hàng điểm tâm còn cửa ra vào treo chính minh trai màu lót đen biển chữ vàng đi chúng ta đi nếm thử nhà này danh tiếng lâu năm điểm tâm trần vũ p h ạ m đối với tứ cựu thành các loại ăn uống đều cũng rất có nghiên cứu cho hai người phổ cập khoa học đứng lên nói lên cái này tứ cựu thành cửa hàng điểm tâm nội danh nhất thuộc về kinh thành bánh trái trải tam đại gia cây lúa nông thôn chính minh trai huế nông thôn ba nhà này mỗi một nhà đều có trên trăm năm lịch sử đều có các tiệc chiêu tỷ như cái này chính minh trai nội danh nhất chính là nhà hắn bánh trái nghe nói là được cung đình ngự thiện phòng chân truyền vừa vào cửa một cố vị ngọt hỗn hợp có bánh rán dầu lương vị liền sông và mũi vũ phạm người giúp ta c h ọ n đi người hiểu nhiều lắm lâu hiệu nga cười nói ta nhớ được khi còn bé cha ta thích ă n nhất chính là lưới trâu bánh được rồi cái tia lưới trâu bánh khẳng định được đến điểm trần vũ phạm lại điểm hai loại chiêu bài điểm tâm đồng chí cho chúng ta đến hai cân lưới trâu bánh hai cân bánh sa s h i ma lại đến hai cân táo hoa xúc giòn lưới trâu bánh vỏ n g o à i khô vàng xúc giòn bên trong là mối tiêu nhân bánh hàm điểm x e lẫn là lâu bán thành yêu nhất dựa theo lâu hiệu nga nói phụ thân hắn mỗi cuối năm đều sẽ mua để ăn bánh sa s h i ma t h ơ m ngọt mềm mại vào miệng tan đi là đoá đoá yêu nhất táo hoa s ú c giòn làm được cùng hoa một dạng bên trong là thơ m ngọt mức táo nhân bánh đã đẹp mắt lại tốt ăn người bán hàng a di tay chân lanh lẹ dùng giấy dầu cùng dây có đánh tốt một cái xinh đẹp điểm tâm vụ đem trần vũ phàm muốn điểm tâm sắp xếp gọn sau đưa cho hắn dẫn theo cái này c h u nặng điểm tâm vụ thật giống như dẫn theo một phần c h u nặng niên kỳ vị tại lao tứ chín hành an tết thăm người thân thời điểm nếu có thể nâng lên như thế một hộp bánh trái đây chính là đỉnh có mặt mũi sự tình vừa đi ra cửa ra vào đoá đoá liền lôi kéo trần vũ phàm g ố cáo chỉ vào cách đó không xa một cái bán kẹo hồ lâu người bán hàng rong trần vũ p h ạ m minh bạch hắn y tứ cười mua cho nàng một cây mấy người vừa đi vừa ăn lại bị một trận tiếng gào to hấp dẫn uống chén hơi nóng nha ngọt đậu hà lan cháo đi trời lạnh uống chén nóng ủ ấm thân thể trần vũ p h ạ m lôi kéo hai người tại một cái quán nhỏ trước toa hạng chủ quán nhiệt tình bưng lên hai bát mới ra nổi ngọt đậu hà lan cháo cháo này chịu đến vô cùng có trình độ nhan sắc là nhàn nhạt màu và nhạt tính chất đậm đặc tinh tế tỉ mỉ cửa vào lên cát phía trên còn tô điểm lấy chua ngọt bánh ngọt mận bắt trần vũ phạm múc một m u ỗ n g đưa vào trong miệng đậu hà lan cát nhu ngọt hỗn hợp có bánh ngọt mận bắt chua ngọt hương vị vừa đúng nóng hổi cháo thuận biết hầu thuật xuống cả người trong nháy mắt liền từ trong ra ngoài đều ấm áp uống ngon thật lâu hiểu nga cũng tán thắn nói còn tỉ mỉ thổi cho m g ồ i đi một mua ôi đút cho đoá đoá a n uống no đủ trần vũ phạm lại dẫn hai người đi dạo bán đồ chơi s ạ p hàng cái niên đại này đồ chơi rất đơn giản có sắt lá làm ếch xanh nhỏ vừa lên dây cốt liền có thể đốn nhảy một cái hữu dụng lông gà cùng đồng tiền làm quả cầu còn có các loại tạo hình chống lúc lắc cùng con lật、đật. trần vũ phạm cho đoá đoá mua một cái xinh đẹp bút bê bại một cái quả cầu cuối cùng còn mua mấy cái đủ mọi màu sắc khí cầu tiểu cô nương tay trái cầm bút bê bại tay phải nắm một nhóm lớn khí cầu trong ngực còn ôm điểm tâm h ồ n cùng tranh tết trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo thỏa mãn mà nụ cười sán l ạ g hạnh phúc giống có được toàn thế giới trần vũ phạm cùng lâu hiểu nga một tả một hữu đi tại bên người nàng nhìn xem dáng vẻ vui vẻ của nàng trên mặt của hai người cũng đều lộ ra đồng dạng nụ cười hạnh phúc năm này đối bọn hắn tiểu gia này tới nói vừa mới bắt đầu chương năm trăm tám mươi chín cho hà vũ trụ bố trí nhiệm cộ t r ư ơ n g năm trăm tám mươi chín cho hà vũ trụ bố trí nhiệm vụ c ơ m tất nhiên công tác chuẩn bị đi dạo đến cuối cùng ba người đều có chút mệt mỏi đ ó a đ ó a đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ liên tiếp đánh mấy c á i n g áp trần vũ phàm đem đ ó a đông ó a tiểu ra hỏa đầu từng điểm từng điểm mắt thấy là phải tại trần vũ phàm trong ngực ngủ thiết đi lâu hiểu nga cũng nhẹ nhàng xoa bắp chân của mình hôm nay đi quá nhiều đường quả thật có chút mệt mỏi trần vũ phàm nhìn lên trời sắc vừa cười vừa nói hôm nay t r ư ớ hết đến cái này đi chờ thêm mấy ngày ta lại mang các ngươi đi cái càng náo nhiệt địa phương còn có càng náo nhiệt đoá, đoá nghe chút lời này c o nghe mắt lại s á n l ê được nhà máy điện hội chùa bốn chữ này lâu hiểu nga con mắt cũng phát sáng lên hiển nhiên cũng là phi thường hướng tới liền ngay cả trần vũ phạm chính mình trong lòng đều ẩn ẩn có chút chờ mong cái này nhà máy điện hội chùa tại toàn bộ hoa hạ đều là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại được xưng là hoa hạ tứ đại hội chùa một trong nó lịch sử có thể ngược dòng tìm hiểu đến minh triều mỗi từng tới năm thời điểm từ lưu l y h á n bắt đầu trải qua hỏa thần miếu lã tổ t ử m ạ i cho đến hải vương thôn công viên cái này dài tới ba dặm phạm vi liền thành một mảnh sung sướng hải dương nhất là năm nay cũng chính là một nghìn chín trăm sáu mươi ba năm trận này hội chùa quy mô càng là đạt đến một cái chưa từng có đ ỉ n h phong đến lúc đó từ hộ quốc tự đầu cầu đến hộ phường kiểu rỗ sở g ặ c điểm này nằm cây số dáng dấp trên đường cái sẽ lít nha lít nhít mang lên hơn bảy trăm năm mươi cái hàng rong căn cứ hậu thế thống kê ngay tại cái này ngắn ngủi mấy ngày thời gian bên trong tràn vào trận này hội chụa dòng người số lượng đạt đến một con số kinh khủng bốn triệu lượt người bốn triệu lượt người đây là cỡ nào trắng quan cỡ nào thịnh đại trang diện trần vũ phạm vừa nghĩ tới người kia sơn nhân biển t r ê n vai thích cánh cảnh tượng cũng nhịn không được có chút cảm xúc bành trướng nói cho cùng tham gia náo nhiệt đại khái là khắc vào mỗi một cái người hoa trong lòng ghen gần sang năm mới hình chính là cái gì không phải liền là hình cái náo nhiệt cầu mong niềm vui hình cá nhân âm thanh niên nào thôi đi dạo một vòng lớn sắc trời cũng dần dần t ố i xuống hộ quốc tự đại nhai hai bên trên quầy hàng cả đám đều đã phủ lên đỏ rực đèn lồng mỡ nhạt vầng sáng đem chọn con đường bao phụ tại một mảnh ấm áp tường h ò a bầu không khí bên trong trong không khí thức ăn hương khí tựa hồ trở nên càng thêm n ồ n g đậm bọn nhỏ tiếng cười đùa cũng liên tiếp buổi tối hội chùa so b a n ngày càng nhiều mấy phần đặc biệt bị lực trần vũ phàm ba người tại một nhà danh tiếng lâu năm trong tiểu điếm một người ăn một b á t nóng hầm h ậ p nước luộc cả người cũng đều đi theo ấm áp lên ba người lúc này mới hài lòng ngồi lên xe công cộng lảo đảo trở về nhà trở lại nam la cổ hạng chín mươi lăm hảo đi ngang qua trung viện thời điểm trần vũ phạm dừng bước hắn đối với lâu hiểu nga nói ra hiểu nga n g ư ơ i trước mang đoá đoá đi về nhà tắm nước nóng ta đi tìm một cái hà vũ trụ nói với hắn chút chuyện Tốt. lâu hiểu nga ôn nu nhẹ gật đầu nắm đoá đoá tay về trước hậu viện trần vũ phạm thì q u a y người đi tới hà vũ trụ nhà cửa ra vào trong phòng đèn sáng rỡ trần vũ phạm từ cửa sổ đi đến nhìn lên chỉ gặp hà vũ trụ đang ngồi ở trước bàn trong tay bưng lấy cũ t h ự đơn thấy là tập trung tinh thần hà vũ trụ tao mày trong miệm còn nói lẩm bẩm hiển nhiên là hoàn toàn đắm mình vào trong trần vũ p h ả m đối với cái này vẫn có chút hài lòng nếu là lúc trước nơi nào sẽ như thế khắc khổ chỉ sợ đều đem l ự c chú ý đặt ở tần hoài như trên thân đâu cái này hà vũ trụ hiện tại cuối cùng là đi đến chính đạo hắn đưa tay gõ cửa một cái ai vậy hà vũ trụ lên tiếng b u ô n g xuống thực đơn đi tới mở cửa xem xét người đến là trần vũ p h ả m hà vũ trụ đầu tiên là s ư n g sở lập tức trên mặt lập tức lộ ra vừa mừng vừa sợ dáng tươi cười trần ca ngày sau lại tới đây mau mời tiến mau mời tiến hà vũ trụ cung kính đem trần vũ phản đón vào lại là chuyển đế lại là đổ nước nóng thái độ ân cần vô cùng trong lòng hắn cũng sớm đã đem trần vũ phàm trở thành tái sinh phụ mẫu bình thường s ư phụ không cần bận rộn trần vũ phàm khoát tay áo đi thẳng vào vấn đề nói ra ta tới tìm ngươi là muốn nói cho ngươi nói cơm tất nhiên sự tình cơm tất nhiên hà vũ trụ nhãn tỉnh sáng lên một mặt mong đợi hỏi ngài là dự định tự mình tay cầm ngôi sao vậy thì thật là quá tốt rồi ta cho ngài trợ thủ mỗi lần trần vũ phàm nấu cơm dù là chỉ là đứng ở bên cạnh nhìn xem hà vũ trụ đều có thể được k í c lợi không nhỏ mỗi một lần hắn cũng đều có thể cảm giác được chính mình cùng trần vũ phạm ở giữa t r ê n lệch cực lớn đôi này hà vũ trụ tới nói là phi thường k h ó được một loại thể nghiệm trần vũ phạm nghe vậy lại là cười lắc đầu lần này không phải ta tay cầm m ôi a hà vũ trụ ngây ngẩn cả người trần vũ phạm nhìn xem hắn chậm rãi nói ra là ngươi đến tay cầm m ôi ta hà vũ trụ nụ cười trên mặt lập tức liền cứng đ ở hắn chỉ mình cái mũi có chút không dám tin tưởng hỏi ngược lại đội với chính là ngươi trần vũ phạm ngữ khí không thể nghi ngờ ta định đem mấy nhà trưởng bối đều mời đi theo cùng một chỗ tết nhất thúc thúc ta trương vệ quốc một nhà sư phụ ta c h ỉ n h phú quý một nhà còn có cung lao đều được mời đi theo không ít người cho nên bữa n à y cơm tất nhiên nhất định phải làm được phong phú làm được thể diện hà vũ trụ nghe xong trên mặt biểu lộ càng luôn cuống hắn vô ý thức liền phát tay liên tục nói ra đ ừ n g đừng đừng cái này không thể được ca đây đều là ngài quý khách ta tay người này cái nào đem ra được ca vạn nhất cho ngài làm hư hại ta ta có thể đảm nhận không dạy nổi trách nhiệm này tại kiến thức trần vũ phản cái kia thần hồ kỳ ký chủ nghệ trước đó hà vũ trụ đối với mình là phi thường tự tin hà vũ trụ tự nhận là toàn bộ nhà máy cắn thép thậm chí cái này tứ cửu thành có thể tại trên chủ nghệ t h á n g qua hắn đều không có mấy cái nhưng bây giờ thấy qua trần vũ phạm chủ nghệ đằng sau hà vũ trụ là triệt để trung thực hắn biết mình chút bản lĩnh ấy tại trần vũ phạm trước mặt chính là múa dịu trước cửa lỗ ban để hắn ngay trước trần vũ phạm mặt cho các quý khách làm một trận trọng yếu như vậy cơm đ ê m giao thừa hà vũ trụ trong lòng thật sự là rụt rẻ một chút đấy đều không có hoặc là nói là hắn rụt rẻ tự tin một chút trần vũ phạm nhìn xem hắn bộ kia không có tiền đồ dáng vẻ khe cho mày ngươi tại nhà máy cán thép nhà ăn làm đã bao nhiêu năm mấy ngàn người cơm tập thể ngươi cũng làm xuống tới hiện tại để cho ngươi làm một trận mười mấy nhân khẩu cơm ngươi nói với ta ngươi làm không được cái kia không giống với a hà vũ trụ b ẻ mặt đau khổ nói ra không có gì không giống với trần vũ phản ngữ khí nghiêm túc mấy phần lần này để cho ngươi cho đoàn người bộc lộ tài năng cũng là ta đối với ngươi một khảo nghiệm ta muốn kiểm tra một chút ngươi trong khoảng thời gian gần nhất này đến cùng hạ bao nhiêu công phu dài quá bao nhiêu bản sự nghe được khảo nghiệm hai chữ này hà vũ trụ thân thể hơi chấn động một chút hắn biết đây là trần vũ phạm tại khảo giáo giờ học của hắn gần nhất hơn một tháng này hà vũ trụ đúng là hạ khổ công hà vũ trụ đầu giường chất đống hai ba mươi bản thực đơn từng cái tự điện món ăn đ ề u có đầy đủ mọi thứ hắn mỗi lúc trời tối đều ở nhà nghiên cứu liền ngay cả ban ngày tại xưởng lúc làm việc trong đầu nghĩ cũng đều là làm sao thái thịt làm sao gia vị làm sao cải tiến tiến bộ khẳng định là có có thể vừa nghĩ tới muốn tại sư phụ trước mặt biểu hiện ra hắn cái này trong lòng vẫn là bất ổn nguyên liệu nấu ăn sự tình ngươi không cần lo lắng trần vũ phạm tiếp tục nói trên bầu trời bay trên mặt đất chạy bơi trong nước chỉ cần ngươi có thể nói ra đến ta liền có thể chuẩn bị cho n g ư ơ i đến ngươi bây giờ muốn làm chính là tranh thủ thời gian cho ta viết một phần cơm tất nhiên thực đơn đi ra là hà vũ trụ nghe chút biết việc này là tránh không khỏi hắn hít sâu một hơi ánh mắt cũng biến thành chăm chú hà vũ trụ quay người từ trong ngăn tủ lấy ra giấy cùng bút ngồi tại trước b à n bắt đầu mình tư khổ tưởng một lát sau hắn cuối cùng là đem thực đơn cho viết xong rất cung kính đưa cho trần vũ phàm trần vũ phàm nhận lấy đơn giản nhìn một chút dù sao cũng phải tới nói coi như k h n g tệ đều là chút món ngon cũng phù hợp ăn tết không khí bất quá tại phối hợp cùng chi tiết vẫn còn có chút thiếu cân nhắc trần vũ phản cầm bút lên ở phía trên ngoắc ngoắc vẽ tranh làm ra một chút sửa chữa cuối cùng một phần có thể x ư ơ n g xa hoa cơm đêm r a u thừa thực đơn chính thức ra lò bốn cái rau trộn trứng m u ố i trộn lẫn đậu h ũ tỏi g i ã thịt trắng dầu c h i ê n cụ lạc rau trộn hai lợn tám cái món ă n nóng cá chép kho tàu gà luộc hầm dầu tôm bự bãi nhu nhục điểu gà con hầm lấm hành đốt hải sâm tứ hỉ viên thịt thịt kho tàu thịt dê cái anh thì do trần vũ phản tự mình đến làm hay là trước đó phòng ấm bữa tiệc kỹ kinh tứ tọa cái t i a đạo cải trắng nước sôi loại cấp bậc này canh đối với l ử a đợi canh loang yêu cầu đều đạt đến c ự c hạng hà vũ trụ hiện tại còn không làm được trần vũ phẳng cũng tạm thời không có ý định dạy hắn m ó n chính thì là bánh bao chay còn có tượng trưng cho ngọt ngào mật mật sôi ngọt thật cầm phần này thực đơn thế nhưng là coi trọng tới cực điểm đầu tiên quy cách bên trên liền đại khí bốn l ạ n h tám nóng đây là đứng đ ắ n yến hội quy chế lấy g a đại khách tuyệt đối là lần có mặt mũi thứ yếu dùng tài liệu bên trên cảng là xa xỉ ở niên đại này gia đình bình thường ăn tết có thể ăn một bữa b ú n thịt hầm vậy cũng là thiên đại hạnh phúc khả trần vũ phạm phần này trên thực đơn gà vịt cá thịt tôm hải sâm có thể nói là thủy lục tất trần mọi thứ đều đủ không nói những cái khác chỉ là cái kia đạo hành đốt hải sâm ở niên đại này cũng không phải là bình thường người có thể ăn được lên món ăn phối hợp bên trên cũng là khẩu vị cân đối có thể làm đến điều hòa miệng một mọi người có thịt kho tàu đậm đậm có trăng cắt thanh đạm có hầm dầu mặt ư ơ i có dao trộn sướng miệng đủ loại món ăn đầy đủ mọi thứ liền liên hạ rượu dùng dầu trên cụ lạc cũng có có thể nói chiếu cố đến miệng của mọi người vị rất nhiều món ăn cũng có chút ăn tết i trong lúc đó khích lệ thuyết pháp t ỷ như đạo này cá chép kho tàu chính là cơm tất nhiên bên trên ắt không thể thiếu một món ăn cá h à i âm dư hình chính là một cái mỗi năm có thửa điểm tốt lắm còn có tứ h ỷ viên thịt cái này bốn cái to lớn viên thịt ngụ ý phúc lộc thọ vui tràn đầy cắt tường c h ú c phúc hà vũ trụ nhìn xem phần này thức đơn trong lòng là vừa khẩn trương lại kích động hắn năm năm năm nấm trịnh trọng hướng trần vũ phản bảo đàm nói trần ca ngài yên tâm ta mấy ngày nay chính là không ăn không ngủ nhưng nếu là đem hắn đặt ở cái này một nghìn chín trăm sáu mươi ba năm hoàn cảnh lớn bên trong đây tuyệt đối là nhất đẳng hảo thủ tại nhà máy cán thép trong phòng ăn hà vũ trụ là đứt gây thức dẫn trước chính là đồng e m sách h đi ra, p hắn, hắn không không thời đâu cũng cho hà vũ trụ một triển lãm cá nhân bày ra cơ hội của mình giúp hắn một lần nữa thành lập lòng tin dù sao tiểu từ này năm sau sẽ phải trở lại nhà ăn bếp sau rời đi phòng bếp thời gian mấy tháng cũng nên có chút tiến bộ đi không phải vậy trần vũ phạm kẻ làm sư phụ này đều muốn nhìn c ũ n g được ngày thứ hai trần vũ phạm hành trình sắp xếp trần đầy hãn dậy thật sớm trong ngực tất hôm qua viết xong câu đ ố i xuân còn có từ trong nhà cầm một chút bánh kẹo điểm tâm liền đi ra cửa trạm thứ nhất là cách gần nhất cung láo nhà trần vũ phạm đến thời điểm cung láo đang ở trong sân luyện công lao ra từ mặc dù tuổi tác đã cao nhưng dù sao cũng là ám kình đ ỉ n h phong võ giả mà lại tại trần vũ phạm lâu như vậy điều trị phía dưới thể nội ám tật cũng tại dần dần chuyển biến tốt đẹp thân thể càng ngày càng tốt trường phong gào hét một chiêu một thức đều mang một cố cương mánh tỉnh âm thầm lại mang theo âm l ư biến hóa chi pháp h i ệ n nhiên là nội lực thâm hậu trường pháp cũng lô hỏa thuần thanh nhìn thấy trần vũ phạm tới cung lão thu công cười lên ha hả hào tiểu tử bây giờ làm sao có dành đến chỗ ta trần vũ phạm cười đem trong tay đồ vật đưa tới thuyết minh sơ qua ý đồ đến mời cung lão giao thừa ban đem đi trong nhà ăn cơm tất nhiên cơm tất nhiên cung lão nhãn tỉnh sáng lên không khách khí chút nào nhận lấy lấy vật sau đó hỏi tiểu tử ngươi tự mình hạ chủ lần này không phải ta là ta một cái đồ đệ tay c ầ môi tiểu tử ngươi còn thu đồ đệ cung lão hơi kinh ngạc nhưng cũng không hỏi nhiều chỉ là cười hắc hắc đi có ngươi tiểu tử này tại đồ ăn kia hương vị khẳng định không kém được nhớ kỹ đem rượu ngon cho chuẩn bị bên trên đ e m g a o t h ử a lao g i ả ta đến đúng giờ từ biệt cung lão trần vũ phạm lại ngựa không dừng có chạy tới sư phụ trịnh phú quý nhà vừa vào cửa lưu sư nương liền nhiệt tình đem hắn đón bảo trịnh phú quý ngay tại trong phòng suy nghĩ một tấm đồ giấy nhìn thấy trần vũ phạm tới trên mặt cũng lộ ra nụ cười vui mừng tiểu trần lai、like、rồi nhanh ngồi nhanh ngồi chính quan càng là thân thiết đánh tới ôm chặt lấy trần vũ phạm trần vũ p h ạ m nói do ý đồ đến sau chính phú quý hai vợ chồng tự nhiên là cười đáp ứng trong lòng bọn họ trần vũ p h ạ m mặc dù là đồ đệ nhưng càng giống là sự t i ê u ngạo của bọn họ cùng người thân trạm thứ ba chính là trương vệ quốc nhà trương vệ quốc cùng lý thẩm là coi hắn là cháu ruột đối đại giống nhau nghe chút hắn muốn làm cơm tất nhiên mời hai vị tới nhà ăn tết lý thẩm ngoài miệng nói n g ư ờ i đứa nhỏ này quá khách khí nụ cười trên mặt lại so ai cũng sán lạ trương vệ quốc càng là dùng sức vỗ trần vũ phàm bà bai để hắn đến lúc đó chuẩn bị kỹ càng rượu hai người được thật tốt uống vài chén đây đều là đối với trần vũ phà tại tết xuân loại này toàn gia đoàn viên thời điểm trần vũ p h ạ m đương nhiên không thể nào quên bọn hắn hẹn m ọ n nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương 590, gặp lâu cha lâu mẫu mời cơm tất nhiên chương 590, gặp lâu cha lâu mẫu mời cơm tất nhiên b á i phòng xong ba nhà này thời gian cũng đã đến xuống buổi trưa liên c o n thừa lại sau cùng hai vị cũng là nặng ký nhất hai vị đó chính là lâu h i ể u nga phụ mẫu trần vũ p h ạ m nhạc phụ nhạc mẫu đây là trần vũ p h ạ m cùng lâu hiệu nga sau khi kết hôn qua cái thứ nhất năm mới ý nghĩa phi thường trọng đại hắn đương nhiên không thể đem nhị lão này đem quên đi trần vũ phạm sửa sang lại quần áo một chút dẫn theo chuẩn bị xong lễ vật ngồi lên tiến về lâu thị công quán xe công cộng chỗ này v ị lễ vật cũng không phải cái gì đặc biệt đ ồ vật quý giá lâu ra có tiền cần không phải quý giá lễ vật mà là một phần tâm ý còn nữa lâu ra thành phần không tốt thật sự là đưa vật phẩm quý giá lời nói ngược lại là hại lâu phụ lâu mẫu ngồi hơn nửa giờ ô tô trần vũ phạm đi tới lâu thị công quán cửa chính cách hắn lần đầu tiên tới nơi này cũng đi qua gần thời gian một năm nếu là đem tòa trạch viện này cùng một năm chức làm tương đối biến hóa hải phi lớn vô cùng theo g i ó âm thanh càng ngày càng gấp đối với lâu bán thành loại này đã từng danh chấn tứ cựu thành nhà tư bản xuất thân tình cảnh trước mắt cũng là càng ngày càng bất lợi loại này bất lợi nhất trực quan liền thể hiện tại tòa này đã từng huy hoàng công quán bên trên trong viện trên con đường phụ lên một tầng thật mỏng cho bụi cùng lá rụng hiển nhiên có trận không có triệt để quét dọn một chút trên b á c h tường khắc hoa trang trí xuất hiện vết dạng cùng hai màu cũng không có đạt được kịp thời tu sửa rõ ràng nhất là trần vũ phi thường độc đáo nhân tạo cảnh quan cùng loại với núi giả cùng suối phun nhưng bây giờ những n à y cũng bị mất núi giả bị rời đi chỉ ở trên mặt đất lưu lại một cái c h u ỗ i lùi nền móng suối phun cũng khô cạn trong ao tích đầy lá khô toàn bộ công quán bên trong khắp nơi đều lộ ra một cỗ đ i ề u hữu cùng quặn cu vẽ ngư vị không còn b ì n h q u a n của ngày xưa lao quản ra ngược lại là còn tại hắn nhìn thấy trần vũ phàm đằng sau trên mặt lập tức lộ ra tôn kính mà nhận tỉnh dáng t ư ơ i cười cô ra ngài tới rồi hắn cung kính đem trần vũ phàm đưa vào lầu nhỏ sau đó chạy chậm đến đi lên lầu thông chi lâu phụ lâu mẫu rất nhanh lâu phụ lâu mẫu liền đi lại vội vàng từ trên lầu đi xuống nhìn thấy trần vũ phàm sau hai người trên khuôn mặt lập tức lộ ra chân thành tha thiết mà sốt u ruột dáng tươi cười vũ phạm tới nhanh ngồi nhanh ngồi lâu mẫu nhiệt tình kêu gọi tự mình cho trần vũ phạm rót một chén t r à nóng lâu bán thành thì là ngồi tại trần vũ phạm đối diện tỉ mỉ đánh giá chính mình người con rể này trong ánh mắt tràn đầy phức tạp cảm xúc có thưởng thức có may mắn có cảm kích có vui mừng còn loáng thoáng có một tia bội phụ đối với người con rể này hắn cùng thê tử là hài lòng tới cực điểm làm cha làm mẹ bọn hắn coi trọng nhất vĩnh viễn là nữ nhi hạnh phúc điểm này là mãi mãi cũng sẽ không thay đổi lâu hiểu nga tại gà cho trần vũ phạm đằng sau trải qua có bao nhiêu hạnh phúc bọn hắn hai cái này khi phụ m â u thấy là nhất thanh nhị sở mỗi lần nữ nhi khi về nhà trên mặt phát ra từ nội tâm an ninh ngọt ngào dáng tươi cười vợ chồng hai người đều nhìn ở trong mắt cảm thấy không gì sánh được vui mừng bọn hắn biết nữ nhi đây là gà đúng người mà lại dứt bỏ nữ nhi hạnh phúc không nói vợ chồng hai người đối với trần vũ phạm cũng là một trăm hài lòng bởi vì trần vũ phạm bây giờ tự thân thành i ự u thật sự là quá lớn đã lớn đến để lâu bán thành đều cảm thấy có chút trình độ khó có thể tin tại lần thứ nhất nhìn thấy trần vũ p h ạ m thời điểm lâu bán thành cũng cảm giác được người trẻ tuổi này không đơn giản trần vũ p h ạ m vô luận là ăn nói mạch suy nghĩ nhân phẩm các phương các diện đều để lâu bán thành cảm thấy t h ư ơ n g thức hắn có thể cảm nhận được người trẻ tuổi này tương lai nhất định không nhỏ thành cựu nhưng ai có thể nghĩ đến tại ngắn ngủi không đến thời gian một năm người trẻ tuổi này liền đã từ một cái nhà máy cán thép thợ ngội học đồ trở thành tại toàn bộ hoa hạ công nghiệp lĩnh vực đều tiếng tăm lừng l ấ y một viên siêu cấp tân tinh loại này khoảng cách là lâu ban thành một năm trước nằm mộng cũng nghĩ không ra sự tỉnh hiện nay tại toàn bộ tứ cựu thành công nghiệp trong vòng trọn người nào không biết hồng tinh nhất cương hắn ra cái họ trần người trẻ tuổi là trăm năm khó gặp một lần thiên tài trừ ra công nghiệp ngoài lĩnh vực trần vũ phạm ý nguyên có rất nhiều vĩ đại thành cựu tỉ như hắn phát minh trần thị kiện thể công bây giờ đã tại cả nước phạm vi bên trong phát triển ra đến cứu b a n không ít bệnh bại liệt trẻ em người bệnh gia đình cũng không ít lao nhân sau khi luyện tập thân thể càng ngày càng cứng rắn còn có năm ngoái thời điểm hắn hiệp trợ cố phương chu giảng dạy hoàn thiện bệnh bại liệt trẻ em đường hoàn sống vaccine đây đều là rung động toàn bộ hoa hạ cống hi lớn có thể nói hiện tại trần vũ phạm gần thành hoa hạ nổi tiếng nhân vật lợi hạ cũng chính bởi vì dính trần vũ phạm ánh sáng bọn hắn lâu ra tình cảnh bây giờ cũng so trong tưởng tượng tốt lên rất nhiều mặc dù thời gian vẫn còn có chút khổ sở trong nhà người hầu sa thải đến chỉ còn lại có lao quản ra một cái rất nhiều đáng tiền bật siêu tập cũng không thể không xuất thủ bán thành tiền ngày bình thường càng là muốn cụp lại cái đ u ô i mà đối nhân xử thế sợ đi sai bước nhầm một bước nhưng đây đã là v ạ n hạnh trong bất hạnh lâu bán thành trong lòng rất rõ ràng nếu như không có cái này con rể tốt bọn hắn lâu ra hiện tại sẽ là kết cục gì hắn đơn giản không dám suy nghĩ ở niên đại này nhà tư bản chính là ngư quỷ xà thần hấp huyết quỷ yêu tinh hại người đại danh tử lấy hắn cái này nổi tiếng xấu đại tư bản ra thành phần chỉ sợ ngay cả lâu t h ị công quán đều lưu không được cũng sớm đã bị mất gia sản bị tiến đến không biết nơi nào tiểu phá phòng hắn lâu ban thành phong quang hơn phân nửa đời nếu là rơi vào dạng này tình cảnh hắn còn thế nào có mặt mũi sống sót mỗi lần nghĩ đến loại khả năng kia lâu ban thành đều là một trận không rét mà run phía sau lưng k i n h ra một thân mồ hôi lạnh nhưng bây giờ bởi vì có trần vũ phàm bởi vì chính mình là trần vũ phàm nhạc phụ rất nhiều nguyên bản sẽ tìm tới đầu phiên phức đều lặng yên không một tiếng động lách qua mặc dù vẫn sẽ có người ở sau lưng trị trọ nhưng ít ra không còn có người dám trắng trận tới tìm hắn bọn họ phiền phức đây hết hảy đều là bởi vì trần vũ phạm là người trẻ tuổi này dù ngày n g khác h í t cường đ ạ i danh vọng cùng địa vị vì cái này bấp b ê n nhà trống lên một thanh nhìn không thấy ô dù cho nên lâu bán thành giờ phút này nhìn xem trần vũ phạm ánh mắt mới có thể như vậy phức tạp người trẻ tuổi này không chỉ có là con rể của hắn càng là bọn hắn lâu ra bây giờ duy nhất dựa vào cùng cây cỏ cứu mạng trần vũ phạm cùng lâu phụ lâu mẫu hàn nguyên vài câu sau liền đưa trong tay dẫn theo lễ vật nhẹ nhàng đặt lên trên khay trà phẳng khách là cái điểm tâm h ộ g dùng cỏ m i ệ n g dây thừng trói chỉnh chỉnh tề tề bên cạnh còn để đó hai cái tràn đầy bánh kẹo túi giấy ra trâu cha mẹ trần vũ phạm vừa cười vừa nói hôm qua đi hộ quốc t ử bên kia đi dạo cho ngài nhị lao mang theo chút điểm tâm cũng không biết có hợp khẩu vị hay không hắn c ô ý đem cái điểm kia tâm h ộ g hướng lâu phụ trước mặt đầy hiểu nga nói ngài thích gắn nhất chính minh trai lưới chầu bánh cho nên c ô ý cho ngài mang theo một chút còn có mấy thứ khác ngài nếm thử nhịn hắn vừa chỉ, chỉ mấy cái kia túi giấy những n à y là chút đường xưa cùng châu cô lết cho ngài hai vị bình thường làm cái ăn vặt lâu mẫu nghe chút trên mặt lập tức cười nở hoa nàng đi lên trước cầm lấy cái điểm kia tâm hộp cầm trong tay nặng chỉnh trịch trong lòng càng là ủ đấm người đứa nhỏ này tới thì tới đi còn mang nhiều đồ như vậy cái này quá t ố t kém lâu mẫu ngoài miệng mặc dù nói như vậy nhưng nụ cười trên mặt lại là làm sao cũng không giấu được nhất là nghe được câu kia hiểu nga nói ngài thích ăn nhất lơi trâu bánh trong nội tâm nàng càng là dễ chịu nữ nhi con rể đều là hưu tâm hảo h à i tử a i nhìn thấy nhị lao cao hứng trần vũ phạm lúc này mới nói ra hôm nay tới mục đích thực sự cha mẹ còn có chuyện gì ánh mắt của hắn trở nên chăm chú mấy phần đây không phải sắp hết năm thôi ta cùng hiểu nga thương lượng một chút muốn mời ngài hai vị tại đêm ba mươi buổi tối tới trong nhà của chúng ta chúng ta cùng một chỗ ăn bữa cơm tất nhiên nhiệt nhiệt náo h náo h tết nhất lời kia vừa thốt ra trong phòng khách bầu không khí lại tựa hồn như có chút ngưng tụ lâu phụ lâu mẫu nụ cười trên mặt đều xuất hiện trong nháy mắt chỉ trệ hai người không để lại dấu vết liếc nhau một cái trong ánh mắt đều toát ra một tia phức tạp cùng chần trở đi vẫn là không đi bọn hắn đương nhiên là muốn đi đây chính là nữ nhi sau khi kết hôn cái thứ nhất tết xuân cái nào khi phụ mẫu không muốn cùng bọn nhỏ cùng một chỗ đoàn đoàn viên viên tết nhất đâu thế nhưng là bọn hắn có thể đi sao hai người bọn hắn cái này thành phần thật sự là quá nhạy cảm ngay bình thường bọn hắn đều tận lực khắc chế không thế nào cùng trần vũ phạm lâu hiểu nga quá nhiều tiếp xúc chính là sợ bởi vì xuất thân vấn đề cho vợ chồng trẻ mang đến tiền phái không cần thiết dù sao trần vũ phạm hiện tại là quốc gia xem trọng nhân tài tiền đồ sán g lạ bọn hắn sợ bởi vì chính mình để trần vũ phạm dính vào chỗ bẩn hiện tại nếu là g i ò n g c h ố n g thua chiêng chạy đến trần vũ p h à m ở trong viện đi ăn tết bị nhiều như vậy hàng xóm láng giềng nhìn ở trong mắt khó tránh khỏi sẽ có người ở sau lưng nói này nói kia chỉ trỏ vạn nhất truyền ra cái gì không dễ nghe lời nói ảnh hưởng đến con rể tiền đồ vậy bọn hắn coi như thành tội nhân lâu phụ tâm lý thiên nhân giao chiến suy nghĩ hỗn loạn hắn n â m c h u n g trả lên nhẹ nhàng thổi thổi trôi nổi lá trà để che giấu chính mình nội tâm giấy ruộng hắn kỳ thật muốn cự tuyệt vì nữ nhi cùng con rể tốt hắn cảm thấy hay là cự tuyệt c h thỏa đáng vũ p h à n a tâm ý của người ta nhận lâu phụ cân nhắc từ ngữ chậm rãi mở miệng nói chỉ là năm hết tết để đến, đến rồi chúng ta liền không đi cho các ngươi thêm cha hắn còn chưa nói xong liền bị trần vũ p h ạ m cắt đứt trần vũ p h ạ m ánh mắt hết sức chăm chú nhìn chăm chú lên lâu phụ tựa hồ hoàn toàn xem thấu trong lòng của hắn tất cả lo lắng ngài cái gì đều không cần lo lắng các ngươi là hiệu nga phụ mẫu vậy cũng là cha mẹ của ta phụ mẫu đến chính mình nhi nữ nhà ăn bữa cơm tất nhiên thiên kinh địa nghĩa ai dám nói cái gì trần vũ phàm thanh em không lớn nhưng mỗi một chữ đều nói phải là nói năng có khí phách tràn đầy không thể nghi ngờ lực lượng ta biết ngài hai vị đang lo lắng cái gì nhưng ta cùng hiểu nga còn không sợ những cái kia tin đồn ta cũng có đầy đủ năng lực đi ứng đối những khả năng kia xuất hiện p h i ệ t thức cho nên ngài hai vị liền đem tâm chân thật thả lại trong bụng hai ngày nữa đến cùng một chỗ vô cùng náo nhiệt qua tốt năm nghe được trần vũ phạm lời nói này lâu phụ lâu mâu tâm đều giống như bị thứ gì cho chủng điệp va vào một phát một dòng nước cấm trong n g á y mắt liền nước vọt khắp toàn thân trong lúc nhất thời trong lòng của bọn hắn trừ cảm động hay là cảm động bọn hắn sống hơn nửa đời người này nhất là tại tiếng do gấp thành phần bị không tốt đằng sau thật sự là thấy qua quá nhiều tình người ấm lạnh thói đời nóng lạnh bọn hắn rất rõ ràng lấy mình bây giờ thân phận có bao nhiêu người là tránh chi e sợ trò không kịp nếu là thay cái khác nhà con rể đừng nói chủ động mời chỉ sợ sớm đã tìm kiếm nghĩ cách cùng bọn hắn loại vốn liếng này nhà phân do giới hạn đến ôm lấy chính mình tốt đẹp tiền đồ khả trần vũ phạm đâu hắn không chỉ có không sợ không chỉ có không tránh còn chủ động đem bọn hắn hướng trong nhà xin mời trần vũ phạm là dùng dạng này một loại cường ngạnh mà chân thành thái độ nói cho bọn hắn đừng sợ trong nhà có ta phần này đảm đương phần tình nghĩa này làm sao có thể để bọn hắn không cảm động trần vũ p h ạ m nhìn xem nhị l a o cái kia có chút phiếm hồng hốc mắt ngữ khí cũng biến thành nhu hòa xuống tới lại nói đây chính là ta cùng hiệu nga kết h ô n về sau qua cái thứ nhất tết xuân a n tết a n tết qua chính là một phần vòng biên nếu là cơm tất niên trên b à n thiếu đi n g à i hai vị vậy còn tính là gì vòng biên năm này còn có cái gì mùi năm mới đâu câu nói này thành đệ sập lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng Chỉ để đánh tan lâu phụ lâu mẫu trong lòng sau cùng điểm này phàm tiến đúng vậy à mùi năm mới mà nếu là nữ nhi xuất giá cái thứ nhất tết xuân hai người bọn họ ra lại chỉ có thể lẻ loi trơ trọi trông coi cái này chống trải phòng ở vậy cái này năm trải qua còn có cái gì ý tứ lâu phụ bưng chén t r à tay hơi có chút run rẩy hắn cảm giác cái mũi của mình lập tức liền chua hắn tranh thủ thời gian túi đầu u ố n g một bụng trà dùng cái này để che giấu sự thất thố của mình qua một hồi lâu hắn mới đặt chén trà xuống ngẩng đầu nặng nề gật đầu thanh âm của hắn mang theo một tia khàn khàn Tốt! đêm giao thừa chúng ta nhất định đến n g h e đến đó một bên lâu mẫu cũng nhịn không được nữa nước mắt của nàng lập tức ngay tại trong hốc mắt đánh lên、chuyển. nàng tranh thủ thời gian tìm cái lý do quay người lên lầu các người các người trước trò chuyện ta đi lên lấy chút đồ vật nàng không muốn tại con rể trước mặt nước mắt chảy xuống lâu mẫu sau khi lên lầu trong phòng khách bầu không khí trở nên càng thêm hòa hợp cùng thân cận lâu phụ lại chủ động hỏi tới trần vũ phảm một chút trong nhà xưởng tình huống vũ phảm ta nghe nói các ngươi trong xưởng cái kia thiết bị sửa chữa cải tạo hạng mục đã toàn bộ hoàn thành làm đã từng hồng tinh nhất tương hán hiểu chuyện lâu bán thành đối với mấy cái này công nghiệp bên trên sự tỉnh vẫn là vô cùng quan tâm đúng vậy cha trần vũ phảm nhẹ gật đầu cũng nói đơn giản một chút trước mắt toàn nhà máy thiết bị đều đã hoàn thành thăng cấp hiệu suất sinh sản cao hơn so với trước đ i a chỉ ít ba thành năm sau công nghiệp trong bộ lại phái kiểm tra tổ xuống tới chỉ cần kiểm tra thông qua trong xưởng liền có thể cầm tới một bút xây dựng thêm cấp phát xây dựng thêm lâu phụ mắt sáng rực lên đây là đại hảo sự a trần vũ phàng tiếp tục nói đến lúc đó ta còn dự định ở trong xưởng thành lập một cái cá nhân ta sở nghiên cứu cá nhân sở nghiên cứu lâu phụ nghe vậy càng là lộ ra cực kỳ ánh mắt hưng phấn hắn nặng nề mà vô lùi ý nghĩ này tốt vũ phàm ngươi nhất định phải làm rất tốt đem cái này sở nghiên cứu dựng lên làm ra một phen chân chính đại sự nghiệp đến hắn nhìn xem trần vũ phàm trong ánh mắt tràn đầy mong ngợi ngươi còn trẻ con đường tương lai còn rất dài ta tin tưởng tương lai ngươi thành tựu tuyệt đối bất khả h ạ m lượng hai người lại hàn huyên trọn vẹn hơn hai giờ từ nhà máy tương lai phát triển cho tới quốc gia công nghiệp bố cục thật sự là càng trò chuyện càng là ăn ý thẳng đến sắc trời triệt để tôi xuống trần vũ phàm mới đứng dậy cáo tử lâu phụ lâu mẫu tự mình đem hắn đưa đến công quán cửa chính vũ phàm trên đường chậm một chút biết cha mẹ ngài hai vị mau trở về đi thôi tốt cái kia đêm giao thừa gặp lại ân đêm giao thừa gặp trần vũ phạm cười s n g nhị lao phất phất tay lúc này mới quay người rời đi lâu thị công quán chương năm trăm chín mươi mốt trần vũ phạm làm giám sát vì chính là nhàn nhã chương năm trăm chín mươi mốt trần vũ phạm làm giám sát vì chính là nhàn nhã một nghìn chín trăm sáu mươi ba năm ngày hai mươi bốn tháng một giao thừa đây là toàn bộ tết xuân trong ngày nghỉ long trọng nhất cũng nhất làm cho người mong đợi một buổi tối Nó đây ạ đại tại chạy i biểu cho từ cũ đón người mới đến, đại biểu cho toàn gia đoàn viên. ngồi bao luận nhau đều muốn cho cũ cho cách nhà, toàn đoàn từ một đón đến, ngày này xa xa, Vô về v quanh tại trước là một phần trách nhiệm cũng là chạy xuôi tại mỗi một cái người hoa trong huyết mạch v ĩ n h v i ễ n không cách nào r ứ t bỏ thân tình vừa qua khỏi giữa trưa toàn bộ trong tứ hợp viện liền đã triệt để bật đột các nhà các hộ i trong p h ò n g bếp đều chuyển g i a đinh đinh đương đương thái thị tâm thanh cùng nồi bắt màu bồn tiếng va chạm trong không khí tràn ngập lên các loại thức ăn hương khí khơi gợi lên tất cả mọi người đọc thuộc về cơm tất niên đặc thù kỹ trần vũ phàm nhà càng là như vậy đêm nay bữa này cơm tất nhiên hắn mời không ít người có thể nói là tân khách cả sành đường tràn g diện cực kỳ long trọng bất quá hôm nay chân chính tay cầm môi người già sao còn mưa trần vũ phàm ngược lại là rơi vào cái thanh nhàn dễ dàng rất nhiều hắn chỉ cần đem tất cả nguyên liệu đấu ăn đ ề u sớm chuẩn bị thỏa đáng là được sớm tại buổi sáng hắn liền đã đem đêm nay cần dùng đến tất cả mọi thứ đều từ hệ thống nhà kho cùng hệ thống trong nông trại lấy ra ngoài chỉnh chỉnh tề tề xếp trồng chất tại phòng bếp tủ bắt cùng trên t ớ t trải qua thời gian một năm này hắn hệ thống trong kho hàng bất tư cũng sớm đã trồng chất như núi đừng nói ăn cả đời chính là mở cỡ lớn chợ bán thức ăn đều dư x à i đêm nay bữa này đến hội nguyên liệu nấu ăn tự nhiên cũng là đỉnh cấp trong đỉnh cấp cái kia hai đầu dùng để làm cá chép kho tàu cá chép lớn là trần vũ phạm tại nông trường trong hồ nước nuôi đi ra mỗi một đầu đều có dài hơn một thước tươi sống n ả y loạn vậy cá tại dưới ánh sáng thậm chí loe kim quang dùng để làm gà luộc là hai cái tại hệ thống trong nông trại tản bộ hơn một năm đi gà chất thịt căng đầy dầu chân kim hoàng còn có hầm dầu t ô bự dùng chính là dài đến nửa xích tôm he lớn tôn thân xanh sáng vỏ tôm c ứ n g rắn xem xét chính là thực phẩm làm bái ngưu lục điều thì là tốt nhất sân châu béo gầy giao nhau h ò a văn rõ ràng trần vũ phàm ngược lại là không có ở hệ thống trong không gian nuôi bò đây là hắn sai người tiến đến cũng là người bình thường ăn không được tinh phẩm gà con hầm nấm gà là chân mềm bà bằng gà phối cây nấm là người khác từ đông bắc mang tới hoang dại cây nấm lấy r a liền có thể ngửi được nồng đậm mùi hương chăn m a mùi hành đốt hải sâm càng là mong chính trần vũ phàm lựa chọn là đã p h a phát tốt liêu đông hải sâm mỗi cái hải sâm đều kích cỡ mười phần chất thịt đầy gạn toàn thân đen nhánh bóng loáng. r i ê n g là nhìn xem cũng làm người ta thèm ăn nhỏ rãi còn lại thịt heo thịt dê hai lợn thịt ba chỉ trứng mới đậu h ũ không có chỗ nào mà không phải là tươi mới nhất phẩm chất tốt nhất trần vũ phạm chính mình hôm nay muốn làm đồ ăn t h thật chỉ có hai cái một cái là x ô i ngọt thập cẩm món ăn này hà vũ trụ đương nhiên cũng sẽ làm nhưng trình độ thật sự là bình thường mà x ô i ngọt thập cẩm tại cơm tất niên trên bàn có ngọt nào mật mật đoàn đoàn viên viên điểm tốt lắm ngụ ý vô cùng tốt không qua lo được cho nên trần vũ phạm quyết định hay là tự mình xuất thủ cam đoan đạo này món chính phẩm chất một cái khác dĩ nhiên chính là cái k i a đạo áp trục canh đồ ăn cải trắng nước sôi món ăn này độ khó thật sự là quá lớn đối với canh loãng yêu cầu cơ h ộ i đạt đến soi mói tình trạng lấy hà vũ trụ hiện tại trình độ còn xa xa làm không được cho nên trần vũ p h à m tại giữa trưa cũng đã bắt đầu làm món ăn này làm lên công tác chuẩn bị hắn t ừ trong p h ò n g biết lấy được một cái có thể hầm con tiếp theo dê cự hình nổi đúng nước sau đó liên bắt đầu hướng bên trong b ỏ đồ vật dòng g ã hai cái to mọc gà mái hai cây mang theo thật dày da thịt vó lớn bảng còn có một khối lớn kim hoàng sáng long lanh có giá trị không nhỏ hoa dao những n à y c ự c phẩm tăng tươi sâu vị nguyên liệu nấu ăn bị hắn không chút nào keo kiệt toàn bộ ném vào trong nồi sau đó hắn lại gia nhập đủ lượng thanh thủy dùng đại hóa đốt lên lướt qua phủ m ạ n lại chuyển thành lửa nhỏ đắp lên nắp n ồ i cứ như vậy chậm rãi hầm lấy cái nồi này đỉnh cấp nước dùng c h í ít cần đun như bốn năm tiếng mới có thể đem tất cả nguyên liệu nấu ăn tinh hoa đều hoàn toàn dung nhập vào nước canh bên trong làm xong những công tác chuẩn bị này trần vũ phàm tiếp xuống nhiệm vụ cũng chỉ còn lại có cái kia đạo sôi ngọt h ậ p cầm còn lại tất cả đồ ăn đều đem toàn bộ giao cho hà vũ trụ đến xử lý trần vũ phàm rời cái bàn nhỏ nhà nhã n ngồi ở cửa phòng bếp một bên uống trà một bên nhìn xem hà vũ trụ bận rộn địa bộ này hoàn toàn như cái giám sát hà vũ trụ lúc này trong lòng là khẩn trương đến không được mặc dù hắn có bao nhiêu nằm tay cầm môi kinh nghiệm nhưng đêm nay bữa cơm này uy cách thật sự là quá cao trên b à n cơ hồ tất cả đều là món ngon món chính với hắn mà nói vẫn còn có chút khó khăn càng chết là sư phụ an vị ở bên cạnh nhìn xem a trong lúc vô hình này cho hắn áp lực cực lớn hắm giắt chính mình nắm dao phay tay đều có chút căng lên chớ khẩn trương trần vũ phạm nhìn ra hắn quất nhàn nhạt mở miệng nói coi như giống như bình thường xuất ra ngươi bản lĩnh thật sự là được vâng là hà vũ trụ hít sâu một hơi ép buộc chính mình tỉnh táo lại bắt đầu xử lý lên nguyên liệu nấu ăn hắn quyết định trước từ cái kia đạo bái nhu nhục điệu bắt đầu nhắc tới bái nhu nhục điệu đây chính là phương bắt trên yến t i ệ p một đạo m ô n chính phi thường khảo nghiệm đầu bếp đối với đào cái này kỹ pháp nắm giữ cùng đối với l ử a đợi năng lực không chế cái gọi là đào coi trọng chính là nguyên liệu m ề ệ n á t nước canh tuần hậu hình thái hoàn chỉnh hà vũ trụ đầu tiên là đem khối kia cực phẩm sân châu thuận hoa văn cắt thành dài mảnh sau đó hạ nhập dầu nóng trong nồi cấp tốc l ậ t x à o đem thịt trâu mặt ngoài sắc đến hơi vàng cháy hương khóa lại bên trong nước thịt sau đó hắn liền bắt đầu chuẩn bị gia vị xì d ầ u rượu gia vị bát rác vỏ quế từng cái để vào trong nồi chuẩn bị thêm nước bắt đầu thời gian dài h ầm lâu ngay tại hắn cầm lấy bình xì dầu chuẩn bị hướng trong nồi đổ thời điểm c h ờ một chút trần vũ phạm thanh â m không nhẹ không nặng mà văng lên hà vũ trụ tay run một cái tranh thủ thời gian ngừng lại trần ca trần vũ phạm chỉ, chỉ trong tay hắn bình xì dầu làm thịt kho tẩu tương mật độ ăn chỉ dựa vào xì dầu nhan sắc về mắt nhưng hương vị cứng nhắc chỉ có một cô bị mặn không đủ thuần hậu đến đem cái này tăng thêm trần vũ phạm từ trong t ủ quầy, lấy ra một cái bình nhỏ đưa tới hà vũ trụ nhận lấy xem xét là một bình màu đỏ đậu nhự đậu nhự hắn có chút không hiểu Sắp thực nói là đậu nhựn ư ớ c trần vũ phạm giải thích nói đào hai môi đậu nhựn ư ớ c đi vào lại thêm một khối băng nhỏ đường đậu nhựn ư ớ c có thể cho thịt trâu gia tăng một loại đặc biệt tương hương cùng hồi cam đây là phổ thông xì dầu không cho được hợp lại h ư ơ n vị mà đương phèn không chỉ có thể trung hòa bị mặn sách sáng n h ă n sắc còn có thể để hầm đi ra chất thịt càng thêm m ề m nát cái này gọi mặn bên trong mang ngọt ngọt bên trong mang tươi hương vị cấp độ cảm giác lập tức liền đi ra hà vũ trụ nghe được là liên tục gật đầu trong ánh mắt tràn đầy qua mang những này đều là trong sách vợ không học được công phu thật ra hắn lập tức dựa theo trần vũ phạm chỉ điểm hướng trong nổi tăng thêm hai môi đậu nhự nước cùng một khối băng nhỏ đường sau đó mới gia nhập nước sôi lửa nhỏ c h ấ m hầm sau đó là cái tia đạo hành đốt hải sâm món ăn này đây chính là ẩm thực sơn đông bên trong đầu bài công phu đồ ăn cái gọi là không tham gia không thành ghế đủ để gặp nó địa vị độ cao món tay tứ xuyên cùng ẩm thực sơn đông tại n ấ u nướng kỹ pháp trên có rất nhiều chỗ tương thông cho nên hà vũ trụ trước kia cũng học qua món ăn này tại nhà ăn chiêu đãi lãnh đạo thời điểm cũng đã làm mấy lần nhưng hắn trong lòng mình rõ ràng hắn làm cũng chỉ có thể xem như tương tự xa xa không đạt được chân chính tinh túy hôm nay muốn tại sư phụ trước mặt làm món ăn này hắn gái này trong lòng thật sự là không chắc hắn cứ ngắt lấy ra đầu đem thao phát tốt hải sâm chuẩy xuống nồi chất nước chơ một chút trần vũ phạm thanh âm lại một lần văng lên c h ắ t hải sâm nước chuẩn bị sao chuẩn bị chính là thanh thủy trần vũ phạm lắc đầu nhớ kỹ hải sâm bản thân không có gì hương vị nhưng mùi tanh nặng dùng thanh thủy c h á t chỉ có thể c h á t rơi một bộ phận đất mùi tanh nhưng tầng sâu mùi tanh còn t ạ i phải dùng hành nước gừng trong nước lại đốt mấy giọt độ cao rượu trắng dạng này mới có thể tại không tổn thương hải sâm bản thân vị tươi điều kiện tiên quyết đem gỗ này mùi tành cho triệt để bước đi ra hà vũ trụ nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ hắn tranh thủ thời gian làm theo quả nhiên như thế một chỗ để ý cái kia hải sâm trên thân cuối cùng một k i a không tốt hương vị đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi tiếp lấy chính là nung hà vũ trụ lên nổi lớp dầu hạ nhập khúc hành k í c h xào ra mùi thơm sau đó gia nhập canh loãng hải sâm cùng các loại đồ gia vị bắt đầu n ư ớ nốt g mắt thấy nước canh từ từ thu nồng hắn đang chuẩn bị thêm bột vào canh ra nổi chờ thêm chút nữa trần vũ phạm thanh â m lại một lần văng lên ngươi cảm thấy đạo này hành đốt hải sâm trọng điểm tại hải sâm hay là tại hành hà vũ trụ nghĩ, nghĩ hồi đáp đương nhiên là hải sâm hải sâm là nguyên liệu chủ yếu a sai trần vũ phạm đứng người lên đi tới trước b ế p lò món ăn này rượu liền rượu tại cái kia hành chữ bên trên hải sâm bản thân ăn vào vô vị nó tất cả hương vị đều đến từ nước canh cùng phối liệu mà hành hương chính là món ăn này linh hồn người giống như bây giờ chỉ là đơn giản đem khúc hành kích xào một chút cái kia hành mùi thơm chỉ dừng lại ở mặt ngoài thật sự là quá nông cạn căn bản tiến không đến hải sâm trong lòng đi trần vũ phạm một bên nói một bên cầm lấy mấy cây xanh biết hành tây nhìn kỹ món ăn này một bước mấu chốt nhất là chịu hành dầu hắn x ả ra khác một đổi đổ vào đủ lượng dầu các loại dầu ấm ba bốn thành nóng thời điểm liền đem cắt gọn khúc hành bỏ vào lửa không có khả năng lớn phải dùng l ử a nhỏ từ từ nổ phải giống như luyện mỡ heo một dạng đem xanh nhạt bên trong tất cả trình độ đều cho nó chậm rãi bước đi ra để hành mùi thơm từng điểm từng điểm hoàn toàn dung nhập vào dầu bên trong đi theo dầu ấm từ từ lên cao trong n ồ i khúc hành bắt đầu do t r ắ n g b i ế n vàng thể tích cũng c h ậ m chậm thu nhỏ một c ố khó mà hình dung nông đậm tới cực điểm hành mùi thơm trong nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ phòng bếp các loại khúc hành nổ đến kim hoàng khô các thời điểm vớt đi ra sau đó đem cái này nấu xong hành dầu suối tại sắp ra nổi hải sâm bên trên cuối cùng lại dùng trong cái n ồ i này đ á y dầu biết một cái mỏng khiếm suối đi lên dạng này đốt đi ra hải sâm mới có thể để cho hành hương cùng tươi hương kết hợp h o à n mỹ cùng một chỗ hà vũ trụ ở một bên thấy là trận mắt hốt mồm cả người đều nghe choáng váng hắn dựa theo trần vũ phạm chỉ điểm cẩn thận từng ly từng tí hoàn thành sau cùng thao tác khi nóng hổi màu vàng lóng hành dầu xoẹt xẹt một tiếng suối tại hải sâm bên trên thời điểm một cỗ bạo tạc tính chất h ư n g khí phóng lên tận trời hắn lại nhìn trong mâm hải sâm phẩm tướng cũng phát sinh biến hoa kinh người mỗi một cây hải sâm đều giống như bị rót vào linh hồn một dạng toàn thân đen nhanh bóng loáng mặt ngoài bọc lấy một tấm bóng ánh sáng long lanh c ế a nước mà lại mắt trần có thể thấy c ó giãn phản p h ấ t dùng đũa nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ tại trong mâm đủ ảng đủ ảng bắn lên đến đây mới thật sự là hành đốt hải sâm a ngay tại hai người lúc đang bận điệu trần vũ phàm giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó thuận miệng nói ra đ ú n g rồi nói cho ngươi chuyện gì chờ thêm s o n g năm trong s ư ở n g lại làm trở lại thời điểm ngươi cũng không cần đợi tại xưởng có thể trở về nhà ăn ngay tại thái t h ị hà vũ trụ động tắc trên tay đ n g nhiên dừng lại hắn ngẩng đầu mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn xem trần vũ phàm trần trần ca n g à i n g à i nói là sự thật thanh âm của hắn đều có chút run rẩy về nhà ăn hắn nằm mộng cũng nhớ trở về a đương nhiên là thật a quá tốt rồi ta ơn ngài ta ơn ngài trần ca hà vũ trụ kích động đến mặt đỏ dần e m chút liền muốn làm trận cho trần vũ phàm cúc không người không cần cám ơn ta trần vũ phàm khoát tay á o đây là dương s ư ở n g t r ư ở n g ý tứ người sau khi trở về phải thật tốt làm hà vũ trụ thần sắc trở nên nghiêm túc người muốn đem chúng ta cơm ở căn tin đồ ăn cho ta triệt triệt để để làm tốt nhất định phải c a m đoan khỏe mạnh vệ sinh có dinh dưỡng khẩu vị bên trên cũng muốn nhiều bỏ công sức muốn để công nhân các đồng chí ăn ngon ăn đủ no ăn được ngon là hà vũ trụ nặng nề gật đầu lớn tiếng bảo đảm nói trần ca ngài yên tâm ta nhất định cố gắng làm đến đạt được sư phụ cổ vũ cùng hứa hẹn hà vũ trụ nhiệt tình càng đầy sau đó là cái tia đạo cơm tất niên tiết mục các chảo tứ hỷ h o à tử món ăn này càng là có ngụ ý bốn quả vạn chữ đại biểu cho phúc lộc thọ vui là quá niên quá tiết trên yến tiệc át không thể thiếu một đạo cắt tường đồ ăn hà vũ trụ mang tới một khối lớn béo gầy d a o nhau thịt heo đang chuẩn bị đặt ở trên tớt dùng xong đao chặt thành tinh tế tỉ mỉ bánh nhân thịt c h ờ một chút trần vũ phạm thanh â m lại s o n g ngược v ă n g lên làm hoàng tử kiên kỵ nhất chính là đem bánh nhân thịt chặt quá mảnh cùng một bãi thịt nát một dạng làm được như vậy hoàng tử cảm giác phát chết lại làm lại t ủ i không có tớt đầu hà vũ trụ ngừng đao khiêm tốn tỉnh giáo cái kia thật là xử lý như thế nào nhớ kỹ một câu thịt muốn t h u cắt đồ ăn muốn mảnh chặt trần vũ phàm cầm lấy một miếng thịt tự mình làm mẫu biện pháp tốt nhất chính là c a y cắt trước tiên đem thịt cắt thành v i ế n mỏng cắt nữa thành t ơ m mỏng cuối cùng cắt thành lớn chừng hạt đậu đục đinh thựa như hạt l i ề u m ộ t dạng dạng này cắt ra tới thịt bảo lưu lại thịt bản thân sợi bắt đầu ăn mới có hạt tròn cảm giác cùng có g ã n còn có thịt béo gầy tỷ lệ ba mập bảy gầy là tỷ lệ vàng lại tiến vào trong tăng thêm một chút cắt đến tinh tế móng ngựa đinh có thể gia tăng thoải mái giòn cảm giác còn có thể rảnh lấy cuối cùng h ư bánh nhân thịt bền trong múc nước thời điểm nhất định phải thuận một cái phương hướng q á y cái này gọi hăng hái q u ã y đến bánh nhân thịt sền sệt có thể từ trên chiếc đũa lôi ra t i u đến cái này hoàn g tử mới tính có linh hồn hà vũ trụ nghe được liên tục gật đầu tranh thủ thời gian dựa theo sư phụ dạy phương pháp một lần nữa xử lý bánh nhân thịt quả nhiên dù n g loại phương pháp này làm ra bánh nhân thịt vô luận là ngoại hình hay là xúc cảm đều cùng hắn trước kia làm hoàn toàn không giống hắn đem bốn cái to lớn hoàn tử trước nổ sau hầm ra nổi thời điểm bốn cái kim hoàng sung mãn mùi thơm nước mũi viên thịt lớn để hà vũ trụ chính mình cũng nhịn không được nuốt ngủ nước miếng hắn biết trải qua hôm nay bữa này cơm tất nhiên hắn vừa học được không ít thứ đây đều là quý giá tại phú a hà vũ trụ lúc đầu bởi vì trần vũ phạm ở bên cạnh nhìn xem trong lòng vô cùng gấp g á p áp lực to lớn có thể cái này chất ư ớ t chân giáo làm đằng sau hắn ngược lại là hoàn toàn đầu nhập vào đi vào nhất là khi hắn học được những n à y nấu nướng kỹ xào lúc loại này phát ra từ nội tâm vui sướng cùng cảm giác thỏa mãn đã hoàn toàn hòa tan trước đó khẩn trương hà vũ trụ càng làm càng khởi k ị n h đối với mình tương lai tràn đầy lòng tin